chỉ là làm long đằng không nghĩ tới chính là bên này còn không có đánh lên tới, kia xương liền đầu hàng. Tướng quân đến tiểu tốt, một đám đầu hàng không nói, còn khóc lóc thảm thiết, đầy mặt ai hoán, tựa hô tưởng nói, lại tướng quân, ngươi như thế nào mới đánh lại đây? Long đằng cưới ở trên lưng ngựa, trầm khuôn mặt. Những người này cũng không phải không tâm huyết, mà là thật sự là đợi lâu lắm. Long đằng làm thôi tướng quân hợp nhất những người này, nhìn những người này cây hồng bì gầy nhom, cho ăn lại cho Siem Idi. Một đám phụng tân y dị phục lại khóc lên. Bọn họ không dám phản loạn, đó là bởi vì còn có người nhà, nếu Long Đẳng đánh lại đây, vậy không giống nhau. Đừng nói quân đội, chính là dân chúng, cũng một đám mang ơn đội nghĩa, nơi trốn đều ở hoang nguyên. Nhưng là Long Đẳng như cũ không dám làm những người này trực tiếp đi vào nam quần quận sẽ khiến cho hỗn loạn. Bần phu chênh lệch quá lớn. Nhìn này đó ba cánh, Long Đẳng hiện giờ có thể làm là một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm đem quần quật toàn bộ bắt lấy. Mà hắn cũng thật sự làm như vậy. Mới đến một thành trì, còn không có đánh người ra liền đầu hàng, có điểm tiền lập tức đưa tiền, có lương thực lập tức cấp lương. Trước kia không giam cấp, đó là sợ cho, ngược lại bị hoàng đế nhớ thương thượng, tới cái xét nhà di tộc. Đại tướng quân tới liền không giống nhau, đại tướng quân không phải bộ dáng này người, đại tướng quân cũng hảo, hắn phía dưới tướng sĩ cũng thế, đều là thập phần thủ lễ. Cấp lương thực cũng là đều phân cho ba tánh, làm ba tánh tốt xấu hoan qua khẩu khí này. Tháng 5 năm 30, đại quân đã đem kinh thành bao quanh vây quanh. Kinh thành có thể chạy đều chạy, không chạy thoát được đâu, hiện giờ bị nhốt ở trong thành. Nam tử đều bị mạnh mẽ trưng binh, mà bọn họ thê nhi, cha mẹ tắc bị áp đi một chỗ, một khi bọn họ dám phản, chờ đợi bọn họ chính là thê nhi thi thể. Một đám nhìn thành lâu hạ long đẳng, vô số tướng sĩ đỏ hốc mắt. Bọn họ tưởng đầu hàng, rốt cuộc những cái đó đầu hàng châu huyện bá Thánh đều có cơm ăn. Đại tướng quân hiện giờ còn không có tới kịp chỉnh đốn, một khi đại tướng quân bắt đầu chỉnh đốn, ngày lành liền tới rồi. Mà bọn họ còn biết, có người mang theo thợ mộc, thợ đá đội ngũ bắt đầu tu sửa phong ốc, đường phố. Những cái đó các tướng sĩ cũng có nhiệm vụ, đó chính là khai sơn, khai khẩn đồng ruộng. Đại tướng quân ý tứ chính là muốn cho mỗi cái bá tánh đều có cơm ăn có siêu ý liễu xuyên. Mà này đó làm việc người chung, còn có địa phương ba cánh. Dựa theo đại tướng quân nói chính là, nơi đó ba cánh vẫn là muốn tại Trô an cư, không thể tùy ý đi địa phương khác. Các ba cánh yêu cầu thật sự rất đơn giản, hiện giờ làm việc thời điểm có cơm ăn, chờ thổ địa khai khẩn ra tới, có mà có thể loại cũ nát phòng ốc tu sửa Hiện giờ vẫn là tháng 5, loại đồ vật đi xuống, nhiều ít luôn có sở thu hoạch. Liên tính là hạt giống cũng có một đội thân xuyên áo giáp nữ binh phân công xuống dưới. Nhập ra tùy tục, các nơi muốn loại cái gì? Mỗi nhà mỗi hộ còn có thể phân đến hai chỉ gà mái, một con gà trống. Có tiền nhân ra, còn có thể mua được heo con. Không có người biết kia dẫn đầu người là ai, chỉ nhớ rõ nàng dịu dàng mỹ lệ, cười thập phần đẹp, làm người nhìn liền cảm thấy thư thái. Đối lao nhân, hai tử phá lệ ôn hòa hiền hậu, thậm chí không e ngại lão nhân thô ráp tay sẽ nắm lấy các nàng tay, nói an ủi nói, cũng sẽ sở sờ, sờ những cái đó hại tử đầu. Bọn nhỏ dơ hề hề, có chút hại tử còn dài quá con giận, nàng sẽ phân phó người đưa lên trừ con giận thuốc bột, cẩn thận giáo muốn dùng như thế nào này thuốc bột. Nàng rốt cuộc là ai? Hoàng thượng. Thôi tướng quân đê hoán một tiếng. Long đẳng thật sâu hít vào một hơi, ngươi xem những cái đó tướng sĩ, một đám đều tất cả bất đắc dĩ, liền như vậy vây khốn bọn họ cũng không phải biện pháp. Kiêu hoàng thượng ý tứ là: "Làm các tướng sĩ kêu gọi, khai cửa thành, đi theo đi cứu bọn họ người nhà." Long Đằng thấp thấp ra tiếng. "Thôi tướng quân trầm mắt một lát, đúng rồi, mặc kệ có thể hay không cứu ra, ít nhất chúng ta tận lực, nhưng thật ra trường này kéo đi xuống, những người đó không phải bị giết chết, mà là bị đói chết." Long Đằng hơi hơi gật đầu. Hắn đúng là lo lắng cái này. Thôi tướng quân lập tức đi xuống phân phó một phen. Các tướng sĩ liền bắt đầu hô lên, "Tốc tốc khai cửa thành, đại tướng quân cùng các ngươi cùng đi cứu các ngươi người nhà. Tốc tốc khai cửa thành, đại tướng quân cùng các ngươi cùng đi cứu các ngươi người nhà." Trên thành lâu, các tướng sĩ hai mặt nhìn nhau. Bọn họ tự nhiên cũng nghĩ tới ngày lành, hiện giờ như vậy, thật đúng là làm cho bọn họ dối rắm. "Các ngươi cần phải nghĩ kỹ, nếu là lại không khai cửa thành, đến lúc đó chúng ta thê nhi đừng nói là bị giết." Sợ là muốn sống sở sở chết đói." Có người như vậy nói, những người khác sôi nổi trầm mặc. "Các ngươi cho rằng đại tướng quân không đánh lại đây, là sợ sao? Đại tướng quân là tưởng cho chúng ta lựa chọn cơ hội, các ngươi có biết, những cái đó thành chỉ tướng sĩ đều đầu hàng. Như thế nào sẽ không biết đâu. Chính là cho rằng biết, mới rồi rắm. Chúng ta mở cửa thành đi, khai cửa thành, đại tướng quân nhất định sẽ giúp đỡ chúng ta cứu ra người nhà." Hoàng đế như vậy vô tình, không đáng chúng ta vì hắn bán mạng. Chính là, chính là. Cầm đầu mấy cái tướng quân do dự một lát, mở cửa thành, nên đón đại tướng quân vào thành. Tuyên Vương đứng ở trên tường thành, nhìn kiệu cờ xí vào kinh thành thời điểm, liền biết Long Đằng đã vào thành. Hiện giờ, sở hữu lực lượng đều ở hoàng cung. Đó là chết, hắn cuối cùng cũng chết ở Long Nghi phía trên. Tuyên Vương nhìn một bên Long Hy, đại ca ngươi đâu? Long Hy lắc đầu. Hắn không biết Long Mục đi nơi nào. Ngay cả hoàng đế cũng biến mất không thấy, thậm chí viết xuống thoái vị chiếu thư, làm tuyên vương vì đế. Tuyên vương hiện giờ cũng thế là nỏ mạnh hết đà, chỉ là không chịu nhận thua thôi. Phụ vương, Long Hy đê hoán một tiếng. Hiện giờ này trong hoàng cung có tam vạn tinh binh, là tuyên vương cuối cùng bảo mệnh phủ. Hắn biết, chính mình là thủ không được kinh thành, đơn giản lui mà cầu tiếp theo, muốn bảo vệ cho này hoàng cung. Tà hoàng cung có điều đạo, đến lúc đó một phen hỏa thiếu cái sạch sẽ, hắn còn có thể mang theo Long Hy chết đột. Đương nhiên, đây là cuối cùng đường lui. Triên Vương giơ tay vô vỗ Long Hy bả vai, "Sợ sao? Nhi tử không sợ." Long Hy nặng nề ra tiếng, "Hảo hai tử, phụ vương biết ngươi không phải tham sống sợ chết người, bất quá từ giờ khắc này bắt đầu, ngươi muốn theo vi phụ phụ hoàng mới là." Triều đình quan viên cùng với gia quyến đều bị vây ở hoàng cung. Trong hoàng cung có lương thực, hán đảo muốn nhìn, Long Đẳng rốt cuộc có dám hay không mạo đại không vị công tiến vào. Là, phu hoàng. Tuyên Vương nhìn Long hy, nở nụ cười. Chỉ là không thấy được Long Mục, rốt cuộc có chút thất vọng. Hiện giờ, hắn bên người hải tử cũng liền này hai cái. Người tới, đi xem thế tử ra đi nơi nào. Là, nay hoàng cung có địa đạo, hoàng đế cũng là biết đến. Nay một chút Hoàng đế từ một chúng ám vệ che chở, trên mặt đất lộ trình nhanh chóng đi tới, trong đó còn có Long Mục, cụ Thị cùng bọn họ hai đứa nhỏ. Tuyên Vương phi cũng bị người che chở. Hô hô ho. ho, ho. Tiên Vương phi chỉ cảm thấy trái tim đều mạo tới rồi cổ họng. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới, một ngày kia chính mình sẽ như vậy chật vật, quả thực tựa như chó nhà có tang, chỉ có thể như vậy dùng hết sức lực chạy trốn. Mẫu thân, ngài có khỏe không? Long Mục hỏi. Con hảo, chúng ta tiếp tục đi thôi. Ân. Long mục liên hệ thượng hoàng đế, hỏi hoàng đế muốn mệnh vẫn là muốn hoàn quyền. Hoàng đế tự nhiên là muốn mệnh. Hai người một phen thương lượng, nhưng thật ra thực nhanh có tính toán, này một đạo địa đạo đi ra ngoài, chính là ngoại thành. Bên kia đã có người ở tiếp ứng. Đoàn người ra địa đạo, sôi nổi cảm thấy không thích hợp. Đặc biệt là dựa vào cưới ở trên lưng ngựa người là hoàng đế. Long mục uyên vương phi đều mở to hai mắt nhìn. Lương Vương. Lương Vương lạnh lùng cười, "Động thủ. Hại hắn thế tử, tôn tử, muốn chạy trốn, kẻ điên nằm ngộ. Nay hoàng cung có bao nhiêu ám đạo, không có người so với hắn rõ ràng hơn, mà này đó đều đạo, hắn cũng nói cho long Đằng. Sớm liền dẫn người lại lần nữa mai phục, chỉ còn chờ hoàng đế. Long mục, Tuyên Vương phi chui đầu vô lưới. Tuyên Vương phi nhìn Lương Vương, không thể tin tưởng, lại vạn phần khó chịu. Hai tròng mắt dần dần nóng cháy, lại dần dần làm lặng, cuối cùng hóa thành bình đạo. Nam nhân kia, liền như vậy cưới ở trên lưng ngựa, phía sau là hắn Ám Mệ, đều là tinh nhuệ nhất người. Mà hoàng đế người rất nhiều đều còn trên mặt đất lộ trình, cơ hồ ra tới mấy cái, đã bị chu sát mấy cái. Hoàng đế cũng hảo, long mục cũng thế, đều minh bạch, hôm nay bọn họ là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lương Vương ra tay, hắn là sẽ không cho phép có người sống. Xung quanh nơi trốn huyết tinh, Lương Vương nặng ngày nhìn, lại nhìn không được đỏ hốc mắt. Thằng đến liền dư lại mấy người kia, cũng nhất nhất bị ngăn chặn, Lương Vương mới nhảy xuống ngựa. Từng bước một đi đến Tuyên Vương phi trước mặt, duỗi tay nắm nàng cằm. Chưa từng có nghĩ tới, này hết thể đều là ngươi ở sau lưng hạ độc thủ, thật thật là tiểu xảo ngươi. Là, cùng nhau đều là ta làm, cùng mấy cái hài tử không quan hệ, ngươi buông tha bọn họ đi. Tiên Vương phi khẩn cầu nói, Lương Vương lại là bật cười, "Thả bọn họ. Ngươi biết Buồn Vương vì cái gì sẽ đến sao? Đó là bởi vì Buồn Vương căn bản không nghĩ cho các ngươi sống. Hắn nếu là mặc kệ, những người này dừng ở Long Đẳng trong tay, có lẽ còn sẽ có một đường sinh cơ. Nhưng là hắn tuyệt đối không cho phép. Vì mong Nhi, vì tin Ca Nhi, hắn đều sẽ không làm những người này sống, bao gồm cả hai cái tiểu đệ tử." "Vương ra, trước từ ai xuống tay?" Có cái gầy ốm lao nhân tiến lên, hắn phía sau là hai cái tiểu tử, trong tay phủng một cái hộp. Đứa bé kia đi, giống như còn rất nhỏ, so với ta Tin Ca Nhi nhưng thật ra muốn lớn hơn một chút, nghĩ đến là biết đau, liền từ hắn bắt đầu đi. Làm tuyên Vương phi hảo hảo nhìn, nàng con cháu là chết như thế nào ở nàng trước mặt. Thiên đau vật quả. Tiên Vương phi tức khắc thét trói tai ra tiếng, "Long thiếu, ngươi vì cái gì như vậy tâm tàn nhẫn?" Lúc trước rõ ràng là ta trước gặp được ngươi, ngươi lại thích Lam Ngâm Nhi, ngươi vì cái gì muốn như vậy tâm tàn nhẫn? phàm là ngươi thích ta một ít, ta cũng sẽ không. Đến lúc này, cùng ta nói chuyện này để làm gì? Lương Vương không nóng không lạnh hỏi, thích người của hắn nhiều, hắn không cần thiết đều thích. Kia còn hài tử còn rất nhỏ, Lương Vương lại một chút đều không đau lòng. Nghĩ đến hắn tin Ca Nhi, Thiên Đao Vạn Quả tính cái gì? Hắn muốn chính là Tuyên Vương phi tận mắt nhìn thấy. Nàng Tôn Nhi một đám chết ở nàng trước mặt. Tuyên Vương phi tan vỡ, không ngừng xin tha, chính là một chút dùng đều không có. Long Mục muốn phản kháng, càng là bị đánh thực thê thảm. Giờ khắc này, Lương Vương liền đứng ở nơi đó, đưa lưng về phía này hết thảy, ngẩng đầu nhìn trời xanh mây trắng. Mong Nhi, sớm đã rơi lệ đầy mặt. Này báo thủ tới quá một chút, nhưng cho dù báo thủ lúc sau, lại có thể như thế nào? Hắn mong Nhi rốt cuộc không về được. Trên vương phi mềm trên mặt đất, nàng hai cái tốt nhi, huyết nục mơ hồ nằm ở nàng trước mặt, sớm đã hai mét hơi thở. Cố thị điên rồi, không ngừng thét trói thai. Long mục cũng bị đào ra tâm can, sớm không có hơi thở. A. Tuyên vương phi tê nàng hối hận, thật sự hối hận. Sớm biết rằng, nàng tình nguyện gả một cái đơn giản người, ít nhất người này là thích nàng. Nàng không cần đi hại Lam Ngâm Nhi, liền sẽ không có hiện giờ báo ứng. Hoàng đế sớm đã mở tò hai mắt nhìn, cảm thấy tử vong ly chính mình rất gần, rất gần. Vương thúc, vương thúc, tha mạng, tha mạng. Lương Vương nhìn hoàng đế, đem kia độc dược cho hắn ăn xong đi. Là, vương ra. Hoàng đế không ngừng lắc đầu, không ngừng rãy rựa, đương kia độc dược hạ bụng, thực mau cả người đều đau có rút. Trên mặt đất lăn lộn. "Vương thúc tha mạng, tha mạng." "Không cần đi, này độc không giải dược bởi vì ta đem vài loại độc hỗn hợp ở bên nhau." Lương Vương nói nở nụ cười, khóe mắt còn treo nước mắt. Xoay người lên ngựa thời điểm, mới nói nói, "Đều xử lý đi." "Là." đương Tâm Tạng bị đào ra thời điểm, Tuyên Vương Phi nhìn Lương Vương rời đi bóng dáng, đau kịch liệt nhắm lại khóe mắt. Đơn giản là yêu một người, mà người này lại trước nay không yêu nàng, thậm chí trước nay không con mắt nhìn quá nàng. Nàng là phượng thị nhất tộc thánh nữ, Duy nhất thánh nữ, Long Khiếu dựa vào cái gì dám không thích nàng. Con thích thượng Lam Mong Nhi cái kia thô lỗ nam nhân bà. Nàng ghen ghét, điên cuồng ghen ghét. Hoài Nam Vương không đủ có bản lĩnh, lại nhiều gái có ích lợi gì? Như vậy liền tiên vương, nàng rốt cuộc được như ý nguyện, từng bước một vẫn là Lam Mông Nhi, chính là hiện giờ đâu, nàng được đến cái gì? Con cháu đều chết ở nàng trước mặt, nàng không hề năng lực, thậm chí không thể cứu một cứu bọn họ. Nếu có kiếp sau, nếu có kiếp sau, nàng tình nguyện gả cho Hoài Nam Vương, ít nhất hắn là thật sự ái nàng, cái gì đều nguyện ý nghe nàng lời nói. Hiện giờ nàng cái dạng này, không biết Hoài Nam Vương sẽ như thế nào. Nàng Long Tham không cam lòng, hại quá nhiều người. Hoàng đế là sống sợ sờ, sờ bị độc chết, vài người thi thể đều bị đôi ở bên nhau, sau đó thiêu hủy, thành cho tàn, bị gió thổi rơi rất tan tác. Lương Vương không có quay đầu lại Nay chỉ là chủ mưu đã chết, Đồng loa còn chưa có chết đâu. Hắn sẽ không thiện bãi Cam Hưu, những cái đó đáng chết người, một đám đều cần thiết chết. Cửa cung rằng cò bên trong. Long đẳng cưới ngựa ngồi ở trên lưng ngựa. Hoàng thượng, chúng ta tiến công sao? Không đợi, nếu hắn thích háo, liền háo đi, chờ phụ vương sự tình làm tốt lại nói. Tuyên vương cho rằng đem Văn Võ Bá Quan giam giữ lên thì tốt rồi sao? Không nghĩ tới thế gian này tham sống sợ chết người quá nhiều. Hán đảo muốn nhìn, Tuyên Vương muốn như thế nào đăng cơ vi đế, như thế nào làm văn võ bá quan đều cam tâm tình nguyện kêu hắn vì và thuế. Như vậy rằng có thời điểm. Thư Tân đã mang theo người triệu kinh thành mà đến. Nàng là tới Hủy đi thành. Hủy đi hoàng cung. Sau đó đem hoàng cung hủy đi tới đồ vật bán đi, nghĩ đến có thể bán rất nhiều tiền, đến lúc đó quốc khố liền sẽ bị lấp đẩy. Nhan Quynh Thành Tuân Nhan ở biết được Thư Tân tính toán sau, cười không được. "Ta chưa bao giờ biết hoàng cung đồ vật còn có thể bán." "Đương nhiên có thể à, đừng nói những cái đó hy thế chân bảo, chính là một gạch một ngói cũng có người muốn mua, đối với dân chúng tới nói, đây chính là hoàng quyền tượng trưng, đến lúc đó lấy tới ban thưởng, rất nhiều người sợ là cầu mà không được đâu." Tuân Nhan dơ ngón tay cái lên. "Nương nương mới là nhất sẽ kiếm tiền người." Thư Tân cười. Nàng hiện giờ xác thật kiếm lời rất nhiều tiền, xem chỗ nào tu sửa nhà ở, bán đi cũng là rất nhiều tiền đâu. Hơn nữa khai khẩn vùng núi, có bó củi cũng có thể lấy tới tu sửa phong ốc. Nương nương, ngươi nói ba cánh phải biết rằng, bọn họ trong lòng tiền nữ chính là về sau hoàng hậu nương nương, ngươi nói có thể hay không xôi chảo, những cái đó lao thái thái sợ là có thể khoác lác cả đời, nàng chính là cùng hoàng hậu nương nương bắt tay quá, tiểu hài tử cũng là Hoàng hậu nương nương sờ qua các nàng đầu. Chậc chậc, Trạch Tuân Nhan không dám tiếp tục tưởng đi xuống. Đây là một loại tín ngưỡng. Thư Tân nhàn nhạt ra tiếng. Thấy được hy vọng, thấy được tương lai. Nàng mang theo người, không đơn giản là khai khẩn phong ốc, còn muốn thống kê các nơi người mang đến lương thực, vải rệt, hạt giống, cái quốc. Hết thể nông ra có thể sử dụng được với đồ vật, xem ngươi trả giá nhiều ít, là có thể đạt được nhiều ít hồi báo. Cho nên tu sửa phòng ốc cũng hảo, khai khẩn vùng núi cũng thế, thế nhưng không một người lười biếng, từng nhà chỉ cần còn có sức lực, đều ra tới làm việc, sau đó được đến chính mình sở yêu cầu đổ vật. Này không đơn giản là vì triều đình làm việc, mà là ở vì chính mình làm việc, chỉ có triều đình hảo, tiểu gia mới có thể hảo. Thư Tân phía dưới có một ít người, những người này có lẽ ngay từ đầu không phục Thư Tân quản giáo, nhưng là hiện giờ, lại một đám vui lòng phục tùng. Thư Tân phân phó xuống dưới sự tình, mỗi một kiện đều có thể làm được tốt nhất. Còn có lấy thư Hiếu nhân cầm đầu người đọc sách, tuy rằng không có chức quan, lại cũng làm vì ba cánh tạo phúc chuyện tốt, không đơn giản là đóng cửa làm xe, chỉ biết chết đọc sách. Nương nương, ngài xem ai tới." Thư Tân đứng lên, một mạt bạch liền nhảy tới, ôm chặt lấy nàng eo, hoa hoa khắp lớn. "Nương." Thư Tân tức khắc đỏ hốc mắt. Lúc trước nhiều ý toán trách, lo lắng Tối rồi giờ khắc này, ôm lấy Tư Tư thời điểm, chỉ có lòng tràn đầy vui mừng. Rốt cuộc bỏ được đã trở lại. Thư Tân ôn nhu hỏi, ngồi xổm xuống thân cấp Tư Tư trả lau nước mắt. "Nương, ta sai rồi." Thư Tư hỉ khuất khóc thút thít, ôm lấy Thư Tân lại khóc lên. Thư Tân đảo cũng không trách nàng, lần sau lại muốn đi ra ngoài, nhớ rõ cùng cha mẹ nói, mang lên nhân thủ, đi nơi nào đều có thể, lại không thể như vậy chạy ra. Biết không? Ân ta nghe lời, mới nói mấy câu, Thư Tân liền biết, từ từ hiểu chuyện. Có lẽ là nhìn thấy quá nhiều cửa nát nhà tan, thê ly tử tán, đã biết nhân gian khó khăn. Cả ca ca ngươi đâu? Ở bên ngoài đâu, ca ca hắn mang theo vài người trở về. Thư Tư nhỏ giọng cùng Thư Tân nói, "Khế ca nhi lần này cứu mấy cái hải tử, này mấy cái hải tử thực đáng thương. Là mấy cái đánh nô." Hắn thấy thời điểm bị nhốt ở lồng sát, vài người lẫn nhau chém giết, thằng kia một cái có thể được đến một miếng thịt. Liên vi một miếng thịt, muốn đem đối phương sống sờ sờ đánh chết mới có thể được đến một miếng thịt. Khế Ca Nhi xem bất quá đi, trực tiếp mang theo lánh Lưu Thường, trung thành, quỷ tiểu thất giết qua đi. Đem giữa nơi lão bản cấp giết. Đây là Khế Ca Nhi lần đầu tiên giết người, qua đi tay đều ở đều, thậm chí là dọa nước tiểu. Nhưng là không ai cười hắn. Lãnh Lưu Thương chỉ là duỗi tay ôm hắn, cảm thụ được hắn sợ hãi, run rẩy, nói cho hắn, hắn là một cái nam tử hán, mà những cái đó đánh nô cũng trở thành khế ca nhi người. Những người này, tuổi đều không lớn, lớn nhất cũng mới 17, 18 tuổi, lại cả người là thương. Không thế nào ái nói chuyện, lại biết là khế ca nhi cứu bọn họ, đương trường nhận chủ. Thư Tân nghe xong lúc sau, lại đau lòng, lại cảm khái. Có bao nhiêu người a? 6 7 chục cái đi, đều thực đáng thương. Nương, ngài mau chân đến xem sao. Ta liền không đi, đó là ca ca ngươi người, về sau sẽ tự nghe lời hắn, làm hắn đi an bài đi." Thư Tân nói, Đối Ti Cúc nói, "Ngươi đi phân phó một tiếng, mặc kệ khế ca nhi muốn cái gì, nhất định phải thỏa mãn hắn." Là. Ti Cúc lập tức đi xuống. Thư Tân mới lôi kéo tư tư ngó trái ngó phải, gầy, trường cao Tư Tư cười ôm lấy Thư Tân cổ, "Nương, ngươi đánh ta mắng ta phạt ta đi, ta biết sai rồi." "Biết sai rồi liền hảo, nương tử lần này liền tha thứ ngươi, nếu là có lần sau, định không nhẹ tha." Tư Tư nở nụ cười, "Lại là thật sự biết sai rồi. Giờ đi mâu thân, mới biết được, bên ngoài người a, cũng sẽ không giống cha mẹ như vậy quá ngươi." Khế Ca Nhi lại đây thời điểm, Thư Tân vẫn là liếc mắt một cái nhìn ra được, đứa nhỏ này trưởng thành Lương. Khế Ca Nhi gọi một tiếng, cười mi mắt con cong. "Lại đây, nương nhìn xem." Nhi tử nữ nhi trở lại bên người, Thư Tân tự nhiên là lòng tràn đầy vui mừng. Lôi kéo hai đứa nhỏ thấy thế nào đều hiếm lạ không đủ. Ăn cơm chiều, nương tam ngủ chung. Thư Tân nghe hai đứa nhỏ nói lên chính mình nhìn thấy nghe thấy, vì bọn họ vui vẻ, cũng vì bọn họ đau lòng. Kia mấy chục cá nhân, đối với Khế Ca Nhi tới nói chỉ cần hảo hảo dạy dỗ, về sau đó là khế ca nhi dựa vào. Ta lúc ấy không tưởng như vậy nhiều. Khế ca nhi thấp thấp ra tiếng, lúc ấy ta chỉ là cảm thấy những người này quá đáng thương, ta vừa vặn gặp được, ta không thể thấy chết mà không cứu. Khế ca nhi nói, lôi kéo thư tân tay áo. Hắn biết, lần này cùng mẫu thân cùng nhau ngủ lúc sau, từ đây sợ là rốt cuộc không cơ hội. Hắn dù sao cũng là một cái đại hải tử. Ca ca thật là lợi hại, ta liền cái gì cũng chưa làm." Thư Tư nói, không khỏi cảm khái. "Nương Tam thương lượng, đi kinh thành tìm Long Đằng đi." "Hảo a, hảo a." Ba cái tiểu nhân ở Lương Vương bên người, Lương Vương hiện giờ cũng ở kinh thành, qua đi toàn ra là có thể đoàn tụ. Đi trước kinh thành trên đường, Thư Tân Nương Tam cũng không nhàn rỗi, Thư Tân tay cầm tay mang theo hai đứa nhỏ, dạy bọn họ như thế nào cùng ba cánh cùng nhau làm việc. Tư, tư phơi đen, Khế Ca Nhi cũng đen. Nhưng là hai đứa nhỏ cười càng thật, đối lại vấn đề thái độ cũng không giống nhau. Lời nói và việc làm đều mẫu mực lúc sau, Thư Tân mới hiểu được, kỳ thật Tư Tư cũng hảo, Khế Ca Nhi cũng thế, đều là thực hiểu chuyện, Lương Vương đem bọn họ giáo thực hảo. "Nương, cha về sau chính là hoàng đế sao?" Tư Tư tiểu thanh vấn. "Đúng rồi, ngươi về sau là công chúa, đại công chúa, vui vẻ sao?" Tư từ, từ nghĩ mí gật gật đầu, kia cha làm hoàng đế về sau, còn sẽ xuất hiện hiện giờ loại tình huống này sao? Thê ly tử tán cửa nát nhà tan chẳng đẹp chút nào. Nhìn làm người muốn khóc. "Sẽ không, cha ngươi cũng hảo, ca ca ngươi cũng thế, đều nhất định sẽ là một cái hảo hoàng đế." Từ tư nở nụ cười. "Kinh thành, hoàng cung đã bị vây khốn 10 ngày, Long đẳng cũng không hạ lệnh tấn công hoàng cung, trong hoàng cung tựa hồ cũng không có gì khác thường." uyên vương đăng cơ vi đế, nơi trốn thẳng hô và tuế. Phong ban long hy vì thái tử, vẫn chắc phi vì quý phi. Tuy ý hắn tìm khắp hoàng cung không tìm được tuyên vương phi, long mục toàn ra, hoàng đế cũng không thấy thân ảnh. Tuyên vương liền biết, long mục, tuyên vương phi đã đi rồi, cùng hoàng đế cùng nhau đi, đem hắn một người ném xuống. Lại lần nữa xuất hiện ở trên thành lâu, tuyên vương đã là một thân long bảo, bên người long mục cũng là uy phong lấm lẫm. Long đang nhìn, không khỏi bật cười. Ngươi nói, hiện giờ bọn họ là ở cao hứng đắc ý cái gì? Long đằng hỏi thôi tướng quân. Thôi tướng quân lắc đầu. Hắn cũng xem không hiểu. Hiện giờ đều bị vây quanh gần một tháng, Tuyên Vương còn không đầu hàng, còn đăng cơ vi đế, thật không biết Tuyên Vương rốt cuộc tưởng cái gì. Thuộc hạ không biết, bất quá hoàng thượng, chúng ta khi nào tấn công qua đi? Không nổi, hiện giờ bên trong còn không có loạn lên, chờ đến khói báo động khởi. Đó là chúng ta công thành rất tốt thời cơ." Ân. Thôi tướng quân gật đầu. Hắn vẫn là bội phục Long Đằng. Từ xưa đến nay, còn chưa bao giờ có nhân tạo phản, giống Long Đằng như vậy thâm đến dân tâm. Vô số ba cánh đều hy vọng Long Đằng tạo phản. Hiện giờ này thiên hạ xem như triệt triệt để để tới rồi Long Đằng trong tay, đó là tuyên vương, cũng chỉ bất quá là bắt ba ba trong giỏ dễ như trở bàn tay. Long Đằng không đi tấn công hắn, cũng không phải bởi vì bên trong Văn Võ Bá Quan, Long Đằng chính mình sẽ tổ kiến một cái triều đình. Văn Võ Bá Quan hắn đều có tính toán. Mà Hoàng cung mấy cái xuất khẩu, sớm đã có trọng binh bắt tay, Tuyên Vương muốn chạy trốn là không có khả năng. Long Đằng đang ngợi, chờ Tuyên Vương chúng bạn xa lánh. Chờ Văn Võ Bá Quan một đám không chịu nổi, phản bội hắn. Lại trốn không thoát đi, thể hội một chút cái gì kêu đau khổ, mới từ bỏ. Nếu là người khác, Long đẳng có lẽ cũng không nghĩ như vậy ôn hỏa nấu hết xanh, nhưng cái này là Tuyên Vương, hắn muốn chậm rãi vây chết hắn, làm hắn mỗi một ngày đều sống ở sợ hai bên trong. Trong hoàng cung, Tuyên Vương bên người một cái tiểu thái giám đã chết. Chết tương thế thảm. Cái này tiểu thái giám là thí đồ ăn thái giám, xem như vậy, rõ ràng là trúng độc. Cha, cha. Tuyên Vương khép trói thai, nhìn kia một bàn thức ăn, thế nhưng không dám hạ chiếc đũa. Đó là vận quý phi cũng sợ thực, hiện giờ này thức ăn có độc, kia kế tiếp đâu? Long Huy trầm khuôn mặt, đi cha lại tra không ra. Trong cung giết một ít người, nhưng là hôm sau đồ ăn cơm, lại một cái thi đồ ăn thái giám chết thảm. Như cũ chết tương thế thảm. Triên Vương kinh ngạc lại khiếp sợ, nhìn kia thức ăn, đoan đi xuống. Cha rõ cũng vô dụng, cái gì đều cha không ra. Không có người biết này thức ăn độc là ai hạ, nghiêm hình cha tấn dưới. Nhưng thật ra xả ra rất nhiều cung đình bí văn, nhưng tuyên Vương căn bản không thèm để ý nơi này, chỉ nghĩ muốn tìm được cái này độc người. Hắn lại đói lại khác, cái gì cũng không dám ăn, liền sợ bên trong có độc. Vận Quý phi cũng không dám ăn, ăn đồ vật đều làm thí đồ ăn tiểu thái giám ăn trước, chờ thượng sau nửa canh giờ mới dám ăn thượng một chút. Văn võ bá quan bên kia, có cái không lớn không nhỏ quan viên bị độc chết. Là thật sự đã chết. Chúng độc sao? Ngự Y kiểm tra lúc sau, hơi hơi gật đầu. Tuyên Vương bên kia chỉ biết xảy ra chuyện gì, Ngự Y còn không biết xảy ra chuyện gì, Tuyên Vương cũng không có tuyên Ngự Y để qua đi. Trong cung bắt đầu có lời đồn đãi, nói tuyên Vương này ngôi vị hoàng đế lai lịch bất chính, Tuyên Vương giết tiên đế, mới được này ngôi vị hoàng đế, cho nên tiên hoàng linh hồn trở về trả thù. Tiên Vương xoa huyệt thái dương, hỏi Long hy nói, Long đẳng có hay không cái gì động tác? Long Hy trong tay cầm ngàn giảm kính, Kỳ Thật đứng ở trên thành lâu, cũng là có thể thấy ngoài cung kia một vòng thị vệ. Ngày đêm đổi gác, đây là muốn đem hoàng cung vây khốn lên. Trong hoàng cung đồ vật kỳ thật kiên trì không được bao lâu, hay là không nói, chỉ là bắt sống, rau dưa một loại liền duy trì không đi xuống. Đặc biệt là cái này thời tiết, cái gì đều không thể trường kỳ gửi, tuy rằng có lương thực, nhưng là này trong cung người cũng nhiều, mấy vạn người một ngày muốn ăn nhiều ít đồ vật. Lại cứ Long Đẳng tướng sĩ còn ở cung tường ngoại đáp cái nồi đồ vật. Hương khí thổi qua tới thời điểm, câu đến trong hoàng cung dân cư thủy chạy dòng. Một đám hận không thể chính mình có thể ăn thượng mấy khẩu này mỹ vị món ngon, chính là ra không được. Văn võ bá quan gia quyến không người dám nói một câu không phải, chẳng sợ mỗi lần chỉ có một chút thanh cháo. Một khi mở miệng, gặp phải sẽ là cái gì, đại gia trong lòng biết rõ ràng. Ngoài cung Long đằng ít nhất tuần tra cái này thành trì. Rất nhiều người có thể đi đều dọn đi rồi, cũng có chút địa phương bị bị thiêu hủy, bất quá này rốt cuộc là đế đô, liền tính là trước mắt vết thương, thiếu đã từng phồn hoa, nội tình lại còn ở. Nơi này, về sau vẫn là sẽ bảo lưu lại tới, bất quá có chút đồ vật lại sẽ không. Thì như kia tòa hoàng cung, dựa theo thư tân ý tưởng, hẳn là muốn dỡ xuống lúc sau, đem có thể bán đều bán đi. Đồ thành bạc tràn đầy quốc hố. cũng không biết nàng là nghĩ như thế nào ra tới, như thế nhưng thật ra cực hảo. Mấy thứ này đặt ở nơi này, làm nhân tâm trung không khỏi có điều chờ đợi, nhưng nếu là hủy đi, rất nhiều người sẽ nghỉ ngơi tâm tư. Đại tướng quân, sở hầu ra cầu kiến. Sở quân, Long Đẳng hơi hơi kinh ngạc một chút. Ở chỗ này, có người kêu hắn hoàng thượng, cũng có người kêu hắn đại tướng quân, hắn cũng không để ý. Nghĩ đến Sở Quân, Sáp thật hẳn là thấy một mặt. Phía trước dẫn đường. Nhìn thấy Sở Quân thời điểm, Long Đằng kinh ngạc một chút. Bọn họ tuổi sắp xỉ, Sở Quân hai tấn lại đã có đầu bạc. Sở Quân nhìn Long Đằng cười, Long Đằng cũng nở nụ cười, có vài phần cười nhấp thân thủ cảm giác tới. Ngồi. Long Đằng ý bảo Sở Quân ngồi xuống. Sở Quân ngồi xuống lúc sau mới nói nói, ngươi thay đổi rất nhiều, nếu là trước đây Ngươi cũng sẽ không quản ta có ngồi hay không, biểu tình cũng sẽ không như vậy nhẹ nhàng. Ngươi đều là xe biến." Long Đằng nói, cấp sở quân đổ nước trà. "Xắc thật, trước kia ngươi cũng sẽ không cho ta chấm trà, ngươi thệ tử nhất định là một cái rất lợi hại người, thế nhưng có thể đem ngươi dạy dỗ thành bộ dáng này." Long Đằng bật cười, "Nàng cũng không lợi hại, cũng không phải nàng đem ta dạy dỗ thành bộ dáng này, mà là ta cảm thấy nàng đi theo ta hủy khuất. Vậy ngươi có biết, thế gian này có rất nhiều nữ tử cảm thấy đi theo ngươi không nguy quất, liền đơn thuần tưởng đi theo bên cạnh ngươi. Thì như hắn kia ngồi muộn ốc. Long Đẳng không nói gì, bưng chén trà nhẹ nhàng nhấp một ngụm mới nói nói, kia cùng ta không có bất luận cái gì quan hệ, ta nếu là có tâm tư, sớm đã thuê thiếp thành đàn, nói nữa, các nàng nguyện ý, chẳng lẽ ta liền phải có điều tỏ vẻ hoặc là tiếp nhận. Đây là cái gì đạo lý sao, ta khẳng định sẽ không bộ dáng này làm vẫn là như vậy vô tình. Sở Quân nói, thở dài một tiếng. Nàng kia muội muội, sợ là làm tiếp cơ hội đều sẽ không có. Vô tình đó là có tình, tổng xo so đa tình cho hy vọng, lại cấp không được tương lai hảo, như vậy không nhàn nhạt thương tổn những cái đó ái mộ ta nữ tử, càng là thương tổn ta thế tử, còn nữa hai người nói vậy, Sở hữu nữ tử toàn không kịp ta thê tử mảy may. Sở Quân đột nhiên đứng lên, ngươi quả nhiên là biết đến. Long Đằng không ngôn ngữ. Biết cái gì? Biết chiêu quý phi đối hắn tâm tư sao? Hắn không thích như vậy nữ tử, bưng giống ai thiếu nàng tiền giống nhau, hành tẩu dùng thước đo lượng, nói chuyện liền cùng không ăn cơm giống nhau. Có lẽ người khác cảm thấy cao khiết, hắn lại cảm thấy giả thực. Trước kia không thích, hiện giờ có thư tấn, càng là trúng mắt. Ngươi thật là đủ nhẫn tâm, ngươi biết rõ Sở Quân muốn nói lại thôi. Ta chưa bao giờ đã cho bất luận cái gì hy vọng. Lại nói gì nhẫn tâm, ngươi nói như vậy, liền không đem đạo lý." Long Đằng nói, nhàn nhạt, nhạt nhìn về phía Sở Quân, "Sở Quân, ngươi cùng ta có thể là bằng hữu, có thể là huynh đệ, cũng có thể là địch nhân, nhưng sẽ không lại có cái khác quan hệ." Sở Quân do dự một lát mới nói nói, "Nàng muốn gặp ngươi." "Không có cái này tất yếu." Long Đằng không chút do dự phản đối. "Nàng sắp chết, ngươi dựa vào chúng ta huynh đệ một hồi phân thượng, đi gặp nàng một mặt tốt không?" Long Đằng, thỉnh ta cầu ngươi. Sở Quân nói, liền phải cấp Long Đằng quỳ xuống. Long Đằng giơ tay đỡ hắn, nhấp môi, không biết muốn nói như thế nào. Một hồi lâu mới trầm thấp nói, "Chờ ta thuê tử tới rồi lại nói, nếu là nàng đồng ý, ta liền đi gặp ngươi muội muội, nếu là nàng không muốn, chúng ta như vậy nhất đau lương đoạn, không bao giờ tất liên lạc." Long Đằng nói xong, cất bước đi ra ngoài. Sở Quân thất hồn lạc phách ngồi ở ghế trên, Thật lâu không hồi thần được. Hắn thế nhưng đem hắn thê tử xem như vậy trọng. Rốt cuộc là một cái cái dạng gì nữ tử, được Long Đằng này một lòng. Sở Quân trở lại hồi phủ. Cái này kinh thành có thể chạy đều chạy, không chạy thoát được đâu còn lưu lại nơi này. Hắn không phải tuyên vương người, tự nhiên sẽ không bị nhốt ở cung tường nội. Ca. Sở Chiêu Nhi nhẹ nhàng gọi một tiếng. Thấy Sở Quân thời điểm, Sở Chiêu Nhi trong đó trong lòng liền hiểu rõ. Hắn không chịu thấy ta đúng hay không? Tiểu muội. Sở Chiêu Nhi nhẹ nhàng nở nụ cười, ta biết đến, hắn định là không nghĩ thấy ta, ta đây liền chính mình đi gặp hắn, không, có chính miệng hỏi nàng một câu, ta rốt cuộc không cam lòng. Triêu Nhi, đừng trà đạp chính mình, hắn không phải người phu quân. Sở Quân quên đủ. càng không dám nói cho Sở Triêu nhi, hắn cùng long đẳng đã nhất đao lưỡng đoạn, từ đây liền bằng hữu đều không phải. Rốt cuộc vẫn là hắn yêu cầu quá nhiều. Bị thương long đằng tâm. "Ca, ta là thật sự tâm duyệt hắn, ái như vậy thật, như vậy thâm, hắn sao lại có thể không yêu ta đâu? Sao lại có thể đâu?" Sở Chiêu nhi nói, khóc lên. Sở Quân không nói gì. Hắn cái này muội muội xưa nay cao ngạo, liền hoàng đế đều chướng mắt, tiến cung lúc sau thậm chí liền lời nói đều không muốn nói, hiện giờ vì long đằng, thế nhưng khóc thành cái dạng này. Có lẽ, gặp một lần long đằng cũng hảo, đã chết này phân tâm liền có thể đi theo hắn rời đi, từ đây đạm nhiên vượt qua cả đời. Long Đẳng trở lại quân doanh thời điểm, còn có chút tức giận. Sở Quân có thể yêu cầu hắn chuyện khác, cho dù là vì Sở Quân lên núi đao xuống biển lửa, hắn sẽ không cự tuyệt. Đó là huynh đệ tình ý. Thư Tân liền tính đau lòng, nhưng là sẽ không thương tâm. Một khi dính dáng đến nam nữ tình yêu, hắn là trăm triệu sẽ không ở cùng Sở Quân kết giao đi xuống. Hôm nay ỷ vào tình nghĩa đi gặp hắn muội muội. Ngày nào đó đâu, có phải hay không muốn ỉ vào này phân tình nghĩa cưới hắn muội muội. Kia phần cảm tình này tính cái gì? Sở Quân lấy hắn, lấy thư Tân đương cái gì? Hoàng thượng làm sao vậy? Thôi tướng quân hỏi. Đem thư Tân bổ câu đưa thư cấp Long Đẳng. Không có gì. Long Đằng lắp đầu, tiếp nhận tờ giấy, nơi nào tới? Hoàng thượng chính mình xem a. Thôi tướng quân cười nói. Long Đẳng bừng tỉnh đại ngộ, Gấm không chờ nổi mở ra tờ giấy, nhìn Thư Tân nói tìm được rồi hai đứa nhỏ, còn có một hồi ván giận, nói thiên nhiệt, nàng phơi đen, đến lúc đó thành than đen, nếu là hắn dám ghét bỏ, liền phạt hắn quỷ ván giặt đồ. Long Đằng nở nụ cười. Hắn nào dám ghét bỏ, cái này ra, hắn là nhất không địa vị, cũng không dám ghét bỏ Thư Tân. Nhìn đến phía dưới, còn có một cái hồng hồng dấu môi, Long Đằng duỗi tay nhẹ nhàng đụng vào. Phàn Phất cảm giác được thư tân lúc ấy cười đến mi mắt con cong, hôn môi ở tờ giấy thượng. Nàng nhất định cười thập phần vui vẻ, còn có điểm đắc ý rào rạt, thậm chí còn có điểm tiểu thẹn thùng. Đều là 5 cái hài tử nương, nhưng thật ra cùng thiếu nữ thời điểm giống nhau, vẫn là sẽ thẹn thùng. Nhưng hắn lại thích cực kỳ. Thôi tướng quân lắc đầu, lạng Yên không một tiếng động ra liều lớn. Có lẽ, chờ thiên hạ yên ổn, hắn cũng nên đi tìm xem nàng. Đem giấu dếm nhiều năm bí mật cùng nàng nói thượng vừa nói, nếu là có thể giống hoàng thượng, nương nương như vậy, cuộc đời này cũng coi như là không tiếc nuối. Sở Triêu Nhi thật muốn nhập ma giống nhau, tới quân doanh cầu kiến vài lần. Long đẳng đã có tâm trốn tránh nàng, tự nhiên sẽ không làm nàng gặp được, mỗi lần đều tránh đi. Trong hoàng cung là càng thêm gian nan. Có người bắt đầu tìm mọi cách hướng ra phía ngoài chuyển tin hàm, hy vọng Long đẳng tấn công đi vào, cứu bọn họ ra tới bên trong cả ngày ăn cháo, đối với này đó sống trong nhung lụa các quý nhân tới nói, quả thực sống không bằng chết. Hoàng thượng, bên trong lại có người truyền tin hàm ra tới. Thôi tướng quân nói, đem tin hàm đưa cho Long đảng. Long đảng tiếp nhận lúc sau, lạnh lùng cười, thiêu đi. Xem đều không xem. Là, trong hoàng cung, vận quý phi bị bệnh, muốn ăn điểm mới mẻ rau dưa. Chính là Long Hy tìm biến hoàng cung, chỉ ở Lãnh cung tìm được rồi điểm. Lập tức đi nấu cháo huy vận quý phi ăn xong. Vận quý phi lôi kéo Long Hy tay, Khi Nhi, ngươi thật tính toán cứ như vậy tử đi xuống sao?" Long Hy trầm mặc không nói. Hán biết, Long Đằng là cô ý, không tấn công hoàng cùng, cứ như vậy tử vây chết bọn họ. Khi Nhi, ngươi không vì mẫu phi tính toán, ngươi cũng muốn vì ngươi chính mình tính toán, ngươi thật nguyện ý như vậy chết đi sao?" "Chết đi." Long Hy tự nhiên là không muốn. Hắn nhưng thật ra nghĩ ra đi cùng Long Đằng một trận tử chiến, nhưng là phụ hoàng không được. Mẫu phi chờ có nói nữa, ta hiện giờ chính là thái tử, ta là danh chính ngôn thuận thái tử, lý nên nên bảo vệ cho hoàng cung, chờ đến viện binh tới rồi liền hảo. Viện binh? Vẫn Quý phi lắc đầu. Hiện giờ ai còn dám tới cùng Long Đằng đối nghịch? Xem Long Đằng một đường lại đây, những cái đó thủ thành lập tức liền đầu hàng, liền tính là biên cương, Long Đằng cũng chỉnh đốn lúc sau phải chứng minh người qua đi. Cái này quần quần từ trên xuống dưới ai không hy vọng long đẳng làm hoàng đế. Hiện giờ là nói cái gì đều chậm. Mẫu phi biết quên không được ngươi, nhưng là ngươi nhất định phải cho chính mình lưu một cái đường lui, không cần một con đường đi tới cuối. Vân Quý phi nói, không khỏi nghĩ tới Tuyên Vương phi cùng long ngủ. Này Hai người nhưng thật ra chạy nhanh. Long hy lung tung ứng một câu, liền đứng dậy đi rồi. Ngoại hoàng cung lại bắt đầu hầm thịt. Kia mùi hương phiêu tán lại đây, làm người cảm thấy hương cực kỳ. Hắn thật là chịu đủ rồi. Tới rồi trên thành lâu, nhìn đối diện kẹp lên nồi sắt, còn có tướng sĩ ở bận rộn. Một bên Lâm Thời đáp khởi trên đài cao, Long Đằng cũng không ở. Giá. Long Đằng muốn cho con ngựa lại mau chút, như vậy hắn là có thể mau chút nhìn thấy kia mấy cái tâm can gan. Thập Lý Đỉnh. Thư Tân ngồi ở đỉnh hồng gió uống trà, Khế Ca Nhi từ từ đang ở nói chuyện. Nương, cha tới. Thư Tư cười kéo Thư Tân ống tay háo, làm Thư Tân nhìn phía trước. Kia chạy như bay mà đến nam nhân, không phải Long Đẳng là ai? Thư Tư vui mừng cực kỳ. Thư Tân lại cười nhìn về phía chạy như bay mà đến Long Đẳng. Các nàng cũng mới đến một hồi, Long Đẳng liền tới rồi, tới nhưng thật ra mau. Mã cũng chưa dừng lại, Long Đẳng liền nhảy xuống tới, ôm thư Tư xoay vài vòng, lần sau còn dám chạy ra đi, liền đến ông. Cha, ta không dám, nương đã giáo huấn qua, ngươi cũng đừng giáo huấn ta đi." Thư Tư ôm Long Đẳng cổ, mềm mại cầu xin nói. Long Đẳng đau nữ nhi, tự nhiên luyến tiếp quở trách. "Biết sai rồi liền hảo, lần sau nhưng không cho, nếu là muốn đi ra ngoài chơi đùa, đến cùng cha mẹ nói một tiếng, nhiều dẫn người tay lại đi ra ngoài, biết không?" Thư Tư vội vàng gật đầu. "Cha mẹ nói đều là giống nhau." Nàng vốn đang lo lắng Hiện giờ, nhưng thật ra yên tâm xuống dưới. Long Đẳng đem tư tư đặt ở trên mặt đất, lại sờ sờ Khế Ca Nhi đầu. Ngươi lần này đi ra ngoài, làm thực hảo, không hổ là ta Long Đẳng nhi tử. Khế Ca Nhi cười mị mắt. Cha mẹ đều khen hắn làm hảo, vốn dĩ có chút thấp thỏng tâm, này một chút hoàn toàn an tâm. Trấn An hảo hai đứa nhỏ, Long Đẳng mới hai tròng mắt sáng quắc nhìn về phía Thư Tân. Thường đem Thư Tân ôm vào trong ngực, để giải nỗi khổ tương tư. Nhưng lại nhiều người như vậy ở, còn có hai đứa nhỏ, chỉ có thể áp lực, Ôn Nhu nói nhỏ, dọc theo đường đi vất vả. Thư Tân cười ra tiếng, không có việc gì. Kia xương tôn nhan, nhan khuynh thành sớm đã cười ngã trước ngã sau. Long đằng trên mặt hắc, nhìn không ra tới, bất quá lô thai là đỏ. Cùng nhau lên xe ngựa, tư tư liền một cái kinh nói này, dọc theo đường đi nàng làm cái gì, cũng là xuất sắc mặt mục. Long đằng nghe được nghiêm túc, không phải còn đào hút một hơi. Vì tư từ tao ngủ lo lắng không thôi. Lần sau không thể như vậy chạy ra đi, quá nguy hiểm, vẫn là muốn nhiều dẫn người mới được. Ừ ừ, đều nghe cha." Tư tư nở nụ cười. "Cha, tam đệ, tứ đệ, ngũ đệ bọn họ ở quân doanh sao?" "Không đâu, cùng ngươi tổ phụ ở tại nhà cửa, các ngươi đâu? Là muốn ở tại quân doanh, vẫn là đi tìm ngươi tổ phụ. Đi trước tổ phụ bên kia, lại đi quân doanh được không?" Tư Tư tiểu thanh vấn, nàng tưởng tổ phụ cũng tưởng ba cái đệ đệ. Nàng mang theo không yếu hiếm lạ ngoạn ý cấp ba cái đệ đệ đầu. Có thể, hiện giờ nói là quân doanh, cũng không thể nói chỉ là đóng quân ở kinh thành, nếu là chính thức quân doanh, Tư Tư muốn đi còn muốn thu thập một phen mặc vào khôi giáp mới được. Long Đẳng nhìn về phía thư tân, nàng tới, hắn trong lòng cũng liền an ổn. Tới rồi nhà cửa, xe ngựa mới dừng lại. Liền thấy ba cái tiểu béo đôn chạy ra tới, "Nương, ca ca, tỷ tỷ." Một tròng thanh âm vui mừng chung mang theo kích động. Lương Vương đi ở mặt sau, nhìn khế Ca Nhi tư tư bình an trở về, mới yên lòng. "Tổ phụ, rốt cuộc không tốt ở cổng lớn gốc." Tiên Tiên sân, tư tư lập tức đem chính mình chuẩn bị hiếm lạ ngoạn ý cấp ba cái đệ đệ, Khế Ca Nhi cũng chuẩn bị, bất quá không tư tư chuẩn bị nhiều. Ba cái tiểu nhân vây quanh tư tư, vẻ mặt hưng phấn. Lương Vương nhìn mấy cái hài tử, đột nhiên cảm thấy, đây mới là ra, thiếu này hai cái đại, luôn là không dễ chịu, hiện giờ rốt cuộc vẫn là đoàn tụ ở bên nhau. Đối thư Tân nói, các ngươi lên đường vất vả, đi rửa mặt chải đầu nghỉ ngơi một chút, mấy cái hài tử ta nhìn, phòng bếp bên kia cũng phân phó đi xuống, ngươi muốn ăn cái gì, cùng nha hoàng nói một tiếng là được. Là, phụ vương. Thư Tân nói, cùng Long Đẳng cùng nhau rời đi. Trở lại phòng. Long Đằng mới lôi kéo thư Tân tay, Ôn Nu nói nhỏ: "Tưởng ngươi." Thư Tân cười hôn hắn một chút, ta đi trước rửa mặt trải đầu một chút, cái này thiên nhật thực, ngồi xe ngựa thật là khó chịu. Cùng nhau a." Thư Tân vốn định cự tuyệt, nhìn Long Đằng bộ dáng này, đảo cũng không bỏ được cự tuyệt hắn. Chỉ là không cự tuyệt hắn, lại là mệt mỏi chính mình. Lại lần nữa ra tới, Thư Tân đều không nghĩ nhúc nhích, ngược lại càng mệt mỏi. "Ngươi giúp ta phiến một hồi phòng." da mị một hồi. Thư Tân nói xong, đánh ngáp một cái, nặng nghề ngủ. Long Đẳng cầm cây quạt, dừa gần Thư Tân, nhắm mắt lại, chỉ chốc lát cũng đã ngủ. Hắn ly không được Thư Tân, vừa ly khai liền sẽ mất ngủ. Đồng dạng địa phương, nàng nếu tại bên người, hắn liền sẽ cảm thấy tâm an. Chờ đến mấy cái hài tử lại đây thời điểm, nhìn trên giường ngủ cha mẹ, hi hi hi cười lại lặng lẽ đi ra ngoài. Một giấc ngủ dậy, Thái Dương đều xuống núi. Nhìn ngủ ở bên người nam nhân. Đen rất nhiều, trên mặt vết xẻo thoạt nhìn giống một cái con vật, người khác có lẽ cảm thấy xấu xí, Thư Tân lại cảm thấy bộ dáng này thực hảo. Số điểm khác người liền không biết hắn tốt như vậy, cũng sẽ không mơ ước cùng nàng tranh đoạn. Duỗi tay nhẹ nhàng nhàngướt, sau đó hôn một cái, tự mình trộm nở nụ cười. Nhìn cái gì? Long Đằng cười hỏi. Nặng nề ngủ một giấc, cảm giác thần thanh khí sảng thực. Thư Tân vừa động Hắn liền tỉnh lại, xem ta tướng công kỳ thật lớn lên rất đẹp. Thư Tân nói, ngồi thẳng thân mình. Siêm gì cũng có chút lòng lẻo, tự nhiên cũng làm long đằng nhìn thấy kiểu diễm phong cảnh đều thành than đen. Chẳng lẽ ngươi không biết, tình nhân trong mắt ra Tây thi sao? Thư Tân điểm điểm long đằng cái mũi, "Mau đứng lên đi, ta hiện tại đều đói bụng." "Hảo." Vừa nghe Thư Tân nói bụng, long đằng cũng không dám chỉ hoãn, lập tức rời giường. Hai cái thu thập hảo ra nhà ở. Thư Tân mới thật sâu hít vào một hơi, này đó là kinh thành a. Long Đẳng cầm thật chặt thư Tân tay, đừng miên man suy nghĩ, những cái đó đều đi qua. Thư Tân nhấp môi, kỳ thật không qua được. Chỉ cần tin ca nhi không hảo lên, liền không qua được. Đi thôi, phụ vương khẳng định phái người chuẩn bị tốt cơm chiều, Người thích gan hảng dưa, ta sớm chút nhặt từ được mấy cái, lại đại lại ngọt, ăn ngon thực, một hồi ngươi ăn nhiều một chút. "Tân Tân." Thư Tân gật đầu, đi theo Long Đẳng tới rồi nhà ăn. Liền nghe được tiếng cười, là Tư Tư ở ca hát, những người khác gõ nhịp. Nhìn thấy Long Đẳng, Thư Tân, Lương Vương Triều bên người người phân phó một câu, "Bãi cơm đi." Toàn ra ngồi ở cùng nhau ăn cơm chiều, tiểu nhân ba cái nghiêm túc nghe Tư Tư khoác lác, Long Đẳng lôi kéo Thư Tân ra nhà ở, "Đi, mang ngươi nhìn xem việc này." Có cái gì đẹp? Mặt sau có một cái hồ hoa sen. Hoa sen khai thực hảo, ta phân phó người lộng một cái thuyền nhỏ, mang ngươi trèo thuyền trích hoa sen đi. Thư Tân nhìn Long Đằng cười. Hai người tới rồi hồ hoa sen biên, Long Đằng nắm Thư Tân thượng thuyền nhỏ, hoa chiều trong ao mà đi. Nay trước kia là nhà ai? Một cái phú thương gia đã sớm đào tẩu, trụ chút thời gian, chờ kinh thành sự tỉnh xử lý tốt, chúng ta liền đi rồi, đến lúc đó hắn khẳng định còn sẽ trở về. Long Đằng nói hái được hoa sen đưa cho Thư Tân. Thư Tân lại hái được một cái đài sen. Lộ An: "Thử ngọn, ngươi cũng nếm thử. Để một viên đút cho Long Đẳng." "Sắp thật không tội, chờ già dối lúc sau, làm người hái được, phơi khô đến lúc đó nấu trẻ hạt sen ăn." Long Đẳng gật đầu, "Làm hạ nhân làm thì tốt rồi." "Làm gì? Sợ ta đem phòng bếp thiêu a?" Thư Tân cười hỏi. "Không phải, là sợ bị thương ngươi." "Phòng bếp, thiêu liền thiêu. Lại tu sửa là được, nhưng thư tân lại chỉ có một. Thư tân nhếch miệng cười. Trong đêm đen, sao trời hạ, hắn hoa thuyền mái chèo, thuyền nhỏ ở hồ hoa sen nội chậm rãi dong đưa. Thư tân ghé vào thuyền biên, duỗi tay chơi trong ngao thủy. Về sau chúng ta trong cung cũng lập một cái hồ hoa sen đi, lớn hơn một chút, nhiều loại điểm hoa sen, đến lúc đó mùa hè thưởng hoa sen, ăn hạt sen, chờ đến củ sen hảo, chúng ta ăn củ sen. Ta sẽ rất nhiều củ sen ăn pháp đâu." Thư Tân nhẹ nhàng ra tiếng. "Ân." Thư Tân cười. Nàng liền biết Long Đẳng sẽ nghe thấy. Thư Tân không nói trở về, Long Đẳng cũng từ nàng. Bóng đêm tốt như vậy, khó được như vậy ở chung. Long Đẳng cũng không quấy rầy, liền phụ trách chèo thuyền, thẳng đến Thư Tân ngủ rồi. Mới đem người ôm vào trong ngực. "Ân." Thư Tân khó hiểu do hỏi. "Đi trở về, ngủ đi." Long Đẳng ôn nu nói nhỏ. Thư Tân ốm Long Đẳng cổ thơm ngọt ngủ. Mặc kệ nàng bao lớn tuổi, đó là từ từ già đi, hắn còn nguyện ý đem nàng phủng ở lòng bàn tay đau sủng. Một đêm ngủ ngon. Mặc kệ là Thư Tân vẫn là Long Đẳng, cũng hoặc là Lương Vương, này một đêm chú định là an tâm. Hoàng cung có cung điện cháy, cũng may phát hiện sớm, thực mau hỏa thế đã bị dập tắt. Bên trong thiêu chết người. Tiên Vương biết sau, nặng nề nhắm hai mắt mắt. Trương Kỳ bộ dáng này đi xuống, chỉ sợ là không được. Long Hy trầm mặt. Hồi lâu lúc sau mới nói nói, phụ vương, làm ta xuất chiến đi, ta đi sẽ sẽ long đằng. Trien Vương nhìn Long Hy, ngươi không phải đối thủ của hắn. Đem Long Hy kéo đến trước mặt, nhẹ nhàng cấp Long Hy sửa sang lại xiêm y, "Nhi à, nghe vi phụ nói, đi thôi." Nhi tử không đi, liền tính phải đi, cũng muốn mang theo phụ vương cùng nhau đi. Trien Vương nghe vậy, trong lòng vẫn là cảm động. Đặc biệt là ở Long Mục rời đi lúc sau, càng coi trọng Long Hy chân thành. Vi phụ già rồi, đối này Long ỉ, càng là suy nghĩ nhiều năm, cho dù chết cũng muốn chết ở này trên Long ỉ, là tuyệt đối sẽ không rời đi, chính là ngươi không giống nhau, ngươi còn trẻ, ngươi cần thiết hảo hảo tồn tại, cưới vợ sinh con, đem ta huyết mạch kéo dài đi xuống. Long Hy quỷ gối tuyên vương trước mặt, "Phu hoàng, làm nhi tử bồi ngài, nhi tử đừng làm ngài một người lưu tại này trong hoàng cung." chúng ta còn có cơ hội. Tuyên Vương lắc đầu. Hán biết, kỳ thật không cơ hội. Viện quân thật lâu chưa tới, Long Đẳng cũng không tấn công tiến vào, liền như vậy vây khốn cũng có thể vây chết bọn họ. Hiện giờ trong hoàng cung nhân tâm hoàng sợ, rất nhiều người đều nghĩ muốn đi đầu nhập vào Long Đẳng, chỉ là sợ hai chết không dám hành động thiếu suy nghĩ thôi. Có ngươi mẫu phi bồi, vi phụ sẽ không cô đơn, ngươi thả an tâm đi, hảo hảo sinh hoạt. Long Hy phe phẩy đầu. Hắn làm không được. Thật sự làm không được. Tiên Vương thở dài một tiếng, "Đi thôi, ba ngày sau, vi phụ phái người đưa ngươi đi, này ba ngày nhiều bồi bồi người Mẫu phi, về sau sợ là sẽ không còn được gặp lại." Long hy không có cách nào. Nhìn thấy vận Quý phi thời điểm, cũng là khuôn mặt u sầu đầy mặt. Vân Quý phi nhiều ít là đoán được, khi Nhi, nghe ngươi phụ hoàng nói, không cần lo cho Mẫu phi, hảo hảo tồn tại, biết không?" Mẫu phi cũng duy trì phụ hoàng làm như vậy. Ngươi phụ hoàng là đúng, vì cái gì không duy trì? Mẫu phi thích nhất thấy chính là ngươi bình an hỉ nhạc, chỉ cần ngươi hảo hảo, mẫu phi cũng liền không oán không hối hận. Vân Quý phi nói, khóc lên. Nàng kỳ thật sợ đã chết. Cũng biết, càng là nói như vậy, Long hy càng phải mang theo nàng cùng nhau đi. Chính mình như tử, chính mình trong lòng rõ ràng. Thư tân buổi sáng tỉnh lại, Long Đằng đã rời đi. Gối đầu biên đặt ở một cái tâm, thư Tân mở ra, mặt trên viết: "Ta đi quân doanh, cơm chưa trở về bồi ngươi cùng hài tử, còn có phụ vương." Cái kia phụ vương, thực rõ ràng là sau lại hơn nữa đi. Người này, nhưng thật ra càng ngày càng sẽ chơi đa dạng. Thư Tân thầm mắng một tiếng, bất quá trong lòng lại vui vẻ cực kỳ. "Nương nương, bên ngoài tới một cái phụ nhân, nói muốn gặp ngài." Ti Cúc cất bước tiến vào, nhỏ giọng nói: "Thư Tân nhíu mày, Nàng ở kinh thành cũng không có nhận thức người. Ai tới cầu kiến? Ai? Nô tỳ không quen biết, bất quá lớn lên từ Mỹ, một thân bạch điệp, có điểm tiên khí. Nàng nói nàng là sợ quân muội muội, cùng hoàng thượng giao tình thâm hậu, có chút lời nói tương đối nương nương ngài nói. Ti cốc nói, mở to hai mắt nhìn. Không phải là, không phải là. Long đằng hồng nhan chi kỷ. Thư Tân gắt gao nhéo giấy viết thư. Muốn thật là long đằng hồng nhan chi kỷ nhất định phải sẽ long đằng mới là. Thư Tân do dự một hồi mới nói nói, trông thấy đi, mặc kệ là A Miêu A Cẩu, tổng muốn gặp thấy mới biết được là thần thánh phương nào. Là Sở Chiêu Nhi biết Thư Tân hội kiến nàng, không có một nữ nhân có thể chịu đựng trượng phu cùng nữ nhân khác giao tình thâm hầu. Ngồi ở đại sảnh thời điểm, Sở Chiêu Nhi vẫn luôn nghĩ Thư Tân là bộ dáng gì, nhất định là một cái tuyệt sắc mỹ nhân. Nhưng là đương Thư Tân một thân màu tím mạt ngực váy dài chậm rãi đi tới, còn cười lộ ra hàm răng, Sở Chiêu Nhi kinh ngạc một chút. Liên thư Tân bộ dáng này rung mạo, nàng tới chấm điểm nói, cũng chỉ có thể coi như trung đẳng, trung thượng đều không phải. Thư Tân nhìn Sở Chiêu Nhi, tự nhiên cũng thấy Sở Chiêu Nhi trong mắt coi khinh, lại xem nàng sầu khổ mặt. Thư Tân dám khẳng định, Long Đẳng sẽ không thích nữ nhân này. Long Đẳng chính mình trải qua đều đủ khổ đại kiu thâm. Tuyệt đối không có khả năng thích một cái sắc mặt sầu khổ người. Tuy rằng thật xinh đẹp, cũng thực tiên khí, nhưng là Thư Tân cảm thấy Long Đẳng sẽ không thích. "Long phu nhân." Sở Chiêu Nhi trước mở miệng. Thư Tân nhìn nàng, một hồi lâu mới nói nói, "Ta biết ngươi là ai?" Long Đẳng cùng nàng nói lên quá, "Sở quân có cái muội muội tên Sở Chiêu Nhi, tiến cung làm quý phi." "Chiêu quý phi." Sở Chiêu Nhi thần sắc hơi đổi. Không nghĩ tới long phu nhân thế nhưng biết ta, nhưng thật ra ngoài ý muốn, không có gì hảo ý ngoại." Thư Tân nói, thấy Sở Chiêu Nhi sơ nữ tử búi tóc, không khỏi cảm thấy buồn cười. Làm hoàng đế nữ nhân liền hài tử đều có, đây là lại muốn trang nột. Thân là nữ tử, Thư Tân dễ như trở bàn tay là có thể nhìn ra Sở Chiêu Nhi tâm tư không thuần. Nàng ánh mắt quá lập lòe. Không phải nói, Chiêu Quý phi tính tình lãnh đạm, không dính khói lửa phàm tục trước mặt cái này, nhưng thật ra làm nàng kinh ngạc thực. Sở Chiêu Nhi nhìn Thư Tân, "Ngươi uống trà." Thư Tân nói nhỏ, nàng cũng không biết muốn như thế nào kêu Sở Chiêu Nhi. "Tiêu nương nương đi, không thích hợp, tiêu Sở cô nương cũng không thích hợp." "Long phu nhân, không biết có thể hay không cùng ngươi đơn độc nói nói mấy câu?" Sở Chiêu Nhi nói nhỏ, "Chỉ sợ không được, ngươi có nói cái gì nói là được, ta này hai cái nha hoàn" ngươi coi như các nàng không tồn tại chính là." Thư Tân cười, bưng chén trà nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Nàng kỳ thật rất tò mò Sở Chiêu Nhi muốn nói cái gì. Sở Chiêu Nhi do dự một lát, nàng biết, nàng chỉ có lúc này đây thấy Thư Tân cơ hội, từ đây về sau không bao giờ khả năng nhìn thấy. Long Đẳng nghĩ đến sẽ không cho phép đi. Không dối gạt Long phu nhân, sớm chút năm nhìn thấy đại tướng quân thời điểm, ta liền ái mộ đại tướng quân, cha mẹ cũng là đồng ý chỉ là tạo hóa trêu người, đại tướng quân trở về tùng hợp trấn, mà ta sau lại tặc vào cung. Sở Chiêu Nhi nói, sắc mặt hơi hơi đỏ lên. Không biết là cảm thấy thẹn mà hồng, vẫn là ngựa ngùng mà hồng. Ti Cúc vừa nghe, liền phải ra tiếng, Thư Tân lại khẽ lắc đầu ý bảo Ti Cúc không cần quản. Nói mở đầu, Thư Tân lại không đánh gãy, Sở triêu Nhi tức khắc có nắm chắc một ít. Nói tiếp, lòng ta nghi đại tướng quân hồi lâu, mấy năm nay cũng vẫn luôn hy vọng có thể ra cùng tới, cùng đại tướng quân tái tục tiền duyên, Long phu nhân ngươi biết không? Lúc trước ngươi chúng độc tin tức vẫn là ta phái người nói cho đại tướng quân. Này ta nhưng thật ra không biết." Thư Tân thấp thấp ra tiếng, nghe không ra có hay không sinh khí. Sở Chiêu Nhi trong lòng thấp hỏng, nàng cũng không biết vì cái gì muốn bộ dáng này nói, chính là nàng thật sự muốn vì chính mình tranh thủ một lần. Nguyên Lai đại tướng quân không nói cho phu nhân sao? Ta cho rằng. Ngươi cho rằng cái gì? Thư Tân thật mạnh đem chén trà ném ở bàn trên bàn. Chén trà tức khắc liền thiên. Nước trà lưu ở trên bàn, thức mau liền chạy tới trên mặt đất. Ngươi cho rằng thật là ngươi đưa tới tin tức sao? Sớm đã có người biết ta trúng độc, tin tức của ngươi đến chậm một ít, Long Đẳng cảm thấy dâu gia liền không nói cho ta, ngươi tưởng các ngươi cảm tình hảo? Này thật là sẽ hướng chính mình trên mặt thiết vàng. Thư Tân nói lại lợi hại lại lánh. Sở Chiêu Nhi tức khắc mặt đỏ lên, thân mình lung lay sắp đổ. Hầu hạ nàng Nha Hoàn tưởng mở miệng nói chuyện. Thư Tân hung tận ra tiếng, "Ngươi cái này Nha Hoàn nếu là dám mở miệng, ta khiến cho người sẽ lạ ngươi miệng, ta đảo muốn nhìn, đến lúc đó long đẳng là vì ngươi chủ chỉ công đạo đâu. Vẫn là khen ta sẽ hảo." Nha Hoàn mồ dọa, tức khắc không dám ra tiếng. Chủ yếu là nàng cũng cảm thấy, Sở chiêu Nhi bộ dáng này không đúng. Nàng là sở ra con vợ cả cô nương, là đã từng quý phi nương nương, sao lại có thể như vậy trực tiếp mơ ước người khác trượng phu, thả nhân ra còn có thế tử? nhi nữ. Sở chiêu Nhi lại thẹn lại. Thư Tân tiếp tục nói, ngươi nói ngươi cùng Long Đẳng tiền duyên, kia thật đúng là xin lỗi, ta chưa bao giờ biết Long Đẳng có cái gì tiền viện, tưởng ngươi như vậy không biết liêm sỉ nữ nhân. Ta tưởng hắn khẳng định sẽ không coi trọng, liền tính ngươi cho không hắn cũng sẽ không mớn. Ngươi, ngươi sở chiêu Nhi khí nói không ra lời. Căm thức nhìn Thư Tân. Ta làm sao vậy? Ta chẳng lẽ nói sai rồi sao? Ngươi một cái đại gia tiểu thư, không hảo hảo ngốc tại nhà ngươi, chạy nhà ta tới cùng ta nói, ngươi cùng ta tướng công có tiền duyên. Cái gì tiền duyên? Hắn là hôn ngươi vẫn là sở xóa ngươi, cũng hoặc là ngủ ngươi? Nếu là ta không đoán sai, hán sợ là con mắt cũng chưa nhìn quá ngươi đi. Thư Tân một lời trùng đích. Sở chiêu Nhi hối hận, đặc biệt hối hận tới này một chuyến, nàng liền không nên tới. Không nên đến tử lấy này đủ. cũng không nên nghĩ muốn gặp Thư Tân một mặt, hoặc là Long đằng một mặt. Ngươi biết ngươi hiện tại giống cái gì sao? So Thanh Lâu ký tử đều không bằng, những người đó đọc sách thiếu, vì sinh hoạt, muốn nhảy ra cái kia hố lửa. Cho nên mặc kệ kia nam tử hay không có ra thất đều tưởng bà chủ, mà ngươi đâu, đọc như vậy nhiều thứ, còn đã làm quý phi nương nương, hiện giờ lại là liền chính mình ra mặt đều từ bỏ, một cái phụ nhân, sơ khuê các nữ tử bối tóc, ngươi là muốn cầu dẫn ai? Sở Chiêu Nhi một câu đều phản bác không được. Duôi tay giữ chặt nha hoàn tay, chúng ta đi, chúng ta đi. Nàng không nên tới, không nên si tâm vọng tưởng. Cho rằng thư tân sẽ là một cái hiền lương thuộc đức có thể bao dung người người. Rốt cuộc nàng về sau chính là hoàng hậu nương nương, hiện giờ nghĩ đến, thư tân ai đều rung không dưới. Nàng tưởng độc bá long đằng. Ngươi sắc thật hẳn là đi, giống ngươi người như vậy, đừng nói là thích, ta nhiều xem một cái đều ghét bỏ, về sau không được lại đến, nếu là lại đến, cũng đừng trách ta trở mặt vô tình, đem ngươi quăng ra ngoài. Một đạo trầm lẫm thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Sở chiêu Nhi sắc mặt vui vẻ, Lại đang xem thấy Long Đẳng trong mắt không chút nào che giấu ghét bỏ. Sở chiêu Nhi thân mình mềm nhũn, cả người một chút sức lực đều không có. Long Đẳng lại đi tới Thư Tân trước mặt, không khí đi. Thanh âm lại ôn nhu, lại ấm áp. "Hử?" Thư Tân hử lạnh một tiếng, không để ý tới hắn, xoay người liền đi. Long Đẳng lập tức đuổi theo, "Hảo, hảo, ta sai rồi, ta hẳn là sớm một chút trở về, xem ta cho ngươi mua đường bánh, ăn rất ngon." Ngươi thích nhất ăn hoa quý vị, ta đi rồi vài con phố mới mua được. Không ăn uống, ăn không vô. Thư Tân hử lạnh. Ai, đều là ta không tốt, về sau không cần vì này đó miêu miêu cẩu cẩu nhân sinh khí, ngươi xem, đều có nếp nhăn. Thật sự? Đương nhiên là giả, có nếp nhăn ta cũng là thích. Vợ chồng hai người thanh âm càng ngày càng xa, Sở Chiêu Nhi đứng ở đại sảnh, phảng phất mất đi linh hồn giống nhau. Hắn đối hắn thế tử lại là như vậy Ô Nhu, tốt làm người hâm mộ. Nhưng đối nàng, Nguyên Lai, nàng sở Chiêu Nhi ở trong mắt hắn chính là một cái miêu miêu cẩu cẩu. Nàng nhớ thương hắn nhiều năm, lại là một cái miêu miêu cẩu cẩu. Ha ha. Sở Chiêu Nhi bi thương cười, làm nha hoàn đỡ rời đi. Từ nay về sau, nàng không bao giờ sẽ niệm, cũng sẽ không lại đến nơi này. Người nam nhân này trong lòng sẽ không có nàng, vĩnh viễn đều sẽ không. Thư Tân đứng ở cổng vòng chỗ, nhìn rời đi Sở Triêu Nhi, thở dài một tiếng, là cái người đáng thương. Thâm tâm niệm nghiệm một người lâu như vậy, hiện giờ lại thành một cái chê cười. Ái một người kỳ thật không có sai, mà Sở Triêu Nhi yêu Long Đẳng thời điểm, Long Đẳng còn không có cưới vợ, lúc ấy hái là sạch sẽ. Ái nhiều năm, ai không nghĩ muốn một cái kết quả chân chân chính chính có thể đặt ở trong lòng, si ngốc gái cả đời người lại có mấy cái. Lại nhìn về phía trầm mặt Long Đẳng, ngươi vừa mới nói quá độc ác. Nàng là Sở Quân muội muội, ta nếu là có chút mềm lòng, nàng cho rằng còn có cơ hội, không bằng nhanh như vậy đau chạm đầy rối, làm nàng bưng niệm tưởng, cùng Sở Quân rời đi kinh thành, đi qua thuộc về nàng sinh hoạt. Thư Tân khắp Long Đằng một chút, ngươi đối nàng như vậy hảo, ta ghét tị. Nương nương ai, trời đất trứng giám, ta nơi nào đối nàng hảo, ta là xem ở Sở Quân mặt mũi thượng. Sở Quân biết được nàng tới trong phủ, tìm được quân doanh, đều chiều ta quỳ xuống, thả lấy đem túy Tiên lâu đều giao ra đây, ta bắt người tiền tài, tổng muốn cùng người Tiêu thai, người nói đúng đi. Thư Tân cười khúc khích, Triều Long Đẳng vương tay, lấy tới. Là, nương nương." Long Đẳng lập tức đem túy Tiên lâu ẩn giếm đều lấy ra tới cấp Thư Tân, cười tủm tìm nói, "Nương nương, ngài xem tiểu nhân như vậy thành tâm thành ý, về sau ngài ăn thịt thời điểm" Có thể hay không đều cấp tiểu nhân uống chén canh. Duẫn, nương nương anh minh, nương nương là trên đời này tốt nhất nương nương. Vợ chồng hai người cười đùa thanh dần dần xa. Ti Cúc, đàn sáo mới hai mặt nhìn nhau, bật cười không thôi. Hoàng thượng là có tỉnh, chẳng qua hắn tỉnh đều cho nương nương một người, rốt cuộc phân không ra chút nào cấp khác nữ tử. Sở Triêu Nhi vừa ra đại môn, liền thấy đứng ở một bên, đầy mặt lo lắng Sở Quân, đại ca Bổ Nhào vào Sở Quân trong lòng ngực đau khóc thành tiếng. Nàng thật sự quá khó chịu, quá khó tiếp thu rồi. Đại ca, chúng ta đi thôi, ta không cần lại lưu tại kinh thành, chúng ta rời đi đi, ngươi nói đi nơi nào, ta liền đi nơi nào, chúng ta mau chút đi được không? Sở Quân không biết Long Đẳng rốt cuộc nói gì đó, làm Sở Chiêu Nhi như vậy thương tâm. Nhưng là nguyện ý đi theo hắn rời đi cũng hảo. Kinh thành là thị phi mà, cũng là thương tâm địa, rời xa về sau mới có thể một lần nữa sinh hoạt. Mà hắn cũng mới biết được, năm đó kêu bán Phật khiêu tưởng cô nương, thế nhưng thành Long Đẳng Thê tử. Thật thật là 10 năm Hà Đông 10 năm Hà Tây. Lúc trước hắn cao thâm khó đoán, hiện giờ hắn tựa như chó nhà có tang, thiên điệu to lớn, lại không một chỗ có thể thi triển trả thù. Rốt cuộc trở về không được. Chiêu Nhi, chúng ta đi rồi. Cùng ngay khí tới rồi nóng bức 7 tháng, Long Đẳng như cũ không thế nào cấp. Chẳng sợ đăng cơ liền ở 8 tháng tính toán đâu ra đấy mới một tháng nhiều hai ngày, Long Đẳng cũng không đợi, nhưng thật ra truyền tin hàm trở về, muốn ở hoàng cung đảo một cái hồ hoa sen, muốn đại trồng đầy hoa sen. Đó là hắn cùng thư tân về sau ra, hiện giờ từ Ngụy thư nhiên ba cái đệ đệ quản lý, ra không được sai lầm. Ngụy ra nhân tâm tính thuần thiện, lại có năng lực, Long Đẳng thập phần tin nhiệm. Hơn nữa Miêu Nam tử ở một bên hiệp chợ hoàng cung mấy cái đại điện trên cơ bản đều đã tu sửa hảo, chính là lục bộ cũng tu sửa sửa sang lại hảo. Tuy không bằng kinh thành hoàng cung như vậy khang lô, nhưng Long đằng hậu cung liền thư tân một người, toàn gia chủ cũng đủ rồi. Chính là Lương Vương dưỡng lao cung điện cũng tu sửa lên, dựa núi gần sông, thư cảnh thanh u. Bên trong còn có mấy cái thiên điện, liền tính là tư tư mấy cái trụ hạ cũng không thành cái gì vấn đề. Long Đẳng phủi tay cấp ngụa ra người tới Quảng. Lúc này Thế Nhi đều tại bên người, hắn liền cảm thấy thỏa mãn thực, nhìn Hoàng Cung phương hướng, Long Đẳng mới đối thôi tướng quân nói, "3 ngày, cần phải đem Hoàng Cung bắt lấy." Thôi tướng quân nghe vậy lại hỷ, "Là." Thôi tướng quân lĩnh mệnh, lập tức làm đầu bếp nấu một đốn tốt, làm các tướng sĩ ăn xong. Hôm sau sáng sớm thập phần, gõ vang lên trong trận. Lần này xung phong người tự nhiên là từ thêm thanh quan trở về tiên phong đội. Những người này trải qua chiến sự nhiều, đối mặt Tuyên Vương tinh binh cũng không e ngại. Thôi tướng quân lại chọn lửa không ít kiêu dũng thiện chiến tướng sĩ xung phong. Các ngươi phải nhớ kỹ, này chiến cần thiết thắng, đều nói tướng sĩ muốn rơi đầu chảy máu, nhưng cũng hy vọng các ngươi giữ được tánh mạng, về nhà cưới vợ sinh con đi, đây là hoàng thượng ý tứ. Thôi tướng quân cuối cùng lại bỏ thêm một câu. Xoay người đi nghiên cứu chiến thuật. Này rốt cuộc hoàng cung Muốn tấn công đi vào cũng không dễ dàng, đặc biệt Tuyên Vương này, đó tinh binh cũng không phải ăn chay, đến lúc đó nhất định sẽ có điều thương vong. Cho nên chiến thuật rất quan trọng. Thuốc trị thương cũng muốn chuẩn bị thỏa đáng. Thương vong không thể tránh được, nhưng nếu là có cũng đủ dư liệu, cũng có thể cứu sống rất nhiều người. Bị thương tàn, cũng có nơi đi, các tướng sĩ càng là dám liều mạng. Thả Yên vui trấn tướng sĩ trực hệ đời thứ nhất Hải Tử đọc sách không cần qua nhập học. Ngay cả giấy và bút mực cũng từ triều đỉnh quảng, các tướng sĩ thiếu nỗi lo về sau. Không có người biết Nương Nương là nghĩ như thế nào ra tới, nhưng là này đó hành động vĩ đại, không thể nghi ngờ là có hiệu quả. Hỏa lôi tử đều chuẩn bị thỏa đáng sao? Đều chuẩn bị tốt. Các tướng sĩ cũng nhiệt huyết sôi trào lên, đem hoàng cung mệt nhọc mấy tháng, hiện giờ cuối cùng muốn công. Bên này trống trận một vang, hoàng cung tự nhiên cũng biết. Tuyên Vương trầm khuôn mặt, nhìn Long Hy. Ngươi mang theo ngươi mẫu phi đi thôi. Rốt cuộc vẫn là luyến tiếc vận quý phi bồi hắn cùng chết, thả vận quý phi cũng không nghĩ cùng hắn cùng chết. Phu thê vốn là chim cùng rừng, hai vạ đến nơi từng người phi, hắn hiểu. Phu hoàng, nhi tử cũng sẽ không đi, cùng lắm thì vừa chết, nhi tử trăm triệu sẽ không đem phụ vương một người lưu lại nơi này." Long hy nói, làm người cầm khôi giáp tới. Hắn muốn đi gặp một lần Long Đẳng. Lại nói tiếp, cũng chỉ là rất sai nhìn nhau. Long đang lợi hại, hắn cũng chỉ là nghe nói, rốt cuộc nhiều lợi hại, hắn cũng không gặp gỡ quá. Hi Nhi Tuyên Vương kinh hô một tiếng. Long Hi quay đầu lại nhìn Tuyên Vương cười, "Phu hoàng, ta ngài nhi tử, ta không thể làm ngài thất vọng, cũng không thể làm ngài thất vọng buồn lòng. Mấy năm nay, là ngài che chở ta, làm ta thân là con vợ lẽ, lại có con vợ cả đánh ngộ, hôm nay làm ta che chở ngài." Long Hi nói xong, cất bước mà đi. Viên Vương đuổi theo ra đi thời điểm, liền thấy Long Hy đang ở xuyên khôi giáp. Thiên Nuân và ngữ, hắn cũng không biết nói muốn nói như thế nào. Con vợ cả, con vợ lẽ, đều là con hắn, bởi vì vận quý phi đã từng đã cứu hắn, hắn đối Long Hy phá lệ sủng ái, là thật sự. Đứa con trai này, cũng chưa bao giờ làm hắn thất vọng, cho dù là giờ khắc này. Hai quân giao chiến, luôn là sẽ khiêu chiến. Long Hi một trận khôi giáp, cưỡi ngựa từ hoàng cung ra tới. Cầm trường thương, nhưng thật ra có vài phần uy vũ. Thư Tân cấp Long Đẳng hệ hảo dây lưng, ngươi cẩn thận, ta cùng bọn nhỏ ở phía sau chờ ngươi. Long Đẳng giơ tay sờ sờ thư Tân mặt, "Chờ ta." Xoay người lên ngựa, chạy như bay mà đi. Long Hy muốn cùng Long Đẳng một mình đấu, Long Đẳng tự nhiên sẽ thành toàn hắn, không đơn giản sẽ thành toàn hắn, còn sẽ làm hắn sống không bằng chết. Năm đó thư Tân cùng ba cái hài tử sở gặp hết thảy, đều phải bọn họ hệ số còn tới. Hai người đều thân xuyên màu bạc khôi giáp, khôi giáp kiểu dáng đều là giống nhau, ngay cả khôi mũ thượng mao cũng là màu đỏ. Duy nhất không giống nhau đó là Long Đẳng khôi giáp đã có mải mòn. Long Đẳng trong tay cũng là trường thương. Long hy nhìn Long Đẳng, từ ta có ký ức bắt đầu, đều nghe nói ngươi như thế nào như thế nào lợi hại, hôm nay vô nghĩa nhiều như vậy. Long Đẳng nặng nề ra tiếng, trường thương chỉ hướng Long hy. Ra tay đi. Long Hy bị chọc tức, nhìn Long Đẳng nhanh chóng liền ra chiêu. A. Hút. Nhất chiêu, chỉ nhất chiêu, Long Đẳng liền xóa sạch Long Hy trong tay trường thương. Đệ nhị chiêu thời điểm, liền đem hắn thứ ngã xuống đất. Trường thương đỉnh ở Long Hy trên cổ. Long Đẳng trầm mắt nhìn Long Hy. Người giết ta a? Long Hy gầm lên. Là hồ thẹn. Hắn vẫn luôn cho rằng chính mình rất lợi hại, giờ khác này mới hiểu được. Hắn bất quá như vậy. Ở Long Đằng trước mặt, ba chiêu đều quá không được. Giết ngươi quá tiện nghi ngươi." Long Đằng nói, nắm Long Hy chiều phía sau lui, đem hắn ném cho một bên tiểu tướng, đem hắn nuốt lại. Mặt sau chiến dịch, Long Đằng không cần ra tay, chỉ cần tọa chấn liền hảo. Hắn thủ hạ mãnh tướng không ít, hơn nữa có thể đem hỏa lôi tử vứt đến trên tường thành, thực mau ngạnh sinh sinh đem hoàng cung cấp tạc ra một cái chỗ hồng. Báo Triển Vương nhìn kia vội vàng tiến vào người, "Thái tử như thế nào?" "Hồi bẩm Hoàng thượng, Thái tử bị bắt sống." Tuyên Vương kinh ngạc lại kinh hoàng. Còn không có tới kịp nói cái gì, lại có người tiến vào bẩm báo, cửa cung bị tạc ra một cái chỗ hổng. "Hoàng thượng, phản quân vào được." Tuyên Vương nghe xong lúc sau, xua xua tay ý bảo người đều đi xuống. Một người ngồi ở trên long ỷ. Đó là chết, cuối cùng cũng chết tại đây trên long ỷ uyên vương tinh binh sắc thật vẫn là lợi hại, này dựa vào đánh hai ngày hai đêm. Nhưng tuy là tinh binh lại lợi hại, Long Đẳng các tướng lĩnh cũng không phải ăn chay, một phen xuống dưới, thương vong vẫn là có, nhưng là Long đằng bên này, bị thương liền sẽ bị nâng đi đến cứu trị, những người này tay chân xin cứ tự nhiên, hành động nhanh chóng, vừa thấy liền huấn luyện có tố. Tuyên vương biết được chính mình người càng ngày càng ít, nhưng là hắn không có cách nào, vận quý phi hiện giờ là muốn chạy đều đi không được. Sợ tới mức tránh ở trong phòng, cũng không dám ra tới. Hoàng thượng, công vào được. Tam vạn tinh binh, còn lại không đủ 1000. Đều thối lui đến Kim Loan Điện, tuyên Vương ngồi ở trên long ỷ, mới nặng nghề nói câu, các ngươi từng người chạy trốn đi thôi. Hoàng thượng. Tuyên Vương xua xua tay. Liền thấy Long Đẳng đơn thương độc mã tiến vào. Trong tay đại đao phiếm hàn quang. Hôm nay, một cái đều đừng nghĩ đi. Tuyên Vương nhìn Long Đẳng, Nặng nề ra tiếng, "Ta là ngươi bá phụ." Thì tính sao? Hoàng tộc bên trong, còn không phải là ngươi hại ta, ta hại ngươi, ngươi liền vừa mới sinh ra hải tử đều không dung tha, ta làm sao cần cùng ngươi nói cái gì đạo nghĩa?" Long Đằng nói, hai tròng mắt huyết hồng. "Ta chờ một ngày này, đợi mau 6 năm, hôm nay ai đều đừng nghĩ tồn tại đi ra ngoài." Xắt. Một đám người vây công đi lên thời điểm, Long Đằng cũng không có e ngại từng bước từng bước giết qua đi, liền giết chết ở Tuyên Vương trước mặt, những người này thường ngày cũng là lợi hại, chỉ là hiện giờ chiến hai ngày hai đêm, sớm đã tinh bị lự tẫn. Long Đẳng muốn chính là bộ dáng này, từng bước từng bước giết chết ở Tuyên Vương trước mặt, làm hắn hy vọng một chút một chút thu nhỏ, cuối cùng biến mất. Tuyên Vương biết, Long Đẳng quả nhiên là cái gì đều biết đến, xem hắn hiện giờ như vậy ra tay, liền biết Long Đẳng cái gì đều đã biết. Trong đại điện thi thể càng ngày càng nhiều, huyết tinh khí càng ngày càng nặng, làm người ghê tẩm buồn nôn, Tuyên Vương ngồi ở trên Long ỷ, cái gì đều làm không được. Bởi vì hắn thấy Long Hy, Vân Quý Phi bị áp chế tiến vào, trong đó còn có Long Hy nhi tử, hắn thương yêu nhất tiểu Tôn Tôn. Long đằng, Tuyên Vương thét trói thai ra tiếng. Long đằng nhìn Tuyên Vương kia nháy mắt sợ hãi, ha ha ha cười to ra tiếng, sợ hãi phải không? Lúc trước ta ôm tin ca nhi thời điểm, ta liền nghĩ, một ngày kia, ta nhất định gấp 10 lần, gấp 100 lần dâng trả. Long Đằng nói, hơi hơi dương tay, lập tức có người bưng chén tiến vào. Nay trong chén là độc dược, trong đó có một chén chúng độc giả tuy rằng khó chịu, nhưng là có thể sống lại, mặt khác mấy chén chính là năm đó ngươi cấp hoàng đế độc dược, hiện giờ ta bất quá là còn nguyên còn trở về, bốn điều tánh mạng, ít nhất có một người có thể sống, ta rốt cuộc vẫn là nhân từ một ít." Long Đằng nói, lạnh lùng cười, "Tuyên Vương, ngươi muốn tuyển nào một trận đâu?" "Long Đằng, ngươi sẽ không sợ báo ứng sao?" Tuyên Vương gầm nhẹ ra tiếng. "Báo ứng? Đúng rồi, hiện giờ ngươi như vậy, đó là báo ứng, nếu ngươi không nghĩ phải có một cái có thể sống sót, vậy toàn bộ đổi thành độc dự đi." Long Đằng nói xong, lạnh lùng ra tiếng, "Cho bọn hắn rốt hết." Nhìn bọn họ, "Đừng làm cho bọn họ chết quá nhanh." Năm đó, Hắn thê nhi khóa gặp hết thảy, hôm nay đều phải hệ số lấy về tới. Long Đằng cất bước hướng ra phía ngoài đi đến. Bảy tháng rơi ánh nắng chói trang, hắn đi thật mau. Giờ khắc này, hắn chỉ nghĩ đi gặp đến chính mình thê tử, nhìn chính mình hải tử. Không cần, nô, no, Long Đằng ngươi không chết tử tế được. Hoàng thượng, ta không cần chết. Trong đại điện truyền đến tiếng trói thai, rãy rủa, khóc thút thít. Long Đằng biết, trận này chiến tranh kết thúc, Thiên hạ này chân chân chính chính là hắn. Hắn đáp ứng thư Tân hết thể đều đã làm được. Gia hoàng cung, nhìn cửa cung trên xe ngựa, cặp kia vội vàng con ngươi, Long Đằng nở nụ cười. Long Đằng. Thư Tân hô một tiếng, nhảy xuống xe ngựa, chiều Long Đằng chạy tới. "Ngươi đứng ở nơi đó, đừng cử động." Long Đằng bỗng nhiên ra tiếng. Thư Tân khó hiểu, ngừng ở tại chỗ, kinh ngạc nhìn Long Đằng. "Ngươi đứng ở nơi đó liền hảo." Huyết thể đều giao cho ta tới." Long Đằng nói xong, cất bước đi hướng Thư Tân, đem người ôm vào trong ngực, nghe các tướng sĩ thét to chê giễu thành, hai người đều đỏ mặt. "A Tân, ta đáp ứng ngươi, hôm nay làm được, ta làm ngươi đứng ở chỗ này, đó là tưởng nói cho ngươi, mặc kệ ngươi muốn cái gì, chỉ cần ngươi nói cho ta, ta nhất định sẽ giúp ngươi lấy tới, giống như là một đoạn này lộ, chỉ cần ngươi ở chỗ này, ta nhất định sẽ đến bên cạnh ngươi." Long Đằng nói nghiêm túc. Thư Tân cảm động tột đỉnh, nước mắt một cái kính lạ, không biết muốn như thế nào đi nói, chỉ có thể ôm hắn, cho hắn một cái cổ vũ hôn. Ác! Tư tư mấy cái hài tử, vội vàng che lại đôi mắt, lại bung ra một cái tiểu khe hở. Sau đó trộm nở nụ cười. Các tướng sĩ cũng đi theo thét to lên. Hiện giờ, bọn họ cũng có cơ hội hồi một chuyến trong nhà, cũng có thể tức phụ nhi tử, nhiệt đầu giường đất. Thật tốt lấy một thân chi đạo, còn chi một thân chi thân. Thư Tân không biết Tuyên Vương toàn gia cuối cùng là cái gì kết cục, nàng đã không có hứng thú. Cũng biết, Long Đẳng sẽ không dễ dàng buông tha bọn họ là được. Long Đẳng trong lúc này đi xem qua Tuyên Vương toàn gia, trở về chỉ là ôm nàng nói, "Ngủ đi, hết thể đều đi qua, thiếu hạ, cũng thu trở về." Thư Tân liền biết, Tuyên Vương toàn gia định là đã chết. Nàng biết, Long Đẳng không hy vọng tay nàng lây dính quá nhiều máu tươi. Nàng liền không đi quản, cũng không hỏi Long Đẳng rốt cuộc là như thế nào làm. Hiện giờ nàng chính là làm người đem hoàng cung cấp hủy đi. Trong hoàng cung có hơn 800 cái thái giám, 1300 nhiều cung nữ, còn có các triều hoàng đế biếm lãnh cung phi tử, trong đó một cái lại có 80 hơn tuổi, tóc đều bạc hết, lại còn thập phần khỏe mạnh. Nghe nói là thái hoàng, cũng chính là Long Đẳng tổ phụ phi tử. Biếm Lãnh cung phi tử tổng cộng 97 người. Những người này đều yêu cầu an trí. Còn có những cái đó văn võ bá quan, kia đó là long đẳng sự tình, hiện giờ thư tân phải làm là an trí những người này. Thái giám là không có cách nào, không địa phương nhưng đi, cần thiết an trí xuống dưới cung nữ nhưng thật ra dễ làm, gả chồng liền thành. Đến nỗi những cái đó lanh cung phi tử, khiến cho những cái đó thái giám đi hầu hạ, không có địa phương nhưng đi cung nữ, cũng đi hầu hạ những cái đó lanh cung phi tử. Thư Tân kỳ thật là nghĩ làm các nàng về nhà đi, nhưng là có rất nhiều nhân ra sớm bị sao, người nhà lưu đầy 3000 rạm, đi nhất khổ hàng địa phương, cũng không biết còn có mấy cái tồn tại. Nương nương, hoàng thượng phái người tới hỏi, đều chuẩn bị tốt sao? Ti Cúc tiểu Thanh vấn, chờ trở lại Tê Hà thành, liền phải đăng cơ. Một cái là chân chân chính chính hoàng đế, một cái là mẫu nghi thiên hạ hoàng hậu. Đến lúc đó tứ quốc tới hạ Né nơi tứ quốc sứ thần hiện giờ đều tới rồi Tê Hà thành, lại không thấy hoàng đế, hoàng hậu, cái này làm cho người rất là kinh ngạc. Thư Tân hơi hơi mỉm cười, chuẩn bị tốt, hoàng cung bên kia làm cho bọn họ nghiêm túc hủy đi, được cái gì thứ tốt nhất nhất lập hồ sơ, cũng không thể tham ô ha. Nương nương yên tâm đi, có thôi tướng quân ở đâu, những người này không dám tham ô, chính là những cái đó thái giám, cung nữ. Thư Tân nghĩ, cũng là thở dài. Nguyện ý gả chồng đều gả chồng đi, không muốn gả chồng, đi theo đi am ni cô hầu hạ những cái đó thái phi, bọn thái giám ta nghĩ lại muốn như thế nào an bài. Là, nương nương, những việc này vốn dĩ đều không cần phải gấp gáp. Chỉ là hiện giờ vừa vặn cùng hồi tê Hà thành trạm và ở bên nhau, liền cảm giác có chút vội vàng. Trên đường trở về, Thư Tân tâm tình cực hảo. Mấy cái hài tử cũng hi hi ha ha, một hồi cưỡi ngựa, một hồi ngồi xe ngựa, Long đằng sủng hài tử, đều dựa vào. Đem ba cái tiểu nhi tử đặt ở trước người, mang theo bọn họ chậm rãi đi tới, nhìn mấy cái trắng non khuôn mặt nhỏ, dần dần đen, thư tân nhưng thật ra đau lòng lên, cũng không khỏi oán trách Long đằng như vậy sủng hài tử không được. Lương Vương hiện giờ, nhưng thật ra thích trí thực. Đại thu đến báo, cuối cùng Hoài Nam Vương hiện giờ đã là ung chung ba ba, không chỗ nhưng trốn, chỉ cần đem này bắt lấy, thiên đao vạn quả liền hảo. Hắn hiện giờ tâm nguyện đã xong, chỉ nghĩ thủ mấy cái hải tử lớn lên, nhiều cũng liền không có. Hoàng thượng qua hát Phong Sơn trang liền đến Tê Hà thành. Long Đẳng hơi hơi gật đầu. Một đường đi tới, ba cánh tuy rằng vẫn là nghèo khổ, nhưng ít ra không cần bán nhi bán nữ, mấy tháng xuống dưới, đất trồng rau cũng có xanh biết đồ ăn, hơn nữa làm sống được đến lương thực, gia cầm, nhật tử tạm thời xem như yên ổn xuống dưới. Đều chờ hắn đăng cơ lúc sau ban hạ chiếu lệnh. Làm Lambda tánh có thể thở dốc cơ hội. Tên Hà Thành. A ca, này đồ ăn căn bản vô pháp ăn, ngươi xem, như thế nào ăn sao? Thân đô nhã ghét bỏ không thôi. Thân đô nhã là thát đắt công chúa, lại là duy nhất công chúa, tự nhiên nơi trốn sủng ái thương tiếc. Nang lại mấy cái ca ca chết ở long đằng trong tay, hiện giờ còn không thể không tới liên hôn, càng là bực bội. Không khỏi xem này không vừa mắt, xem kia không vừa mắt. Thân đồ ý không ngôn ngữ, nhìn thân đồ nhã. Bọn họ không phải một cái mẹ, hắn ở thắt đắt thân phận thực xấu hổ, hiện giờ phụ hắn là không có nhi tử, mới đem hắn cấp Ninh ra tới, lấy tên. Nhìn Tiêu Ngạo thân đồ nhã, thân đồ ý quay đầu đi. "A ca, ngươi có hay không nghe ta nói chuyện?" Thân đồ nhã không vui hỏi. "Ngươi đừng quên, chúng ta là tới làm cái gì? Hiện giờ chúng ta lại là cái gì thân phận, tùy vào chúng ta kén cá trọn canh sao?" Thân đổ nhã nghe vậy, nhìn thân đồ ý rầm rầm chân, chán ghét, chờ trở về lúc sau, ta liền nói cho phụ hãn, nói ngươi khi dễ ta. Tuy tiện. Thân đồ ý túi đầu cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ ăn. Hắn lần này tới là tới tìm người, hy vọng có thể tìm được cái kia tiểu cô nương. Năm đó ân cứu mạng, là nên còn. Cũng không biết, mười mấy năm qua đi, nàng trưởng thành bộ dáng gì. Lần này nàng tỷ tỷ phải làm hoàng hậu, nàng sẽ xuất hiện sao? Thân đồ nhã tức điên. Ở Thát Đát còn chưa bao giờ có người dám như vậy đối nàng, dơ lên trong tay roi liền chiều thân đồ ý ném đi. Thân đồ ý bắt lấy sau nặng nề ra tiếng, chỉ này một lần, nếu có lần sau, ta không chút lưu tình. Dùng sức ném ra roi, ra dịch quán. Nói là dịch quán, kỳ thật cũng chỉ là một cái đại trạch. Vẫn là bốn cái đại trạch liền ở bên nhau, có chân quốc, cũng có thương vân, đại chu sứ thần Nghe nói Trần Quốc Thái tử Trần Văn Kiệt cũng tới. Cái kia lùn lùn, nếu là ngươi cho rằng Sở Hữu Thái tử đều phong lưu phong khoáng, như vậy Trần Quốc Thái tử tuyệt đối là một cái ngoại lệ. Nhưng thân Đồ Ý không thích Trần Văn Kiệt. Thương Vân, Đại Chu sứ thần thân Đồ Ý còn không có thấy. Tê Hà thành thực náo nhiệt, nơi trốn đều hỉ khí dương dương, cho rằng bọn họ hoàng đế muốn đăng cơ. Đường phố hai bên đều treo lên hồng lụa, ngay cả cửa hoa đều là giống nhau. Mỗi một nhà cửa hàng đều đánh gãy. Trước kia một lượng bạc tử đồ vật, hiện tại 8 tiền thì tốt rồi. Nghe nói đây là tương lai hoàng hậu nương nương nghĩ ra được. Thân đồ ý mang theo người đi ở trên đường cái, hắn biết hắn người muốn tìm đang ở nơi nào, nhưng là không dám đi. Gần nhất là sợ hãi, sợ hãi bị cự tuyệt. Trước kia hắn quá mức với Lê Tiện, sau lại tái kiến, cũng không dám nói cho nàng, hắn chân thật tên. Giờ phút này, ngụy ra Ngụy Thư Úc ở cửa cấp không được. Ngụy phu nhân nhìn khẽ lắc đầu. Trong phòng chuyển đến tiếng kêu thảm thiết. "Nương." Ngụy Thư Úc đê hoán một tiếng. Ngụy phu nhân gật đầu, "Ngươi ngồi xuống, a cầm đáy hảo, lại có nửa y ở bên trong nhìn, Bà mụ cũng là chọn lửa kỹ càng, sẽ không xảy ra chuyện." "Chính là ta." Ngụy Thư Úc hít sâu một hơi. Đây là hắn đứa bé đầu tiên, chờ đợi 30 năm hải tử. Hàn tự nhiên lòng tràn đầy vui mừng, chính là sinh hài tử quá thông khổ. Đặc biệt là thư cầm như vậy không sợ đau người, đều kêu thành bộ dáng này. Su su cấp thư cầm trà lau mồ hôi. Nàng là y giả, cũng là bang nhân đỡ đẻ quá, tự nhiên không sợ này huyết tinh khí. Hơn nữa đây chính là nàng thân tỷ tỷ. 7 tháng 29, thư cầm sinh hạ một cái nhi tử. Ngụy phu nhân hơi có chút thất vọng. Như thế nào liền không phải cái nữ nhi đâu. Lại nghĩ Thư Tân cũng chỉ sinh một cái nữ nhi, nếu là giống Liêu thị như vậy, nhiều sinh mấy cái nữ nhi thì tốt rồi. Bất quá nhi tử cũng hảo, tiểu Ngũ rốt cuộc cũng là có nhi tử người. Chờ Thu Thập hảo, Ngụy Thư Úc mới đi vào xem Thư cầm. Vất vả. Ngụy Thư Úc nắm lấy thư cầm tay, nhu thanh tế ngữ: "Ngươi xem qua Hải Tử sao?" Thư cầm hỏi. Nàng rốt cuộc vẫn là phúc mỏng một ít không có thể sinh cái song bảo thai hoặc là long phượng thai. Trong lòng có chút khó chịu. Bất quá nghĩ đến chính mình cùng Ngụy thư Úc cũng co hài tử, điểm này khó chịu thực mau tan thành mây khói. Còn không có đâu, trước nhìn xem ngươi. Hai người này xương khanh khanh ta ta, Su Su nhìn cười cười, ra nhà ở. Các tỷ tỷ đều hạnh phúc, khá tốt. Nghĩ đến đây, lại sờ sờ trên cổ tay dây xích, cũng không biết người này khi nào tới tìm nàng. Thật là cái bá đạo gia hỏa, cũng không biết từ nơi nào làm ra thứ này. Như thế nào đều không giải được. Đáng giận thực. 8 tháng sơ nhị, Long Đẳng đám người chính thức trở lại Tê Hà thành. Trong thành bá tánh hoan hô, hoa tươi, hồng lụa bay múa. Tuy không kêu nô hoàng và thuế, nhưng là nhiệt tình vân phần. Thư Tư không ngừng cùng đại gia với tay, cười vui vẻ vừa vui sướng. Thư Tân cũng không lôi kéo nàng, làm nàng vui vui vẻ vẻ chơi đùa. Thơ Hấu liền như vậy mấy năm, qua chơi đùa tuổi tác, chính là tưởng như vậy cũng không được. Ngươi đừng rất đi ra ngoài." Thư Tân Ôn Nhu nói. "Nương, ta hảo vui vẻ." Thư Tư nói, cười mị mắt. "Nàng cha là đại anh hùng, bá tánh kính yêu. Nàng nương cũng là trên đời này tốt nhất mẫu thân, bá tánh càng kính yêu. Nàng cũng muốn làm làm bá tánh kính yêu công chúa." Vui vẻ liền hảo. Trở lại tướng quân phủ Thích thể tựa hồ đều là giống nhau, cũng không có bất luận cái gì thay đổi, 17 cười tủm tỉm đón đi lên. Cô cô. từ từ cởi tiến lên lôi kéo 17 tay, Cô cô, ngươi có hay không tưởng ta?" Suy nghĩ, 17 sờ sờ tư tư mặt. Trường cao cũng gầy, còn phơi đen. Bất quá nhìn hiểu chuyện, thật tốt. Cô cô thật tốt, cô cô ta mang theo rất nhiều đồ vật cho ngươi, bảo quản ngươi đều thích." Tư tư hiến vật quý cười cũng lấy lòng. Rốt cuộc nàng lúc trước trộm chạy trốn. "Cảm ơn Tư Tư, từ tư, tư tốt nhất." 17 nói, "Cấp Thư Tân, Long đang hành lễ, Kaka, Tẩu Tẩu. Ta đã phân phó phòng bếp bên kia chuẩn bị nước ấm, còn có thức ăn, Kaka Tẩu Tẩu về trước phòng rửa mặt trải đầu đi." Thư Tân nhìn 17, thực sự có loại nhà ta có con gái mới lớn cảm khái. Lúc trước như vậy nho nhỏ một cái, gầy gầy nhược nhược, khiếp đảm nhìn nàng. Hiện giờ đều thành đại cô nương. "Hảo, cảm ơn 17." 17 lại cấp lương Vương Đình An, Lương Vương nhìn hơi hơi sửng sốt, rốt cuộc vẫn là ôn hòa gật đầu. "Cái này nữ nhi, nhưng thật ra càng lúc càng lớn khí đoan trang." Thư Tân rửa mặt chạy đầu hảo ra tới, "An hàng dừa. 17, nhưng thật ra càng thêm hiểu chuyện có khả năng, chúng ta tư tư về sau có như vậy ngoan ngoãn, ta cũng liền cảm thấy mỹ mãn." Long đằng nghe vậy, Đem hàn dưa nhất ngọt bộ phận dùng bạc thìa đào ra, đặt ở trước mặt mầm, lại tiểu tâm cẩn thận đem hắc tử chọn rớt, đem mâm đẩy đến thư tân trước mặt, há mồm hô hô hô ăn luôn trong tay hàn dưa, cầm khăn lau miệng mới nói nói, hoàng đế nữ nhi, muốn như vậy ngoan ngoãn làm cái gì? Phao mã dám tùy ý khi dễ. Bất quá nói thật, ta nhưng thật ra không nghĩ nàng gả chồng, chính là không gả liền thành gái lơ thì, 17 đó là sớm chút năm cha không đau, nương không yêu. Nếu là từ nhỏ có người yêu thương, nàng cũng sẽ không bộ dáng này." Long Đằng nói, lại cầm một khối hàn dưa, đào nhất ngọt cấp Thư Tân. "Ngươi làm gì nhất ngọt đều cho ta?" "Ta một người nam nhân, ăn như vậy ngọt làm cái gì, không đến hỏng rồi hằn răng, cái này mặt không thế nào ngọt vừa vạn, hơi nước đủ, thanh thanh đạm đạm, vừa vạn tốt." Long Đằng nói lời lẽ chính đáng. Nghiêm trang bộ dáng, làm Thư Tân cười không được. Biết rõ Long Đằng nói chính là nguy biện. Tư Tân vẫn là nhịn không được nở nụ cười. Cái miệng nhỏ, cái miệng nhỏ ăn. Người nói như vậy, Tư Tư thật đúng là không hảo tìm phò mã. Cũng không phải à, chúng ta nữ nhi như vậy xinh đẹp, thích nàng người khẳng định rất nhiều, trước kia cảm thấy hạnh mặc đứa nhỏ này hảo, hiện giờ xem ra không được, cùng hắn tra một cái dạng, quá thâm trầm. Long đằng nói, có chút hối hận lúc trước nói đem Tư Tư cấp hạnh mặc làm tức phụ. Ta hỏi qua khuynh thành, nói hạnh mặc không thích Tư Tư đâu. Cái gì? Kia Hôn đảng tiểu tử cư nhiên không thích từ từ." Hắn Long Đằng nói, dừng một chút, nhìn Thư Tân cười như không cười, ánh mắt bình tĩnh lại, "Không thích liền không thích đi, nhà ta tư tư, về sau tìm cái so hạnh mặc càng tốt." "Ân." Thư Tân có thể tưởng tượng, về sau tư tư gả chồng, Long Đằng sợ là đến thương tâm chết. "Đều nói nữ nhi là tiểu áo đông, tư tư là nàng cha, tổ phụ mệnh căn tử." Kế tiếp nhập tử kỳ thật cũng rất bận. Tỷ Như muốn thử xuyên vượng bảo, còn có Mũ Phượng. Bởi vì thời tiết nhiệt, cho nên thiếu rất nhiều tầng, nhưng là này hơi mỏng một tầng, lại thêu tinh mỹ vô cùng, xinh đẹp đến mức tận cùng. Hoàn cung bên kia sớm đã thu thập hảo, đến lúc đó, ta hay đi trước, sau đó lại đến tới ngươi. Long Đẳng muốn ở bên kia đăng cơ, lại cử hành phong hậu đại điển. Hắn vẫn luôn hối hận không có thể cho Thư Tân một cái long trọng hôn lễ, hiện giờ xem như nhất long trọng. Hảo. Ta chờ ngươi. Đảo mắt tới rồi 8 tháng sơ 9, Long Đằng liền phải đi hoàng cung ở tại Dưỡng Tâm Điện. Lúc gần đi, Long Đằng nhìn thư Tân, trong lòng lẩm ngào, ngươi chờ ta. Hảo. Tuy nói hiện giờ triều đình còn không tính thành thủ, nhưng là nên có cũng có, chờ hoàng đế đăng cơ lúc sau, phía dưới nhân thủ cũng sẽ trầm dãi nhiều lên. Chính yếu là hoàng đế sợ là muốn khai ân hoa, cũng sẽ đại xá thiên hạ. Long Đằng vào cung. Ở trong cung đi rồi một vòng, nơi trốn nhìn đều man tốt. Cũng chọn lựa mấy chục cái thái giám ra tới. Những người này đều là cơ linh hiểu chuyện, do hỏi một phen còn tính sạch sẽ, cũng liền trước lưu tại trong cung. Dưỡng tâm điện, ngự thư phòng đều xem qua lúc sau, mới đi khôn linh cùng, đây là hoàng hậu cư trú địa phương. Nơi trốn đều là dựa theo thư tân thích bài trí, điêu lương hòa trụ, nơi trốn tinh mỹ. Long Đằng nhìn thực vừa lòng. Hoàng thượng Bên kia mặt sau đó là công chúa cư trú chú đại điện, đó là có thật lớn hoa viên, về sau cũng có thể tu sửa, chỉ là hiện giờ thời tiết nóng bức, hoa cỏ đều loại không sống, liền dùng buồn hoa trước thay thế. Ngụy thư nhiên thấp thấp ra tiếng. Long đằng hơi hơi gật đầu. Là người ở Khôn Ninh cung ngoại thủ, hắn một người đi đi rồi một vòng, nhìn Khôn Ninh cùng sau căn nhà nhỏ, tức khắc có chút cảm khái. Hắn đem thẩm ra thôn tiểu gia một lần nữa tu sửa ở chỗ này. Không biết gã Tân có thể hay không thích. Nhìn bên cạnh tiểu ngư trì, còn có mấy khối đất trồng rau, hiện giờ rau xanh xanh biếc, đến lúc đó hắn có thể hái được cấp thư Tân nấu một bữa cơm. Chỉ là nhiều năm như vậy qua đi, chu nghệ vẫn luôn kém thực, cũng không biết thư Tân có thể hay không ghét bỏ. Mỗi một chỗ đều thực hợp tâm ý, ngay cả kia chương chạm khắc rồng phượng gỗ đặc giường lớn, Long Đẳng cũng ngồi trên đi thử vài cái, thực vương chắc. Long Đẳng ra khôn linh cùng Tân Bên này tu sửa thực hảo, đến lúc đó ngươi nhắc nhở ta một tiếng, sôi nổi có thưởng. Hoàng thượng, ngài hẳn là tự sướng chấm. Long đằng bật cười, xác thật như thế, là hẳn là tự xưng chấm. Nhìn trước mặt mọi người, các ngươi cũng nên hảo hảo phong thưởng mới là. Ngụy Ái Khanh, ngươi giả thiết một chút, đều có chút cái gì trước vị, những người đó có thể đảm nhiệm, còn có lưu chút vị trí ra tới, một tháng sau khai ấn khoa, cấp các học sinh cũng đặng ra điểm vị trí tới. Vị triều đỉnh triều hiền nạp sĩ là hoàng thượng. Long đẳng liền ở tại Dưỡng Tâm Điện, hết thể đều là tân, hắn lại ngủ không được. Nam ở Long sàng thượng, nghĩ thư tân. Chưa từng có giống giờ khắc này, tưởng nàng liền tại bên người, làm nàng cùng chính mình ở bên nhau, cảm thụ giờ khắc này thành tựu cùng vui mừng. 8 tháng 11, canh ba thiên, chỉ một cái Tê Hà thành đều náo nhiệt đăng lên. Có chức quan được đến cho phép tiến cùng các nơi quan viên đều phải tiến cung bài kiến. Ở cửa cung, sớm rửa theo quan cấp trạm hảo vị trí, một đám đâu vào đấy, không dám luận lên. Tân phía ngoài hoàng cung, cũng có tu sửa phòng ốc, bất quá này đó phòng ốc, giống nhau ba tánh trụ không thượng, quan viên cũng không mấy cái có thể trụ thượng, bởi vì đây là hoàng thân quốc thích địa bàn, chung quanh nhưng thật ra có rất nhiều quan viên ra có điểm của cải đều lấy lòng nhà cửa, cũng có rất nhiều nhà cửa không, chờ nó tân chủ nhân. Có thể tiến vào Kim Loan điện đều là có phẩm giai đại quan, một bên là Văn thần, một bên võ tướng. Hoàng thượng giá Lâm. Theo tiểu thái giám kia hô to một tiếng, văn võ bá quan sôi nổi quỳ xuống, nô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn, vạn vạn tuế. Long đằng đứng ở địa vị cao, hít sâu một hơi, chư vị ái khanh bình thân. Tạ Ngô hoàng. Long đằng chiếu bên người tiểu thái giám nhìn thoáng qua, tiểu thái giám vội vàng tuyên độc, Phụng Thiên thừa vận, hoàng đế chiếu rằng Niệm một đồng lớn, đơn giản là Long Đằng thành lập quốc hiệu vì Thừa Thiên, lại đại xã thiên hạ, khai ấn qua. Phong công thần. Ngụy thư nhiên, hành mặc vì tả tướng, hữu tướng. Có lục bộ thượng thư, thị lang lấy này loại suy, các quan chức đều đã giả thiết người được chọn, bất quá vẫn là không lưu mấy cái danh nghịch, chờ hoàng đế khai ấn khoa, chiêu hiền nạp sĩ. Càng có phong hầu nhập tước, đến nỗi phủ đệ, hiện giờ đang ở nơi nào, vẫn là ở nơi nào? ban thưởng vàng bạc, cũng chỉ là tượng trưng tính. Hiện giờ trong phế đại hưng, Long Đẳng trong tay có tiền, chuẩn bị lấy tới trước làm bá tánh đem Nhật Tử Quá hảo lại nói, "Tiểu thái giám nghiệm khẩu đều làm, mới nói nói, Khâm thử, Tại chủ Long Ân, Phong văn võ ba quan, như vậy kế tiếp chính là hậu cung. Lương Vương sắc phong vì thái thượng hoàng, an hưởng đại danh điện. Long Đẳng liền một nữ nhân, tự nhiên là muốn phong làm hoàng hậu." Phụng Thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu rằng: "Thư thị thuộc Thận tính Thành, cần cù nhu thuận, ung cùng Tuy thuần, nét tốt Ô Lương, khắc nhà nội tác, thuộc Đức Hàm Trương. Tức xác phong vì Hoàng hậu, Khâm thử." Không có lục cung, bởi vì Long đẳng liền một cái tức phụ. Phùng Thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu rằng: châm chi trưởng nữ, biết thư thương lý, quý mà có thể kiệm, vô đãi tuần hoàn, khắc tá hầu nghi, pháp luật đoàn cùng, hữu nghị gia nhân. Tức xác phong bảo nhạc đại công chúa, Khâm thử." Nữ nhi duy nhất xếp hạng phía trước, có thể thấy được đối cái này nữ nhi yêu thương. Phong Long Khế vì thái tử, Long Chí vì hàng vương, Long Giai vì an vương, Long Tin vì Tiêu Giao vương. Mấy cái nhi tử, Long Đẳng liền không có nhiều khích lệ. Dù sao cũng còn nhỏ. Triêu Linh thượng, không ít người nở nụ cười, Long Đẳng trọng nữ khinh nam, thật sự là quá rõ ràng. Trước quốc sau ra, vẫn là làm triều thần trong lòng an ủi gián nên phong thưởng đều phong thưởng, như vậy kế tiếp đó là nên đón hoàng hậu vào cung. Trời còn chưa sáng, Thư Tân cũng đã đi lên. Hóa trang, mặc vào phượng bào, mang lên mũ phượng. Liêu thị ở một bên cười mỉm mắt. Như thế liên hảo, như thế liền hảo. Chờ đến sắc phong thánh chỉ lại đây, Thư Tân lễ bái lúc sau tiếp phong hậu thánh chỉ, mới ngồi phượng liễn đi trước hoàng cung. Nô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Hoàng hậu nương nương thiên tuế, thiên tuế, thiên tuế. Thiên tuế. Ba thánh quỳ dưới đất. Một đường qua đi, thảm đỏ, hòa tươi lót đường. Thư Tân ngồi ở Phượng Liễn Nội, còn có chút hôn hôn trầm chầm, chầm. Cứ như vậy tử, làm hoàng hậu. Mặt sau là công chúa, thái tử. Nhìn trên đường ba cánh, Thư Tân thật sâu hít vào một hơi. Nàng là hoàng hậu. Phượng Liễn một đường vào hoàng cung. Thư Tân hạ Phượng Liễn thời điểm, liền thấy đứng ở cao hơn một thân long bảo thượng phu. Nàng một người trợ phu. Nàng cho rằng Nàng sẽ một người đi lên đi, lại không nghĩ, Long Đẳng xuống dưới. Hai bên quan viên kinh hô, lại rất mau yên tĩnh không tiếng động. Long Đẳng thực mau tới rồi thư Tân trước mặt, nắm lấy thư Tân lạnh lẽo tay nhỏ, "Làm sao vậy?" Có chút khẩn trương. Thư Tân nhỏ giọng nói, "Đi theo Long Đẳng chậm rãi đi tới. Đừng sợ, có ta ở đây đâu, ngươi hiện giờ chính là chính thức hoàng hậu nương nương, buổi tối còn có cung yến." Đến lúc đó vô số người sẽ lệ bái với ngươi, ngươi cao hứng? Cười cười chính là, không cao hứng, làm các nàng lan. Ân. Thư Tân hơi hơi gật đầu. Long đằng tay thử cấm áp, thử mau, tay nàng cũng không lạnh. Ta thực vui vẻ. Vui vẻ hắn thực hiện hứa hẹn, cho nàng tốt nhất. Ta cũng là, chỉ là có chút đáng tiếc, không có thể đi tiếp ngươi. Ngươi xuống dưới tiếp ta a. Hai người chậm rãi chiều cầu thang đi đến. Nay cầu thang có 9981, chậm rãi đi tới cũng muốn một hồi, chờ tới rồi tối cao ra, Long Đẳng nắm thư Tân vào kim luân điện. Ngồi ở Long ỷ bên cạnh. Cuộc đời này, cũng chỉ có lúc này đây mà thôi. Thân chờ gặp qua hoàng hậu Nương Nương, Nương Nương Thiên Tuế, Thiên Tuế, Thiên Tuế. Cầm đầu quỳ xuống đi lúc sau, mặt sau cũng quỳ rất nhiều người đi xuống. Thư Tân hít sâu một hơi, nhìn Long Đẳng cổ vũ ánh mắt, chú ái khanh bình thân. Ta hoàng hậu Nương Nương Này Dương qua đi, còn muốn cùng đi Tế Thiên. Cũng may Tế Thiên nghi thức cũng là ở trong cùng, Thư Tân, Long đẳng đều không cần chính mình đi đường. Giờ khác này, Thư Tân mới hiểu được, đây là hoàng quyền. Quyền lợi đỉnh núi. Thế Thiên nghi thức sau, Thư Tân mới về tới Khôn Ninh cung. Nha. Thư Tân kinh hỉ không thôi. Các nơi bài trí nàng đều thích cực kỳ. Long đẳng cười nói, ta còn có một cái lễ vật cho ngươi, tới Đem đôi mắt bịt kín. Ân. Thư Tân khó hiểu, rốt cuộc vẫn là nghe Long Đằng nói. Bịt kín đôi mắt, tùy ý hắn nắm chậm rãi đi. Sợ sao? Không sợ, có ngươi ở, ngươi sẽ không làm ta té ngã. Long Đằng cười, nắm Thư Tân chậm rãi đi tới. Tới rồi địa phương, mới nhẹ nhàng giải khai mảnh vải. Thư Tân nhìn kia hai gian nhà ở, tức khắc đỏ hốc mắt. Là nàng cùng Long Đằng cái thứ nhất ra, cái thứ nhất tiểu ra. Lúc ấy Bọn họ sống nương tựa lẫn nhau, nàng mỗi ngày chiếu cố Long Đẳng, bồi hắn. Là bọn họ ở chung nhất hạnh phúc thời gian, như vậy thuần thú, tốt đẹp như vậy. Nàng đều mau quên mất. Người vẫn luôn nhớ rõ." Thư Tân hỏi. "Ta vẫn luôn nhớ rõ, nhớ rõ ngươi vì ta nấu cơm, giặt quần áo, nhớ rõ ngươi vì ta lo lắng, vì ta rơi lệ." Long Đẳng dơ tay trả lau Thư Tân nước mắt, "Đừng khóc, ngươi biết, ta luyến tiếc ngươi khóc." ra đây là hạnh phúc nước mắt. Kia cũng không cho khóc, ta hy vọng ngươi vui vui vẻ vẻ, ngươi khóc, thuyết minh ta đối với ngươi còn chưa đủ hảo." Long Đằng nói, nắm thư Tân Tay chậm rãi vào phòng. Bên trong là giường là như vậy quen thuộc. Thư Tân tiến lên vừa thấy, quả nhiên thấy thiếu một hối, là chúng ta ngủ quá kia chừng giường, ngươi làm người đem nó lộng tới trong cung tới. Nàng không nghĩ tới Long Đằng sẽ làm này đó. Nàng là biết Long Đằng đặc biệt coi trọng phần cảm tình này, nhưng là không có nghĩ tới, nàng sẽ đem thư ra thôn cái kia tiểu ra dọn lại đây. Đây là ngươi của hồi môn, ta tự nhiên là muốn mang về tới, vui vẻ sao? Long Đằng tiểu thanh vấn. Long chan đầy đều là chờ mong. Vui vẻ. Cấp vàng bạc châu báu, còn không bằng cấp một đoạn tốt đẹp hồi ức. Đã từng tại đây căn nhà nhỏ, liền bọn họ hai người, hắn dưỡng thương, nàng chiếu cố hắn. Liên bọn họ hai người, không có như vậy rất nhiều sốt ruột chuyện này, chỉ có lẫn nhau. Người vui vẻ liền hảo. Hắn cầu, cũng chính là Thư Tân vui vẻ thôi. Thư Tân tả hữu nhìn nhìn, mới nói nói, buổi tối chúng ta ở nơi này đi, ta nấu cơm cho ngươi ăn. Buổi tối sợ là không được, buổi tối có cung yến, thả hôm nay vẫn là ngươi sinh nhật, ngươi quên mất. Thư Tân nở nụ cười. Tự nhiên không có. Bất quá năm nay sinh nhật lễ vật phá lệ long trọng, cũng phá lệ lo lắng. Thư Tân cười mỹ mắt, long đằng nhìn, cũng là vui mừng. Ai không hy vọng chính mình tỉ mỉ chuẩn bị lễ vật, được ao hiếm người thích? Hôm nay đã là đăng cơ đại điển, cũng là phong hậu đại điển, không ít vương hầu tướng tướng tự nhiên cũng là muốn tạ ơn. Ngay cả bọn họ phu nhân, cũng một đám cố cáo mệnh, cái này triều đình đã bước đầu thành lập lên. Cung Yến thiết lập ở Ngự Hoa Viên, lập tức chính là Tết Trung Thu, phía dưới người đơn giản đề nghị Liên tiệc Trung thu cùng nhau qua, Long Đẳng tự nhiên là đáp ứng. Có thể tỉnh đi không ít đồ vật không nói, chính yếu là tiết kiệm tiền. Tối nay có thể tới tham gia cung yến, không đơn giản có các gia phu nhân, còn có các gia tiểu thư. Thư Tân trong tay có một cái danh sách, chính là những cái đó còn không có thành thân tướng quân, hầu tước. Đây là muốn cho ta tứ hôn tiết tấu sao? Thư Tân nhướng mày. Nếu là, Long Đẳng thật đúng là cho nàng một nan đề. Này như thế nào tứ hôn sao? Nàng cũng không biết này, đó cô nương tính tình như thế nào. Này lung tung tứ hôn, chẳng phải là hại nhân ra. Không ổn không ổn. Vẫn là trước hiểu biết một phen, biết này đó nữ hải tử tính tình, lại đi nhìn xem các nàng có hay không thích nam tử. Kết thân cũng không phải là kết thù. Hoàng hậu nương nương, Đại Chu công chúa, Thương Vân công chúa, Thác đắt công chúa, Trần Quốc công chủ cầu kiến. Ti cúc tiến vào sau nói nhỏ: Thư Tân nhướng mày. Như thế nào nhiều như vậy công chúa? Trông thấy đi. Thư Tân sớm đã thay cho đại điển khi xuyên vương bào, bất quá hiện giờ siêm Similie cũng là một lần nữa làm, mặt trên cũng là theo kim vượng, cái châm cải đầu cũng là kiểu vi kim vượng, khí phái mười phần. Trên mặt sạch sẽ, liền mặt điểm nhàn nhạt son ngôi, nhìn khí sắc cực hào. Bốn cái công chúa tiến vào thời điểm, Thư Tân kinh ngạc một chút. Đều là thanh xuân xinh đẹp. 15 6 tuổi cô nương, một đám khỏe mắt đuôi lông mày đều hàm chứa ngạo khí. Thư Tân nhìn cảm thấy buồn cười. Có lẽ các nàng là khinh thường nàng cái này Tân Hoàng hậu đi. Bất quá này lại như thế nào, nàng là quần quận vương triều hoàng hậu, này những công chúa liền tính trong lòng lại không mớn, cũng đến cung cung kinh kính. Thê lấy phu quý, mẫu lấy tử quý. Nàng trượng phu là hoàng đế, nhi tử là thái tử, vương gia, nữ nhi là công chúa muốn nói lên, này quần quận vương triều, lại có mấy cái so nàng càng tôn vinh nữ nhân. Nàng eo càng hẳn là thẳng thắn một ít mới là. Gặp qua hoàng hậu nương nương, Thư Tân cười, "Ti Cúc, cấp bốn vị công chúa ban ngồi." Mấy cái công chúa lớn lên các có đặc sắc, mỗi một cái hôm nay đều an diện lộng lẫy, châu thoa hoa phục, sắc thật xinh đẹp. Thư Tân cũng thích xem nữ hải tử trang điểm như vậy xinh đẹp. Đa tạ hoàng hậu nương nương. Này nàng ba cái công chúa còn hảo, thật cẩn thận đánh giá thư tân, thân đổ nhã lại lớn mật thực, liền như vậy thẳng lăng lăng nhìn. Trong lòng không khỏi khinh thường. Nữ nhân này, lớn lên còn tính có thể, nhưng là quá gầy yếu đi, ánh mắt đầu tiên, nàng liền không thích. Nước trà đi lên. Nếu là hoàng hậu, ăn đồ vật, quy cách cũng so trước kia hảo rất nhiều, lại không phải theo thư tân tâm ý tới, đặc biệt là chiêu đãi khách nhân đồ vật. Thân đổ nhã bưng uống một ngụm liền phun ra, đây là cái gì? Như thế nào như vậy khó uống? Hoàn toàn không bằng thắt đát mã trà sữa. Thư Tân nhấp môi cười, công chúa ăn không quen à, kia thật là xin lỗi, chúng ta quần cuộn giống nhau không ăn cái loại này đồ vật. Mãn mãi, sữa dê loại đồ vật này, quá khô nóng, cho dù có người ăn, cũng đều là nghèo khổ nhân ra mới ăn. Thư Tân lại cô đơn không nói sữa bò. Ngươi thân đồ nhã có chút buồn bực. Đây là gián tiếp nói nàng thắt đắt là bần hàn nơi sao? Chính là cùng quần quần so sánh với, thắt đắt xác thật không bằng quần quận phú quý phồn vinh. Công chúa làm sao vậy? Chính là ta nói sai rồi. Kia thật là xin lỗi." Thư Tân cười nói. Con ngươi lộc lẫy, nhưng không có một chút xin lỗi bộ dáng. Thân đồ nhã khí thực, nhưng lại một chút biện pháp đều không có. Nàng tới thời điểm, phu hán liền dặn dở quá, không thể đắc tội quần quần hoàng hậu. Nếu như bằng không, nàng thật muốn ném roi. Mặt khác Tam Quốc công chúa nhìn, nhấp miệng cười nhạt, quần quật trước kia có lẽ mỗi người dễ khi dễ, nhưng là hiện giờ, tân quân đang cơ, này tân quân còn kêu dung thiệt chiến, ai dám khinh thường. Thả các nàng đều là không được sủng công chúa, tới quần cuộn là hòa thân. Về sau muốn tại đây hậu cung sinh hoạt, lại sao có thể đi đắc tội hoàng hậu nương nương? Ta nghe nói thắt đắc bên kia là không có lá trà, cho dù có lá trà cũng muốn cực kỳ có tiền nhân ra mới có thể ăn nổi, công chúa hay là ngươi trước kia không uống qua trà?" Trần Quốc công chủ Trần Văn Vũ cười hỏi. "Ngươi nói bậy gì đó, ta tự nhiên là uống qua, chỉ là không quá thích thôi." Thân đổ nha nói, âm thầm trừng mắt nhìn Trần Văn Vũ liếc mắt một cái. "Này Trần Quốc công chủ thật là chán ghét. Kia thật đúng là đáng tiếc, đây chính là đỉnh đỉnh tốt quân sơn mao tiêm, một năm xuống dưới cũng bất quá nhị tăng cân." Thả toàn cung hoàng thất Người bình thường ra đừng nói buông lên, liền tính là nghe cũng không tất nghe qua đâu, công chúa thế nhưng vốn gia, thật thật là phí phạm của trời. Ngươi! Thân đô nhã tức giận. Nàng không biết nhìn hàng làm sao vậy? Nay lại không phải ở Thác Đát, nàng cũng không tiếp xúc quá lá trả, sao có thể biết đây là cái gì ngọn ý? Ta chỉ là ăn ngay nói thật thôi, nếu là đắc tội công chúa, còn thỉnh công chúa thứ tội. Trần Văn Vũ đứng dậy, chiếu thân đô nhã hơi hơi hành lễ. Trần Quốc nhưng không sợ thắt Đát, cho nên đối mặt thân đổ nhã, Trần Văn Vũ là chút nào không sợ. Đặc biệt là hiện giờ thắt Đát nguyên khí đại thường, đừng nói 10 năm, chính là 30 năm cũng chưa chắc có thể đứng lên tới, còn muốn hàng năm tiến cống dê bỏ ngựa cấp quần quận vương triều, cũng không biết thắt Đát công chúa nơi nào tới tự tin, như vậy tiêu ngạo. Đại Chu, Thương Vân hai nước cùng láng giềng, cùng thắt Đát, Trần Quốc cách một cái quần quận, hai nước công chúa chỉ là an tính uống trà. Không tham dự này hai nước công chúa bản xả. Thư Tân Bưng chén trà nhấp một ngụm, mới nói nói, cũng không phải cái gì đại sự nhi, nếm thử điểm tâm này đi. Có trà giáo hấn, thân đổ nhã cũng không dám nói điểm tâm không thể ăn. Mà điểm tâm này là thật sự ăn ngon. Thân đổ nhã từ nhỏ bị đau sủng, không khỏi ăn nhiều mấy khối. Trần Văn Vũ lại cười nói, hay là thắt đắt không có làm điểm tâm sao? Ta xem công chúa ngươi ăn vài khối. Đương nhiên không phải Là này điểm tâm ăn ngon, ta ăn nhiều mấy khối thôi, nói nữa, lớn như vậy một mâm đầu, hay là ngươi là sợ ta ăn sạch, ngươi không đến ăn?" Thân đồ nhã nhướng mày hỏi. "Này Trần Quốc công chủ thật là trăn ghét." "Không không không, nếu công chúa thích, toàn cấp công chúa ăn là được." Trần Văn Vũ vội nói. Một cái chỉ biết ta ăn nữ tử, không đáng nàng xem ở trong mắt. Nhưng thật ra cái này hoàng hậu nương nương, như vậy cười nhạt doanh doanh, tọa sơn quan hổ đấu. Càng hẳn là tiểu tâm cẩn thận mới là. Kia Thương Vân, đại chu hai cái công chúa, vẫn luôn trầm mặc không ngôn ngữ, cũng muốn nhiều hơn để phòng. Nàng tới quần quật là vì hòa thân, nếu hòa thân, kia định là phải gả cho đương Kim hoàng đế, sinh hạ nhi tử mới được. Có nhi tử, lại có Trần Quốc duy trì, cái này quần quật chưa chắc không thể lợi chủ. Nương nương, hoàng thượng phái người tới truyền lời, thỉnh nương nương cùng mấy vị công chúa đi ngự hoa viên. Đàn sáo tiến vào, Nhỏ giọng nói nhỏ. Vào hoàng cung, hoàng thượng thanh âm cũng không dám lớn tiếng, càng càng hợp hôm nay là hoàng hậu nương nương ngày đầu tiên tiến cung. Càng là muốn nơi trốn thỏa đáng mới được. Thư Tân nghe vậy, hơi hơi mỉm cười, "Mấy vị công chúa, chúng ta qua đi đi." Hoàng hậu nương nương thỉnh. "Ừ." Thư Tân đi ở phía trước, bốn cái công chúa đi ở mặt sau, cùng nhau đi trước ngự hoa viên. "Mẫu hậu." Thư Tân nghe vậy, Liên thấy năm cái hải tử đều xuyên lấp lánh tỏa sáng, cười tủm tỉm đi tới. Có lẽ là thân phận không giống nhau, nói chuyện, đi đường đều có quy củ rất nhiều. Lưu Ma Ma đi ở phía sau bọn họ, chiều thư Tân hơi hơi gật đầu. Làm thư Tân yên tâm, hết thảy đều thỏa đáng. Từ từ dẫn đầu tới rồi thư Tân bên người, nhìn thư Tân phía sau mấy cái công chúa, cười hành lễ, gặp qua mấy vị công chúa, gặp qua bảo nhạc công chúa. Trần Văn Vũ cũng hành lễ đáp lễ. Một phen nhận tức sau, Trần Văn Vũ nhìn từ từ, cái này nha đầu nhìn nhưng thật ra thông minh. Lại xem mặt các bốn cái nam hải, Trần Văn Vũ trong lòng có chút thấp vọng. Muốn đem bốn cái hải tử đều giết chết, làm chính mình sinh nhi tử ngồi trên ngôi vị hoàng đế, quá mạo hiểm. Hơn nữa này mấy cái hài tử nhìn liền rất thông minh, muốn xuống tay, lừa gã sợ là không dễ dàng. "Nương." Tin Ca Nhi hô một câu. Nam thư Tân Tay, vui dạo dực chiều Ngự Hoa Viên đi đến. "Ân, ăn bánh bánh." Thư Tân cười ôn nhu, "Một hồi liền có ăn. Muốn ăn nhiều một chút." "Hảo, một hồi ăn nhiều một chút." Tin Ca Nhi hì hì hỉ nở nụ cười, đôi mắt sáng lấp lánh, nhưng là cẩn thận đánh giá, vẫn là có thể nhìn ra tới, đứa nhỏ này cùng những người khác là không giống nhau. Trần Văn Vũ hơi hơi mím môi, ghi tạc trong lòng. "Tới rồi Ngự Hoa Viên." Long Đằng đang cùng các đại thần nói chuyện, còn có tứ quốc hoàng tử. Mấy cái hài tử vừa thấy đến quen biết hài tử, liền chạy tới nói chuyện, chơi đùa đi. Long Đằng nhìn thấy Thư Tân, lập tức ném xuống bọn họ, đi lên lên đón Thư Tân. "Tới." Thanh âm ôn nhu lại mang theo vài phần lưu luyến ấm áp. "Ừm." Thư Tân hơi hơi gật đầu. Tứ quốc công chúa vội vàng hành lễ, gặp qua hoàng thượng. Long Đằng nhìn các nàng, hơi hơi gật đầu. Sắc mặt mang theo nhẹ nhẹ ý cười, nhưng con ngươi lại thiếu lưu luyến, chỉ là thanh đạm hiền hòa. Đơn giản là các nàng là biệt quốc công chúa, nên có thể diện thôi. Thân đồ Nhã nhìn Long Đẳng. Đây là đem thắt đắt đánh chạy chối chết, giết chết nàng mấy cái hoàng huynh uy vũ đại tướng quân. Thật thật cực kỳ cao lớn, trên mặt vết xẻo cũng phá lệ mê người. Nàng thích như vậy há tử? Thân độ Nhã nghĩ đến đây, lửa nóng nhiệt nhìn Long Đẳng. Long Đẳng mày hơi hơi một túc. Nam thư Tân hướng phía trước mặt đi đến, Trần Văn Vũ đi ở mặt sau, tâm thỉnh thịch thỉnh thịch nhảy. Đây là hắn tương lai trượng phu sao? Thật thật là ôn nu một người. Nghĩ vậy phân ôn nhu, về sau liền thuộc về chính mình, Trần Văn Vũ nhấp môi nở nụ cười. Quay đầu thấy thân độ nhã vẻ mặt từng đỏ, Trần Văn Vũ tâm lột bột một chút. Nhưng thật ra quên mất, nơi này còn có một cái, cũng là tới Hòa thân. Nghĩ đến thân độ nhã cùng chính mình mục đích giống nhau, Trần Văn Vũ siết chặt khăn tay, lại nhìn về phía một bên Thương Vân, Đại Chu công chúa, Trần Văn Vũ hận không thể bắt tay lùa đều bốc nát, không thể nóng đuổi, nhất định phải từ từ tới, vàng không liền cái gì đều không chiếm được. Nàng hiện giờ phải làm, chính là muốn cho hoàng hậu thấy nàng hảo, làm nàng lưu tại trong cung. Nàng là Trần Quốc công chủ, lập hạ lúc sau, bốn phi chi vị khẳng định là có, nếu là sinh hạ nhi tử, quý phi chi vị cũng là khả năng gặp qua hoàng hậu nương nương. Thư Tân nhìn trước mặt bốn nam thử, bộ dáng không đồng nhất, có tục tăng Đưu Hãn, cũng có tiếu diện hổ giống nhau, càng có ôn nhuận như ngọc cùng trong sáng ánh mặt trời, cười nhạt hơi hơi gật đầu, không cần đa lễ. Long Đẳng nắm Thư Tân ngồi vào chủ vị. Phu hoàng không có tới sao? Thư Tân tiểu thanh vấn Long Đẳng. Phụ hoàng nói hôm nay hắn liền không tới, rốt cuộc thân phận có chút xấu hổ. Thư Tân lại là lắc đầu, hắn là chúng ta phụ hoàng Tính toán ngươi là hoàng đế, hắn là thái thượng hoàng, nơi nào tới xấu hổ. Nói nữa, một hồi ngươi cùng hắn ngồi ở cùng nhau, ta cùng bọn nhỏ ngồi ở cùng nhau, cũng không có gì. Long Đằng trầm mặc. Thư Tân lại khuyên đủ, phu hoàng tuy rằng nhi tử đông đảo, nhưng chân chân chính chính đặt ở ngược thượng đau cung cũng chỉ có ngươi, hiện giờ cách khai yến còn sớm, ngươi hiện tại qua đi thỉnh phụ hoàng lại đây, còn kịp. Bạch Thiện hiếu vi tiên. Hôm nay nhiều người như vậy Phu hoàng lại không tới, rốt cuộc không thể nào nói nổi. Long Đằng nghĩ nghĩ mới nói nói, kia bên này trước giao cho ngươi, ta hãy đi trước. "Hảo." Long Đằng đứng dậy rời đi, Thư Tân tắc làm người bãi chén đũa thời điểm, nhiều bày một bộ ở bọn nhỏ bên kia. Hôm nay vị trí cũng là một trường bài đi xuống, dựa theo quan chức tới, quan chức tức vị càng cao, liền ngồi ở phía trước, càng đến mặt sau, quan chức càng thấp. Liền tính là bộ dáng này, Ngự hoa viên vẫn là thực không. Tiểu hài tử nhưng thật ra còn ở chơi đùa, bất quá rất nhiều người đều đã qua tới nhập tòa. Bốn phía cũng treo lên đèn lồng, liền chờ long đẳng cái này hoàng đế. Hoàng hậu nương nương. Thân đồ ý thấp thấp ra tiếng. Ánh mắt nhìn thoáng qua ngồi ở hơi chút mặt sau một ít Su Su. Su Su cũng phát hiện thân đồ ý, vội vàng ngồi xổm xuống đầu, nhìn trên cổ tay dây xích, thật sâu hít vào một hơi. Cái này đáng giận ra hỏa. Dĩ nhiên thật sự tới. Quá chán ghét. Ân. Thư Tân hơi hơi gật đầu, nhìn thân đồ ý. Hoàng hậu nương nương, thật đắt tưởng cùng quần quận liên hôn, không biết hoàng hậu nương nương hay không sẽ đáp ứng. Liên hôn. Thư Tân nhìn nhìn thân đồ ý, lại nhìn nhìn ngồi ở hắn bên người thân đồ nhã, không biết vương tử tưởng cùng ai liên hôn. Tự nhiên là tiểu vương cầu thú quần quận cô nương, thả tiểu vương trong lòng đã có người được chọn, nếu là nương nương đáp ứng rồi, Điểu Vương về sau làm thắt Đát Đại Vương, nhất định hảo quần quẫn như Thiên Lôi Sai Đâu đánh đó. Thân đổ Ý nói chân thành, Thư Tân lại nở nụ cười. "Vương tử, này liên hôn là đại sự, xin thứ cho bổn cung không thể đáp ứng." Thư Tân tự nhiên sẽ không mù quáng đáp ứng, mặc kệ Thân đổ Ý muốn cùng ai liên hôn, nàng đều không thể liền như vậy đáp ứng, nếu là vạn nhất kia cô nương không thích Thân Đồ Ý, không muốn đi hỏa thân đâu. Hơn nữa Thất Đát bên kia xa xôi lại thập phần khổ hàn, quần quần nữ hài tử, nghĩ đến không mấy cái nguyện ý đi. Nhất quan trọng nhất, trận chiến tranh này quần quần thắng, căn bản không cần cấp thắt đắt sắc mặt tốt, hòa thân bất hòa thân, đều là quần cuộn định đoạn. Thân đồ ý có chút hối hận cùng thất vọng. Bất quá ngấm lại thư tân như vậy quyết định đảo cũng không có gì sai. Vương tử tạm thời không cần lo lắng, nếu vương tử có cái này ý tưởng, bổn cung chắc chắn cùng hoàng thượng thương nghị, cấp vương tử một cái vừa lòng hồi đáp kia liền đa tạ nương nương. Thân đồ ý nói, làm không ít khuê tú lo lắng đề phòng. Bọn họ là thật sự không nghĩ đi liên hôn. Khắc đắt như vậy xa, nếu là đi liền vĩnh viễn cũng không về được, nói không chừng còn sẽ khắt chết tha hương. Nước trà điểm tâm thượng vài lần, những người này tuy rằng tò mò, Long Đằng đi địa phương nào, nhưng là lại không quá xin hỏi, chỉ trang không biết, chờ là được. Long Đẳng tới rồi Đại Minh điện, thấy thái thượng hoàng một người đứng ở dưới tàng cây. Không biết suy nghĩ cái gì. Bóng dáng cô lẫnh lại thanh tịch. Đây là phụ thân hắn, hiện giờ Thái thượng hoàng. Hôm nay như vậy dày đặc ngày hội, hắn sao lại có thể không tham gia đâu? Khởi điểm bọn họ hai cái đại nam nhân đều nghĩ sai rồi. Phụ hoàng. Thái thượng hoàng nghe vậy quay đầu lại, nhìn Long Đẳng thời điểm, kinh ngạc một chút, sao ngươi lại tới đây? Ta tới đón phụ hoàng qua đi, hôm nay chính là lần đầu tiên cung yến, như thế nào có thể thiếu được phụ hoàng đâu? Thái thượng hoàng ngực một sát. Hắn không nghĩ tới Long Đẳng sẽ tự mình tới đón hắn. "Ta, Phu hoàng, đi thôi, đại gia liền chờ ngài." Thái thượng hoàng hơi do dự, nghĩ nghĩ, vẫn là đi theo Long Đẳng cùng đi. Còn không phải là một hồi cung yến sao, cũng không có gì ghê gớm. Hắn đi cũng sẽ không cho Long Đẳng thêm phiền. "Hoàng thượng giá Lâm, Thái thượng hoàng đến." Theo thái giám một tiếng cao hú, Long Đẳng mang theo Thái thượng hoàng lại đây cùng nhau ngồi ở địa vị cao thượng. Long đằng mặt khắc một bên ngồi thư tân. Thái thượng hoàng bên kia vị trí, một hồi ngồi thái tử cùng chí ca nhi ba cái. Khai yến. Long đằng hét lớn một tiếng. Cung yến liền bắt đầu rồi, thái giám, cung tỳ bưng thức ăn đi lên. Kỳ thật đều lạnh. Cũng may hiện giờ thời tiết còn tính nóng bức, liền tính lạnh cũng có thể ăn, bất quá nhiệt đồ ăn cũng có, thật là còn có thang thang thủy thủy, chuẩn bị nhưng thật ra cực kỳ phong phú. Thân chớ kính hoàng thượng một ly. Long đẳng bưng chén rượu, kính mọi người, chúng ái khanh tùy ý liên hảo, hôm nay không cần giữ lễ tiết. Ngồi xuống lúc sau, lại kính thái thượng hoàng, phụ hoàng, nhi tử kính ngài. Hảo, hảo. Thái thượng hoàng cười, giờ khắc này thật thật là cảm thấy mỹ mãn. Tổ phụ, thôn nhi kính ngài. Thái tử cũng bưng chén rượu đi lên. Hắn không phải rượu, là trà. Bất quá cũng muốn làm làm bộ dáng. Mặt sau là trí Ca Nhi, dai Ca Nhi, Tin Ca Nhi Tam huynh đệ. Một đám béo đô đô, đáng yêu khẩn. Hào hào hảo. Thái thượng hoàng tâm tình hảo, Long đẳng cũng đi theo nở nụ cười, bưng chén rượu kính Thư Tân. Thư Tân cùng hắn nhẹ nhàng chạm chạm, chạm chén rượu, hai người mỉm cười uống xong rượu. Đàn sáo tiếng vang lên, nguyên lai còn chuẩn bị ca vũ. Một khúc một khúc ai oán truyền miên, vũ nương vũ ký cũng thực hảo. Thư Tân tuy không có khiêu vũ, Nhưng là cũng cảm thấy đẹp thận. Long Đẳng thấy Thư Tân thích, tới gần Thư Tân một ít, "Nếu không lưu tại trong cung, chuyên môn nhảy cho người xem. Lưu lại thật là cho ta xem, mà không phải lưu chữ chính ngươi xem." Thư Tân cười hỏi, "Nay cùng ta gì quan, ta cả ngày vội thực, nơi nào có tâm tư xem thiêu vũ, ta là nghĩ ngươi ở trong cung sẽ nhàn chán, lưu lại cho ngươi giải buồn." Long Đẳng vội vàng giải thích, Hắn dù sao không thấy ra tới này, đó nữ nhân nhảy có chỗ nào hảo? Kia vẫn là tính, ta cũng sẽ nhảy, chính là không các nàng nhảy hảo mà thôi." Thư Tân nói, thấy mọi người đều vội vàng nói chuyện, nhỏ giọng đối Long Đẳng nói, "Nếu không, ta buổi tối nhảy cho người xem xem." Long Đẳng vừa nghe liền cười, tới gần Thư Tân một ít, "Thật sự, hắn còn không có xem Thư Tân khiêu vũ quá. Mặc kệ đẹp hay không, hắn đều thập phần chờ mong." Đây là hắn thế tử, cùng ngày đó Vũ Cơ là không giống nhau. Được không? Hắn đều lòng tràn đầy vui mừng. Tự nhiên là thật, nhưng thật ra ngươi cũng không thể ghét bỏ ta nhạy không tốt." Thư Tân cười nói. "Như thế nào sẽ ghét bỏ, ta vui mừng còn không kịp." Vợ chồng hai người cắn lỗ tai, phía dưới cũng rất náo nhiệt, mỗi người đều là cao hứng. Bọn họ ra quan tiến tước, vợ con hưởng đặc quyền, Sở Hữu Lý tưởng khát vọng ở lòng Đằng nơi này đều có thể được đến duy trì. Long Đẳng là một cái khai sáng quân chủ, cũng là một cái lòng mang thiên hạ bá tánh quân chủ. Hiện giờ bọn họ chỉ cầu Long Đẳng không cần tá ma giết lừa liền hảo. Mấy quốc hoàng tử, công chúa các hoài tâm tư. Nhưng có một chút, bọn họ không nghĩ tới, quần quận hoàng đế, đối hoàng hậu lại là như vậy hảo. Ngay cả công chúa ngồi vào địa phương khác, cũng không nhiều lời một ngữ. Một khúc vũ xong lúc sau Long Đẳng mới cười nói, thưởng cũng liền bạc dòng trăm lượng, long đẳng tiền, hắn muốn bắt tới dùng ở lưới giao thượng. Thì như ba cánh, nghỉ ngơi lấy lại sức ba năm, ba cánh bên kia mới có thể có thuế má đi lên. Cũng không có khả năng thác ấn quá nhiều ngân phiếu, như vậy sẽ tạo thành lạm phát. Bất quá nguyên kinh thành bên kia, hủy đi hoàng cung, trong hoàng cung đồ vật nghĩ đến có thể bán không ít tiền. Hắn thập phần tò mò thư tân cái gọi là bán đấu giá. Dựa theo thư tân cách nói, chư bỏ hoàng đế long giật không được, cái khác một gạch một ngói đều có thể lấy tới bán. Vì thế Miêu Nam tử, Ngụy thư Úc sẽ cho thư Tân trợ thủ. Thân đồ nhã, thân đồ ý tiến lên dâng tặng lễ vật. Lần này lễ vật là một gốc cây cực đại san hô đỏ, xa hoa lộng lễ, thư Tân ánh mắt đầu tiên nhìn liền man thích. Long đẳng nhìn thư Tân liếc mắt một cái, tính toán đến lúc đó đặt ở Khôn Ninh cung, làm thư Tân thời thời khắc khắc đều có thể thấy. Còn có một bức tuấn mã đồ cũng thập phần không tồi. Chơi đao, Hãn huyết bảo mã các người, cái khác kỳ chân dị bảo mở Dương, thắt đắt màu lùa 88 thất. Thân đổ nhã cười hỏi, không biết hoàng thượng thích chứ chúng ta thắt đắt đưa hạ lễ thích chứ? Long đằng hơi hơi mỉm cười, rất tốt. Chỉ là ý cười thói quen tính không đạt được đáy mắt. Hắn không quá thích đối với người cười, hiện giờ mặc kệ nói như thế nào, thắt đắt là khách. Hoàng thượng thích liền hảo, lần này tiến đến, phụ Hãn còn nói Muốn ta ở quần quật ở lâu chút thời gian, không biết hoàng thượng có thể hay không mang ta khắp nơi đi dạo. Như vậy trắng ra? Muốn dựa vào quần quận nữ tử tới nói, là tuyệt đối nói không nên lời nói như vậy tới. Chẳng không rảnh. Kia làm hoàng hậu nương nương mang ta đi dạo đâu? Thân đồ nhã lại hỏi. Long đẳng cười lạnh ra tiếng, hoàng hậu rất bận, cũng không rảnh, bất quá quần quật có hai cái nữ tướng quân, thập phần hài hước hài hước. Ngươi có thể tuyển một cái bồi ngươi." Long Đằng nói, nhìn về phía Tuân Nhan, Nhan Khuynh Thành, Tuân tướng quân, Nhan tướng quân. "Tuân Nhan, Nhan Khuynh Thành nhanh chóng đi lên, chiều thân đổ nhã ôn quyền, công chúa, mặt tướng nguyện ý mang công chúa khắp nơi đi dạo, công chúa muốn đi nơi nào, mặt tướng liền bồi công chúa đi nơi nào." Tuân Nhan, Nhan Khuynh Thành hai người đều xuyên thập phần anh tư tác giả, một cái là cười xấu xa, một cái là bí cười. Hai người đều là tâm nhãn tặc nhiều cái loại này, lại như thế nào sẽ sợ hai thân đổ nhã loại này không nhiều ít xã hội kinh nghiệm tiểu nha đầu. Thân đổ nhã méo miệng, "Hảo a, đến lúc đó lại nói, bất quá ta còn có giống nhau hạ lệ muốn tặng cho hoàng thượng." Nhan Khuynh Thành, tuân nhan trong lòng biết rõ ràng, cái này thắt đắt công chúa muốn làm cái gì. "Bất quá, các nàng mới mặc kệ, chỉ lo xem náo nhiệt là được." Hai người nhìn nhau cười lui ra. Long Đẳng mới nói nói, không biết công chúa còn có cái gì hạ lễ. Ta nguyện ý vì hoàng thượng hiến vũ một khúc. Long Đằng nghe vậy, lập tức nhìn về phía Thư Tân. Thư Tân khỏe miệng mỉm cười, con ngươi sáng lấp lánh nhìn hắn, ý bảo hắn đáp ứng. Long Đẳng thở dài một tiếng, kia liền đa tạ công chúa. Thân đổ nhã cười mỹ mắt, nhìn về phía Thư Tân, không biết hoàng hậu nương nương nhưng sẽ khiêu vũ. Buồn cung sẽ không. Thư Tân ôn thanh nói nhỏ. Liền tính sẽ Chẳng lẽ nàng một quốc gia hoàng hậu, còn có thể khiêu vũ không thành? Kêu đánh đàn đâu?" Thân đô Nhã không buông tay nói. "Cũng sẽ không. Này cũng sẽ không." Thân đô Nhã trong lòng mừng thầm. Liền khiêu Vũ, đánh đàn đều sẽ không, cư nhiên cũng làm hoàng hậu nương nương. Nàng cơ hội vẫn là rất lớn." Thư Tân cười nói, "Ta xuất thân hương gia, lại cái gì sẽ không này đó." "Ha ha, nguyên lai hoàng hậu nương nương xuất thân hương gia à? Kỳ hoàng thượng như thế nào cưới người đâu? Hoàng hậu nương nương căn bản không xứng với hoàng thượng. Thân độ nhã hỏi, trong ánh mắt đều là khinh thường. Long Đẳng vừa nghe liền phải phát hỏa, chính là thái tử cũng buông xuống trong tay cái ly, căm tức nhìn thân độ nhã. Thái thượng hoàng câu bầu rượu, chính mình cho chính mình đổ một ly. Muốn nói thư tân có thể hay không xứng đôi Long Đẳng, muốn nói Long Đẳng vẫn luôn ở lương vương phủ, một cái lương vương phủ thế tử ra. một cái nông nữ muốn ở bên nhau, kia thật là thiên khó mà khó. Nhưng là bọn họ hai người quen biết thời điểm, một cái là nông nữ, một cái nông gia hắn tử, là xứng đôi. Thả hai người thiệt tình yêu nhau, chân ái trước mặt, xứng không sướng tự hồ lại không như vậy quan trọng. Long vọt người phân tự phụ, Thư Tân cũng không bỏ xuống. Nàng nưu trí vô song, kia hỏa lôi tử, vớ xe, còn tu sửa một cái yên vui trấn, làm những cái đó thương tàn tướng sĩ có ra, cưới tức phụ sinh hoa. Một cái chấn nhỏ, cũng không phải nói tu sửa ra tới liền hảo, còn có hậu kỳ giữ gìn, bên kia dùng đi xuống nhiều ít bạc, thả vẫn là một cái động không đáy. Đương nhiên, hiện giờ bên kia tướng sĩ đều có thể tự cấp tự túc, còn ra có thừa lương thực. Các tướng sĩ thiếu cái gì, liền đưa cái gì qua đi, lúc trước qua sông thời điểm, cũng là thư tấn nghị đến biện pháp, giảm bớt vô số tướng sĩ thương vong. Nang la xứng đôi long đẳng, Xem cả Triều Văn Võ, ai dám nói thư Tân cái này hoàng hậu đảm đương không nổi. Chỉ cần cùng thư Tân tiếp xúc quá người, có mấy cái sẽ bộ dáng này nói. Thái thượng hoàng cảm thấy buồn cười. Thư Tân ngăn chặn long đằng tay, phòng ngừa hắn phát hỏa. Hôm nay như vậy quan trọng nhân tử, không cần thiết vì ngu như vậy xoa sinh khí. Kịa công chúa muốn biết vì cái gì sao? Thư Tân ôn nhu hỏi. Ý cười doanh doanh, trên mặt một chút không vui đều không có. Vì cái gì?" Thân Đồ Nhã nhúng mày. "Bởi vì ta phúc khí hảo a." Thư Tân nói xong, phía dưới nữ quyến liền nở nụ cười. "Này cũng coi như lý do." Thân Đồ Nhã kinh ngạc không thôi. "Này chẳng lẽ không phải lý do sao?" "Đúng rồi, công chúa không phải nói muốn biểu diễn khiêu vũ, bắt đầu đi, chúng ta mọi người đều còn chờ xem đâu." Thân Đồ Nhã nghi nghĩ. Nàng khiêu vũ chính là rất đẹp. Có lẽ Long Đẳng thấy lúc sau Liên sẽ thích nàng. Chờ một lát ta một chút, ta này liền đi thay quần áo. Thư Tân làm người mang thân đồ nhã đi xuống. Như vậy chỉ số thông minh, nàng thật đúng là không thể so đo. Sẽ có vẻ cùng thân đồ nhã giống nhau về Long đẳng cấp Thư Tân rót rượu, người không tức giận. Vì cái gì muốn sinh khí? Ta và ngươi đã sớm là phu thề, hai tử đều như vậy lớn, còn nói cái gì xứng không xứng. Liền Tính không xứng, ta không phạm đại sai ai có thể đem ta loát đi xuống không thành. Thư Tân cười bưng chén rượu, chiều Long Đẳng nâng chén. Long Đẳng cũng nâng chén cùng Thư Tân chạm vào một chút, này cũng chính là dị quốc công chúa, nếu là quần quần thần phụ, dám như vậy chất vấn người, ta định làm người kéo xuống vào miệng. Nay còn đáng ra sinh khí, người xem nàng đơn thuần thiên chân, căn bản không biết này đó lợi hại quan hệ, có cái gì nói cái gì, so với những cái đó mặt ngoài ôn hòa kỳ thật nội tâm hư thấu người khá hơn nhiều. Long đằng ngừ một tiếng, trong lòng vẫn là thập phần khó chịu. Hắn đều luyến tiếc nhiều lời một câu người, này thắt đắt công chúa dựa vào cái gì chất vấn? Đương tiếng trống vang lên, đỉnh đầu kiệu nhỏ nâng lại đây. Đặt ở song xuôi chung thời điểm, cố kiệu màn che bị thoát đi, lộ ra chính giữa cái kia dáng người quyến rũ thân độ nhã. Lộ cái bụng, lộ cánh tay, ngực đều lộ ra bạch bạch một mảnh. Vạn eo bãi mông, lộ ra tuyết trắng đùi. Nay cung ấn độ vũ không có gì khác biệt. Các nam nhân nhưng thật ra cảm thấy đẹp, các gia phu nhân, tiểu thư tất cảm thấy đời phong bại tụ, không nỡ nhìn thẳng, còn không được nhà mình các lao ra xem. Một quốc gia công chúa, rốt cuộc là không quá thông minh. Long Đẳng nhìn một hồi, cảm thấy có không có gì đẹp. Bộ dáng này vũ, câu Lan viện cô nương nhảy còn kém không nhiều lắm. Khó coi sao? Thư Tân hỏi Long Đẳng. Có cái gì đẹp? Ngươi thích xem. Nhàn tới không có việc gì làm, nhìn xem cũng không sao." Thư Tân nói, duỗi tay chuẩn bị đi lấy quả nho ăn. Long đằng lại trước cầm, ngồi ở một bên chậm gì gì cấp lột đút cho Thư Tân. Văn võ bá quan nhưng thật ra thói quen, biết bọn họ hoàng đế đối hoàng hậu cực hảo. Nhưng đối Trần Văn Vũ tới nói, lại là chưa bao giờ gặp qua một người nam nhân, đối thê tử như vậy tốt. Nhưng thật ra nàng phụ hoàng phi tử sẽ như vậy đối nàng phụ hoàng nơi trốn tinh tế săn sóc. Nhưng đó là mồi sủng, không có cách nào. Thân đổ nhã nhảy mồ hôi lướt đẫm, nhưng Long Đẳng căn bản không thấy, nhưng thật ra Thư Tân xem mùi ngon, chờ Long Đẳng lột quả nho cho nàng ăn. Thân đổ nhã lại buồn, cũng minh bạch Long Đẳng là không thích chính mình. Chờ Vũ nhảy hảo, cũng không đợi Long Đẳng nói chuyện, dầm chân một cái liền chạy. Thư Tân bất đắc dĩ cười. Bộ dáng này cô nương, kỳ thật không nhiều ít tâm tư, nhưng là lại thật Thân đổ nhã lúc sau, cũng có đại thần gia Thiên Kim đi lên biểu diện đánh đàn, vẽ tranh, khiêu vũ. Bất quá những người này triển lãm chính mình là vì tìm cái hảo hơn phu, phải biết rằng hiện giờ rất nhiều hầu thước, đại tướng quân nhưng đều không thành thân đâu. Gả qua đi chính là chính thức cáo mệnh phu nhân. Này đó cô nương khiêu vũ, vừa lúc tôm bưng đi lên, long đẳng vén lên tay háo liền bắt đầu lột, sau đó đặt ở thư tân trước mặt cái đĩa. Sơn Nhật An dính điểm cái kia tương. Long Đằng nói nhỏ: "Bộ dáng này sự tình, nghĩ đến không thiếu làm." Từ tư từ, từ đầu mặt chạy tới, ôm lấy Long Đằng cổ, "Phu hoàng, ngươi giúp ta lột trứng tôn. Làm bên cạnh ngươi cung tỉ cho ngươi lột, không phát hiện phụ hoàng chính vội vàng sao?" Long Đằng mặt không đỏ khí không xuyến nói nhỏ: "Vừa vặn phía dưới nữ hải tử Khiêu Vũ hảo, Long Đằng vội nói, "Khá tốt, thưởng." "Từ tư, tư khí." "Hừ." Ta đi làm bà ngoại cho ta lột." Nói xong, lại chạy. Thư Tân không khỏi bật cười, Long Đẳng căn bản liền không thấy cô nương Tiêu Vũ, thế nhưng trận mắt nói nói dối. Kia hai vợ chồng ở chung thật thật hảo, nàng liền chưa thấy qua bộ dáng này ở chung, không hề áp lực tấn ái, làm người căn bản vô pháp cám vào. Nhưng nàng rất tin, chỉ cần nàng có tâm, nhất định là có cơ hội. Đế hậu hai phu thê liền như vậy ân ái. Phía dưới biểu diễn các cô nương Có mấy cái co tâm tư, cũng không dám nhiều lời, ai kêu hoàng đế toàn bộ hành trình cấp hoàng hậu nương nương lột tôm đi. Tự nhiên cũng có người nghĩ, nếu là hoàng đế như vậy đối nàng, đó là đã chết cũng nguyện ý. Chính là hoàng đế từ đầu đến cuối, cũng không nhiều xem các nàng liếc mắt một cái, có mấy cái khiếp đảm liền nghỉ ngơi tâm tư, đem mục tiêu đặt ở những cái đó hầu tức trên người. Làm chính thức cáo mệnh phu nhân cũng cực hảo, có thể so tiến cung làm phi tử mạnh hơn nhiều. Long đằng lại tượng trưng tính thưởng mấy cái khuê tú. Tư Tư lại đứng xuất thân, hỏi Thân Đồ Nhã nói: "Ngươi là công chúa, ta cũng là công chúa, ta thả hỏi ngươi, ngươi sẽ vô công sao?" Thân Đồ Nhã trong lòng chính tức giận đâu, nhìn thấy Tư Tư như vậy xem thường nàng, đương nhiên, ta rơi chính là rất lợi hại. "Kia hảo, ta muốn khiêu chiến ngươi." Tư Tư nói, náo khí 10 phần. Ở đây người đều khẩn trương lên. Thư Tân cũng thực khẩn trương. "Em đẹp" Tư Tư nghĩ như thế nào muốn khiêu chiến thắt Đát công chúa? Long Đẳng nhẹ nhàng vỗ thư Tân tay, đừng Khẩn Trường, chúng ta nữ nhi cũng không phải là ăn chay." "Tư Tư, đây là vì thư Tân tránh mặt mũi đâu." Thân đổ Nhã lúc trước nói thư Tân như thế nào xứng đôi Long Đẳng, Tư Tư liền có khí. "Ân." Thư Tân hơi hơi gật đầu. Thân đổ Nhã nhìn Tư Tư, "Ngươi cái này tiểu nha đầu, ta nếu là thắng ngươi, đại gia sẽ cảm thấy ta khi dễ ấu tiểu đi." Sẽ không, người nhà của ta, ta biết, ngươi thả yên tâm, nói nữa, chúng ta chỉ là tử thí, điểm đến Tức ăn, liền tính thua, cũng là ta không gì không giỏi, ai có thể nói cái gì? Thư Tư nói, nổ xuống trên đầu Phượng Trâm. Đây là ta làm công chúa thời điểm, ta phụ hoàng ban thưởng Phượng Thoa, nếu là ta thua, này Phượng Thoa liền về ngươi. Kia Trâm thật sự là xinh đẹp. Kia vượng hoàng trong miệng còn hàm chứa một cái đá quý hạt châu, đi lại thời điểm Kia Hạc Châu cũng sẽ lăn lột, lại xem kia cánh, phảng phất thật sự sẽ phi giống nhau. Thân độ nhã nhịn, mí môi cũng từ trên cổ kéo xuống một khối ngọc bài, đây cũng là ta phụ hán gốc, ta đeo rất nhiều năm, nếu là ta thua, cái này về ngươi. Thân độ ý nhìn, cũng không khuyên bảo. Hắn chính là biết, này cuộn cuộn bảo nhạc công chúa, cũng không phải là ăn chay. Thân độ nhã kia tam chân miêu công phu, là muốn thiệt tỏi lớn. Trần Văn Vũ dựa hướng Trần Văn Kiệt, Thái tử Ca Ca, ngươi nói ai sẽ tháng? mặc kệ là ai, cùng chúng ta không quan hệ." Trần Văn Kiệt nói, nhìn thoáng qua ngồi ở trên long ỷ long đั่ง. May mắn lúc trước Trần Quốc không có đi giúp đỡ Thát Đát, nếu là đi hỗ trợ, hiện giờ Trần Quốc sợ cũng muốn cắt đất đền tiền. Xem Đế Hà thành hiện giờ Phồn Vinh, một chút đều không nghĩ mới thành lập 2 năm đô thành. Hẳn là nói, này một đường đi tới nơi trốn Phồn Vinh, ba cánh an, cư lạc nghiệp. Ngoài ruộng khung ánh vàng rực rỡ, nông hội trong nhà có heo dê. Nhất phái Tường Hòa, Trần Quốc có sao? Trần Quốc không có, Trần Quốc rất nhiều nhân ra sợ là còn ăn không đủ no đâu. Mà hết thảy này, không đơn giản là long đẳng công lao, mà là hoàng hậu. Hoàng hậu thập phần có kinh thương đầu góc, làm tiền lưu thông lên, càng làm cho dân chúng nỗ lực kiếm tiền lúc sau, bỏ được mua đồ vật. Nếu là có thể đem hoàng hậu cấp đưa tới Trần Quốc đi. Trần Văn kiến nghĩ. Nhìn thoáng qua lòng tràn đầy lo lắng hoàng hậu, tâm tư hơi hơi vừa chuyển. Có tính toán. Tư Tư cùng thân đổ nhã giao thủ, không mấy chiêu thân đổ nhã đã bị cướp roi, Tư Tư ngoăng vài cái, này roi cũng bất quá như thế sao? Ngươi, ngươi. Thân đổ nhã khí cực, hồng hốc mắt, sắp khóc. Tư Tư lại cười tiến lên nói, ta mẫu hậu tuy rằng sẽ không ca hát, khiêu vũ, cũng sẽ không đánh đàn làm thơ, nhưng kia có cái gì quan hệ? Ta phụ hoàng ái nàng, kính nàng, này quần quần ba cánh cũng kính trọng nàng. Nàng sợ làm, không phải ngươi loại này dưỡng ở thâm cung công chúa có thể minh bạch, về sau ngươi nếu là lại nói ta mậu hậu không xứng với ta phụ hoàng, ta liền tấu ngươi, đánh tới ngươi không dám lại nói hiệu nói vượn mới thôi." Thân độ nhã mặt đỏ lên. Từ tư, tư lại đem roi ném ở thân độ nhã trước mặt, cầm nàng mà bài. Hừ lạnh một tiếng, liền đi rồi. Thư Tân che lại chính mình ngôi chưa từng có nghĩ tới, một ngày kia nàng sẽ bị chính mình nữ nhi như vậy giữ gìn. Long Đẳng nắm lấy thư Tân tay, "Chúng ta nữ nhi, làm tốt lắm." Ân. Thư Tân hơi hơi gật đầu. Trong lòng cũng là kiêu ngạo, cũng là tự hào. Nàng nữ nhi đều sẽ che chở nàng. Thân đổ nhã khí nước mắt lưng tròng, xoay người liền chạy, nàng thị nữ lập tức nhẹ roi, đuổi theo. Thân đổ y đứng dậy, "Triều Long Đẳng, Thư Tân ôm quyền." chậm rãi đi ra ngoài, đi ngang qua Su Su thời điểm, nhìn Su Su liếc mắt một cái. Su Su lập tức túi đầu, khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Thư Kỳ nhìn, khó hiểu hỏi, làm sao vậy? Không có việc gì. Su Su lắc đầu, không dám nhìn Thư Kỳ. Tiểu Đệ hiện giờ cũng có Phong hào, ngay cả Cung Yến nhi tử cũng là, đã là quốc cứu gia, cũng là hầu gia. Yêu mỏi cung phong huyện chủ, tuy rằng có chút không được tốt, Nhưng rồi lại người tới cửa tới làm ai? Là cho chính mình đích thứ tử làm ai? Kia hài tử cũng không phải đặc biệt hảo, khi còn nhỏ quăng ngã chặt đứt chân, cùng yêu muội ở chung vài lần, vốn dĩ cực kỳ âm u một người, lại bởi vì yêu muội trên mặt có miệng cười. Yêu muội hiện giờ 11 tuổi, kia giao ý tứ, trước đính hôn, làm hai đứa nhỏ nhiều hơn ở chung, trước bồi dưỡng cảm tình. Thả hai nhà lại là trụ lưỡng cách vách tường, gặp nhau cũng là có thể nhìn thấy. Yêu muội này một chút đang ở hướng khăn tay bao đồ vật, nghĩ mang về cấp tiêu tiếu công tử ăn. Tiểu đệ biết yêu muội ý tứ, hắn đọc sách nhiều, kiến thức cũng nhiều, tự nhiên hy vọng yêu muội hạnh phúc, đem chính mình điểm tâm cũng đưa cho yêu muội. Cảm ơn ca ca. Yêu muội nói lời cảm tạ, vội vàng bao lên. Lại lấy hộp đồ ăn trang trứng tôm. Nếu là nhà người khác khêu tú, có lẽ có người sẽ cười, nhưng là biết yêu muội đầu óc không tốt lắm, cũng liền không ai sẽ chê cười. Long Đẳng thấy mọi người đều ăn được, liền nói câu, "Đều tan đi." Là, cung yến cứ như vậy tự tan, cũng không có gì phá lệ kinh hỷ, cũng không kinh hách. Vợ chồng hai người chậm rãi đi tới. Thư Tân hỏi Long Đẳng, "Chúng ta này xem như hoàng đế, hoàng hậu, vậy ngươi muốn thế nào?" "Không đủ oanh oanh liệt liệt." "Thật cũng không phải, ta ra cửa thời điểm, nơi nơi đều ở phóng pháo đâu." Một cổ tử vị. Thư Tân nhô tới, đều cảm thấy phá lệ không thể tưởng tượng. Long Đằng nắm chặt thư tân tay, chờ đến chúng ta thái tử đăng cơ, khẳng định sẽ so này càng náo nhiệt, hiện giờ trăm phế lại hưng, ta là nghĩ có thể giản tiện tình, đem tiền bạc lưu lại, cầm đi cấp 3 cánh Khai Sơn đào đất. Ta có tiền, ta có thể cho ngươi." Long Đằng cười, "Đó là ngươi, lưu lại đi, hiện giờ quốc khố cũng là có tiền, ta chỉ là cảm thấy hủy khuất ngươi, nhưng là được hảo thanh danh." Cung coi như là có điều đến, có điều thất, bất quá với ta mà nói, ngươi có thể đi xuống đi nên ta, nắm tay của ta đi hướng chỗ cao, liền so cái gì đều quan trọng. Kiên một khắc, nàng là có chút sợ hãi. Ở như vậy nhiều người trước mặt, một người đi hướng chỗ cao, 9981 cái cầu thang, nàng cho rằng phải đi thật lâu. Bất quá long đằng xuống dưới, nắm nàng cùng nhau đi. Kia nháy mắt, nàng sở hữu sợ hãi, tựa hồ đều tan thành mây khói nên làm." Long đằng nói, nở nụ cười. Thư Tân cũng cười. Nội thị lui ra phía sau rất nhiều. Thư Tân mới nói nói, "Về sau trong cung đều phải dùng thái giám sao?" Rồi nói sau, có rất nhiều người rất nhỏ đã bị bán vào cung trung, liền ra ở nơi nào đều không nhớ rõ, cũng xác thật không địa phương nhưng đi, lưu tại này trong cung, cung có cái đường sống cơ hội. Có thể hay không có giáp tâm hại người người, không bài trừ. Cho nên sẽ nghiêm túc nhìn chằm chằm. Hai người tới rồi dưỡng tâm điện. Long Đẳng làm sở hữu hậu hạ người đều đi xuống. Hai người một chỗ. Hôm nay mệt muốn chết rồi đi, này Khôn Ninh cũng có một chỗ, thật thật tuyệt không thể tả. Địa phương nào? Ta mang người đi. Long Đẳng bế lên thư tân, chậm rãi đi trước. Nơi này nguyên bản là núi sâu, sau lại khai quật lúc sau, phát hiện một cái suối nước nóng. Long Đẳng lập tức làm người đem này suối nước nóng kiến ở Khôn Ninh cung. Hôm nay vừa lúc mời xuống. Thư Tân nhìn kia một cái mạo nhiệt khi hao, chung quanh đều là đá cầm thạch, suối nước nóng chỉ là từ một chỗ chậm rãi chảy vào tới, lại từ một chỗ chậm rãi chảy ra đi. Wow, là suối nước nóng. Ân, đi xuống hưởng thụ một chút. Cái này chú ý không tồi. Thư Tân nhanh chóng cởi xi mi li, chậm rãi đi đến suối nước nóng trong hồ. Như vậy bận rộn một ngày, ngâm mình ở này suối nước nóng trong hồ, thật thật thoải mái cực kỳ. Hơn nữa này nước ôn tuyền một chút hương vị đều không có. Thật là không nghĩ tới, cái này địa phương cư nhiên còn có bảo tàng. Long Đẳng cũng nhanh chóng trở ra Cecilia, ở thư Tân phía sau cho nàng mát xa, sức lực muốn hay không trọng một ít. Ừm, có thể. Thư Tân ngay từ đầu cảm thấy bộ dáng này man tốt, chỉ là người này dần dần liền không thành thật. Mỹ danh rằng Đêm nay xem như bọn họ đêm động phòng hoa trúc. Cái này không biết xấu hổ ra hỏa. Mơ màng sắp ngủ là lúc, Thư Tân nhịn không được mắng câu, hỗn đản. Cảm thấy mỹ mãn sau, Long Đẳng ôm Thư Tân than thở ra tiếng. Cả người không đơn giản là thân thể, cũng có tâm linh. Loại cảm giác này, thật thật quá tốt đẹp. A Tân, ta hoàng hậu nương nương, ngủ đi, ngày mai lên, lại là tốt đẹp một ngày, thiên hạ này, cái này Giang Sơn, Không đơn giản là của một mình ta, là chúng ta." Long Đằng nhẹ nhàng hôn hôn thư Tân cái trán. Thư Tân nhẹ nhàng đẩy đẩy hắn, "Nhiệt, Đằng, ta nhiệt." "Ân, cho ta quạt gió, nhanh lên." Như vậy đúng lý hợp tình, làm Long Đằng như thế nào đều yêu thương không đủ. Là, Hoàng hậu nương nương, tiểu nhân này liền cho ngài quạt gió, ngài cứ việc an tâm ngủ đi." "Ngoan." "Nếu là cảm thấy làm hoàng hậu về sau, là có thể an tâm ở trong cung hưởng phúc, vậy 10 phần sai. Làm Hoan Hậu, hậu cung tất cả chi tiêu muốn xen vào. Mấy cái muội muội gà chồng muốn xen vào. Những cái đó thứ muội, Long Đẳng cũng không có ban phong làm công chúa, hoặc là quận chúa, chỉ là một cái huyện chủ, còn không hưởng thụ đất phong. Hắn làm như vậy cũng là hy vọng các nàng không cần tiêu ngạo, cấp trợ phu, nhà chồng càng nhiều không gian, bất quá các nàng trợ phu, trừ bỏ vạn bình sinh, Trên cơ bản đều thằng quan. Long gia bảo cũng bị sắc phong vì huyện chủ. Đăng cơ đại điển thời điểm cũng tới, bất quá ngồi ở mặt sau vị trí. Mặc kệ là nàng cũng hảo, vẫn là vạn bình sinh cũng thế, Long đăng đều là không mừng. Còn lại mấy cái thứ muội, hôn kỳ đều ở 9 tháng, tuy rằng của hồi môn đã sớm chuẩn bị tốt, thư tân vẫn là tính toán đi tướng quân phủ đưa các nàng xuất giá. Hiện giờ tứ quốc công chúa, hoàng tử tựa hồ không có rời đi tính toán. Thư Tân cũng không thể đuổi đi người đi. Trên triều đình, mới ngắn ngủn nửa tháng, triều chính liền đi vào quỹ đạo. Long đăng để lại vài người, chấm lưu lại các người, đó là muốn cho các ngươi phái người đi cha xem xét, lúc trước những cái đó 10 tuổi hạ đồng nam đồng nữ bị mang đi nơi nào, cần phải muốn đem người tìm trở về. Hoàng thượng lời nói thật là, nhiều như vậy hài tử, tuyệt đối không có khả năng nói biến mất liền biến mất, tổng hội có cái nơi đi. Nếu là có người đem này đó hài tử huấn luyện thành tử sĩ, hậu quả không dám tưởng tượng. Ngụy thư nhiên nặng nghề ra tiếng, Hành mặc cũng là gật đầu, tán đồng Ngụy thư nhiên nói, chỉ là việc này muốn phái ai đi đâu. Lãnh Lưu Thương muốn cùng thư kỳ thành thần, tả tướng, hữu tướng lại không thể rời đi. Hoàng thượng, thần nguyện ý đi trước." Miêu Nam tử nói nhỏ. Long Đằng nhìn hắn, nói nói xem. Hoàng thượng, thần thời trẻ trà trộn giang hồ, ít hiểu chút giang hồ quy củ, các bạn người cũng nhiều vì người giang hồ, muốn nghe được tin tức nghị đến cũng không khó. Kiêu như thế liền vất vả Ái Khanh, lần này tiến đến, ngươi nhưng điểm đãi 50 tinh anh vệ, chấm lại cho ngươi một khối có thể điều khiển quân đội lệnh bài, một khi phát hiện manh mối, liền đem này bắt lấy. Long đằng nói, dừng một chút mới tiếp tục nói, này đi Ái Khanh cần phải phải cẩn thận hành sự, bị bất đắc dĩ là lúc, vẫn là muốn bảo toàn chính mình mới là. La, hoàng thượng. Long Đằng gật đầu, liền làm mọi người đều đi xuống. Có ám vệ tiến vào bẩm báo, "Hoàng thượng, điều tra ra, kia Viên ra cô gia, dùng tên giả Phong Hoa, kỳ thật là Phượng gia đại đưng ra. Long Đằng nghe vậy, chớp mắt một lát mới nói nói, "Thứ tin tức là thật sao?" Thiên Chân Vạn Sắc, ẩn núp ở Phong Hoa bên người người thấy Phượng gia lệnh bài, càng thấy có người tới gặp hắn, đều hắn đại đưng ra. Hắn hiện giờ nhưng thật ra to mò Phượng gia lánh đợi mấy trăm năm, hiện giờ nghĩ như thế nào ra tới? Lúc trước Thanh Thanh là ngoài ý muốn, vẫn là cố ý vì này. Nếu là cố ý vì này, là ai bố tích? Có lẽ là này Phượng ra đương ra mới là, đã biết thân phận của hắn, lại đã biết hắn đối thư Tân không giống nhau, cho nên lúc trước thư Tân bị bắt đi, hắn liền nhân cơ hội làm Thanh Thanh tới rồi thư Tân bên người. Mấy năm nay, vẫn luôn ở nơi tối tăm nhìn bọn hắn chầm chầm nhất cử nhất động. Cho chấm đi cha, nhìn xem này phượng ra rốt của gần ngấp ở địa phương nào, canh trường hoa bước đến đế đô tới. Là. Long đằng xua xua tay, ý bảo ám vệ đi xuống. Đứng dậy đi khôn Ninh cung. Thư Tân khó được xuống bếp, mấy cái hài tử đều ở một bên hỗ trợ, Long đằng lại đây thời điểm, trong nồi thịt kho tàu đã thập phần thơm. Mấy cái hài tử đang ở giúp đỡ Thư Tân xoa bột mì, chuẩn bị trưng màn tàu, đến lúc đó trang bị thịt kho tàu ăn. Tư vị không cần quá hảo. Long đằng đứng ở cửa, nghe trong phòng bếp mấy cái hài tử tiếng cười, nhấp miệng nở nụ cười. Xoay người đi nội thất thay quần áo. "Nương, cha đã tới." Tư Tư nhỏ giọng nói nhỏ. Hán vội mệt mỏi, người đem cái này đoan đi cấp cha ăn. "Hảo." Tư Tư thật cẩn thận bưng ra phòng bếp, chậm rãi chiều đại sảnh đi đến. Bên này nấu hảo, Thư Tân Trang làm sơn thủy đưa đi Đại Minh điện cấp thái thượng hoàng. Lại sao mấy cái ăn sáng? Chờ nàng bên này làm tốt, liền đi rửa mặt chải đầu, làm người đoan đến nhà ăn đi, mấy cái hài tử vui mừng chạy đi ra ngoài, chờ thư Tân lại đây, phụ tử sáu người, sớm đã đoan đoan chính chính ngồi xong. Liền chờ ngươi, mau tới đây ăn cơm a." Long đằng nói, thân thủ cấp thư Tân múc cháo. Thư Tân ngồi xuống lúc sau, ôn nhu nói, "Ăn cơm rất khó đến toàn gia ngồi ở cùng nhau." Thư Tân thân thủ nấu ăn, An Cầm, mấy cái hài tử liền muốn đi học tập, Long Đằng cũng muốn phê duyệt tấu trương. Long Đằng ở một bên nghiền nát, tùy tay cầm một cái tấu trương nhìn, ngươi nói ta bộ dáng này xem tấu trương, nếu như bị các đại thần đã biết, sợ là muốn nháo đứng lên đi. Ngươi một người tại hậu cung thật sự là nhàm chán, nhìn xem này đó tấu trương, cũng có thể biết một ít thiên hạ thế cục, lại nói bản lĩnh của ngươi, bọn họ là biết đến, rất nhiều thời điểm, còn cần ngươi cấp ra chủ ý đâu. Long Đằng nói, "Phóng bút Son, làm thư Tân ngồi ở một bên trên ghế, mới tiếp tục nói, ta có chuyện muốn cùng ngươi nói một chút." "Sự tình gì?" Về Thanh Thanh thân thế, lúc trước nàng xuất hiện ở bên cạnh ngươi sự tình, sợ là so ngươi ta tưởng tượng còn muốn phức tạp. Thư Tân trầm mặc, một hồi lâu mới hỏi nói, "Không phải ngoài ý muốn sao?" "Không phải ngoài ý muốn?" Thư Tân trầm mặc. Long Đằng tiếp tục nói, "Hẳn là nói Có lẽ nàng cũng không biết bị bán đi lúc sau, sắp sửa đối mặt cái gì, nhưng là có người lại thân thủ đem nàng đưa đến bên cạnh ngươi, có lẽ lúc ấy, nàng là không biết, chỉ tưởng ngoài ý muốn, nhưng là phía sau màn người kia, lại là biết ta thân phận, cũng biết ta đối với ngươi cảm tình không giống nhau. Long Đằng nói, trầm mặc phiến tức. Chờ thư tân tiêu hóa này đó tin tức. Người này là phong gia người, này phong gia cùng tuyên Vương phi tuy rằng không phải một nhà, Nhưng là lại có thiên ti vạn lũ quan hệ, bọn họ đều họ Phượng, nói cách khác, mấy năm nay Tuyên Vương phi làm hạ sự tình, không đơn giản có Hoài Nam Vương, còn có cái này Têu Phong Hoa, cũng chính là nguyên nhẹ mẫn trượng phu, thanh thanh tỷ phu. Thư Tân chấm mắt. Chuyện này, xem ra Tuyên Vương phi đã làm thật lâu thật lâu, từ nàng cùng Tuyên Vương nhận thức thời điểm, liền đã bố trí. Long Đẳng sợ Thư Tân không rõ ràng lắm, lại nghiêm túc nói, "A Tân, Ta tỉ mỉ cùng ngươi nói một lần, sau đó ngươi lại cùng ta nói nói suy nghĩ của ngươi. Nếu Long Đẳng muốn nói, Thư Tân khẳng định sẽ nghe, liền làm người phao trà tiến vào, ngồi ở một bên ghế nhỏ thượng, nghe Long Đẳng chậm rãi tự thuận. Long Đẳng thấy Thư Tân như vậy nghiêm túc, trong lúc nhất thời trong lòng thương cảm cùng phẫn nộ nhưng thật ra phai nhạt rất nhiều. Bên người có như vậy một người, ôn nhu săn sóc, thật tốt. Sự tính đến từ nhiều năm trước nói lên, Khi đó ta phụ hoàng cùng mẫu hậu còn không có nhận thức phía trước, phụ hoàng là trước cùng Tuyên Vương phi nhận thức, dựa theo Tuyên Vương phi cách nói, lúc ấy Tuyên Vương phi hẳn là ái mộ phụ hoàng, chỉ là sau lại phụ hoàng gặp gỡ mẫu Hậu, liền đối với mẫu Hậu động tâm, cũng cưới mẫu Hậu vì phi, Tuyên Vương phi ghi hận trong lòng, thả lúc ấy Hoài Nam Vương cùng Tuyên Vương cũng ở theo đuổi nàng, nàng một phen cân nhắc lúc sau, lựa chọn Tuyên Vương. Gả cho người lúc sau Tuyên Mương phi cũng không có bởi vậy thu liễm chính mình ngoan độc tâm tư, tương phản, nàng đem Lam ra từ trên xuống dưới sự tình điều tra đến thập phần rõ ràng, cũng biết Lam Khê người này, cho nên nàng lợi dụng Lam Khê ẩn nút ở mẫu Hậu bên người, lấy này châm ngòi ly gián, hơn nữa Lao Thái phi xác thật không thích mẫu hậu, bởi vậy nàng thành công. Năm đó đã xảy ra cái gì, Long Đằng là không biết, chỉ có thể dựa vào một ít lời nói đi suy đoán. Đầu tiên là châm ngòi lao thái phi, đem mẫu Hậu đuổi đi ra ngoài, ở trên đường nhân cơ hội đem Mộ Hậu giết hại, nhìn ta bị đổi đi, trong lúc này bọn họ cũng khẳng định phái người ở ta bên người ở nút, cho nên ta kia vài lần không thể hiểu được xuất hiện nguy hiểm, cũng không phải ngoài ý muốn, mà là nhân vi. Tô Tân Tâm tức khắc nhắc lên, nàng có thể tưởng tượng lúc ấy Long Đằng có bao nhiêu nguy hiểm. Một cái hài tử bị người 5 lần 7 lượt 8 toán, có thể sống sót thật là rất may. Sau lại đủ loại, ngay cả ngươi cùng trí ca nhi bọn họ ba cái chúng độc, này trong đó không đơn giản có Tuyên Vương phi bút tích, cũng có Hoài Nam vương, càng có cái kia phía sau màn người chủ sử, cũng chính là lãnh đời gia tộc, Phượng gia hiện giờ khoang lái người. Mà người này ngươi tuyệt đối không thể tưởng được, hắn còn có một thân phận khác. Là cái gì? Thư Tân vội vàng hỏi. Nguyên gia con rể, cũng chính là Thanh Thanh tỷ phu. Thư Tân kinh ngạc nói không ra lời. Nếu Thanh Thanh xuất hiện là một hồi thiết kế tốt tâmưu, như vậy mấy năm nay, Thanh Thanh đối nhà này trả giá lại nên như thế nào đi nói. Hiện giờ được đến tin tức đó là như thế, ta suy nghĩ lúc ấy, có lẽ Phong Hoa đã biết ta đối với người tâm tư, cho nên làm Thanh Thanh xuất hiện ở người trước mặt, bất quá Thanh Thanh mấy năm nay đảo cũng không có bất luận cái gì sai lầm, cũng chưa từng đem trong nhà mặt sự tình chuyển ra đi mảy may, hiện giờ nàng đỗng nhiên mất tích, có hai loại khả năng. Một lần nàng nhiệm vụ đã hoàn thành, nhị đó là nàng không hy vọng người trong nhà biết nàng quá vãng, cũng không dám làm trong nhà mặt người. Biết nàng đã từng đều làm một ít cái gì, cho nên bị bất đắc dĩ mới cùng nàng tỷ phu đi rồi. Này đã xem như thực đúng trọng tâm phân tích. Thư Tân nghe xong qua đi liền trầm mặc. Nội tâm ngấm lại cũng là nghĩ lại mà sợ. Thanh Thanh ở nhà mặt 10 năm sau, nay 10 năm sau, đại gia như thế tín nhiệm nàng, chưa từng có hoài nghi quá nàng. Cho dù là biết nàng lúc trước đã xảy ra như vậy, không tốt sự tình cũng không có người đi ghét bỏ nàng, hoặc là chán ghét nàng, chỉ có tràn đầy thương tiếc, hiện giờ nàng ở bên ngoài, trong nhà mặt người đều thập phần lo lắng nàng. Nhưng nếu là mấy năm nay, nàng có chút ý xấu, trong nhà mặt lại có cái nào người có thể thoát được rốt nàng tính kế. A Tân, Thư Tân khẽ lắc đầu, ý bảo Long Đằng không cần nói chuyện. Một hồi lâu sau mới nhàn nhạt nói, ta tin tưởng là người sau. Ta tin tưởng nàng là bị buộc bất đắc dị mới đi theo đi, lúc trước đi vào ta bên người thời điểm, nàng cũng không biết ta thân phận, cũng không biết nội tình. Mặc kệ là lừa mình dối người cũng hảo, vẫn là an ủi chính mình cũng thế. Thư Tân giờ khắc này xác thật là hy vọng thanh thanh cái gì cũng không biết. Ta cũng hy vọng là người sau, này hết thể đều là người khác gâm ưu, cùng nàng không quan hệ. Thư Tân gật đầu, ngồi vào long đั่ง trong lòng ngực, ôn cổ hắn, nhẹ nhẹ nói. Mặc kệ thế nào, chúng ta nhất định phải đem nàng tìm trở về. Đến lúc đó thì thị thị phi phi liền rõ ràng. Ân. Long đẳng đau lòng đau Thư Tân, chẳng sợ biết Thanh Thanh có khả năng là gian tế, còn phải phái ra người đi tìm nàng. Lại cùng Thư Tân nói lên này phong ra sự tình, hắn hy vọng quần quật đã xảy ra sự tình gì, Thư Tân trong lòng đều có cái số, đến lúc đó ứng đối lên liền sẽ không như vậy cố hết sức. Tiên Vương phi, Phong Hoa, Hoài Nam Vương, uyên vương vài người lộng lớn như vậy một cái âm u, như vậy cái kia phía sau màn mua đi như vậy nhiều 10 tuổi dưới đồng nam đồng nữ người rốt cuộc là ai? Cùng phượng ra có hay không cái gì quan hệ? Trên đời này trừ bỏ Lãnh Lưu thương, lão nhân ở ngoài còn có hay không sẽ ẩn thân thuần người? Lão nhân thân phận trên cơ bản đã xác nhận là hắn từng bà ngoại huynh đệ, xem hắn đem tư tư mang đi ra ngoài như vậy lâu dài, dọc theo đường đi cũng là dốc lòng chiếu cố hiển nhiên không có muốn hại bọn họ ý tứ. Như vậy liền còn có một cái khác sẽ ẩn thân thuận người. Người này mấy năm nay nhất định ẩn nút ở hắn bên người, tìm cơ hội muốn ám hại hắn. Mà hắn lại không biết người này là ai, tránh ở nơi nào, khi nào sẽ ra tới hại hắn hoặc là hại người nhà của hắn. Long Đằng nghĩ đến đây, tâm không lý do có chút phát lệnh. Hắn cần thiết mau chóng đem người này tìm ra. "Aton, ta muốn xuất cung một chuyến, người muốn đi sao?" Ngươi ra cùng đi làm cái gì? Ta muốn đi một chuyến tướng quân phủ, thấy một người. Thư tân tức khắc liền minh bạch, long đẳng là muốn đi gặp ai. Ngươi muốn đem hắn tiếp tiến cung tới sao? Nếu hắn nguyện ý tiến cung tới trụ, đảo cũng là có thể, dù sao trong cung mặt còn có vài cái đại điện không, tùy tiện hắn ái ở nơi nào liền ở nơi nào, nhưng là trụ tư tư cái kia đại điện khẳng định là không được, có lẽ có thể cho hắn đi phụ hoàng bên kia, cùng phụ hoàng cùng nhau trụ. Như thế cũng hảo, mẫu phi chúng ta không có thể tận hiếu, bà ngoại chúng ta cũng không có gặp qua, từng bà ngoại liền càng không cần phải nói, cái này cứu công cũng coi như là chúng ta thân nhất thân nhân, hả lả." Thư Tân nói nhỏ. "Ta đây này liền đi. Ngươi đi đi, ta trong chốc lát đi phòng bếp chuẩn bị chút thức ăn, lại lấy mấy cái bình rượu ngon, buổi tối chúng ta tiếp phụ hoàng lại đây cùng nhau ăn, mặc kệ thế nào, chúng ta là người một nhà, chỉ cần chúng ta ở bên nhau." liền cái gì đều không sợ. Long Đằng nghe vậy, trong lòng Sắc Thật cũng không như vậy sợ hãi. "Hảo." Đã từng tướng quân phủ, tuy rằng là tiêm đề, nhưng là Long Đằng cũng không có đem nó phong lên, mà là làm mấy cái thứ muội ở nơi này, trong đó còn có một cái lao nhân. Hắn muốn gì cũng không quá yên tâm, rốt cuộc lao nhân là cái nam nhân, bất quá hán tuổi tác cũng Sắc Thật là rất lớn rất lớn, hơn nữa Long Đằng cũng phải trọng binh ở bên này gác. Chỉ là Long Đẳng tới thời điểm, lão nhân cũng không ở. Ngươi là nói mấy ngày nay đưa vào đi đồ ăn đều không có động quá. Hồi hoàng thượng, đúng vậy, đây là hắn cho ngài tin hàm, làm tiểu nhân mỗi ngày hướng nơi này đưa cơm đồ ăn liền hảo, nếu là ngài không tới, liền không cần đem hắn không ở tin tức nói cho ngài. Long Đẳng tiếp nhận tin hàm vừa thấy, mặt trên viết, có chuyện quan trọng xử lý, sẽ trở về. Nhiều cũng liền không có. Long Đẳng vào nhà. Kiểm tra rồi một phen, nhà ở nhưng thật ra thu thập đến sạch sẽ, chính là khuyết thiếu một chút sinh cơ. Cái này lao nhân hắn đi nơi nào? Rốt cuộc hắn võ công như vậy cao cường, muốn đi, này trong phòng xác thật không ai có thể đủ lưu được hắn. Chính là hiện giờ muốn đi đâu tìm người này đâu? Long đẳng trở lại trong cung, Thư Tân đã làm tốt cơm chiều. Cứu công hắn không có đi theo cùng nhau tới sao? Không biết đi nơi nào, người trong phủ thậm chí liền hắn khi nào đi cũng không biết. Thư Tân hơi hơi như mày, muốn nói điểm cái gì, cuối cùng vẫn là cái gì đều không có nói. "Ngươi đừng lo lắng, sự tình tổng hội cha ra manh mối, Phượng gia đã trồi lên mặt nước, muốn em này phía sau màn độc thủ bắt được tới cũng không khó." Long Đằng ôn nhu an ủi, hắn sợ Thư Tân miên man suy nghĩ. "Ta xác thật là lo lắng, ta lại còn có một loại ý tưởng, ta cảm thấy kia Yiye nhân có khả năng cùng Phượng ra là có liên hệ." mà khác hai cái lánh đời gia tộc Kim ra, quân gia nhưng có xuất hiện, bọn họ hay không thay đổi khác tên ở trên giang hồ hành tẩu. Nay sẽ ẩn thân thuật người, chứ bỏ lãnh ra còn có khác nhân ra sao? Lãnh ra có phải hay không còn có lãnh lưu thương không biết người tồn tại, vừa lúc người này cũng sẽ ẩn thân thuật, mà hắn cùng phong ra người rất sớm phía trước liền có liên hệ, hoặc là nói có nào đó ích lợi điểm. Những cái đó bị mua đi đồng nam đồng nữ đều là 10 tuổi dưới. Này đó hài tử chứ bỏ lấy tới vấn luyện thành ám vệ ở ngoài, còn có hay không khác tác dụng, tỉ như nói dùng bọn họ huyết nha, tất cả lấy tới làm vu cổ chi thuật, nếu có bộ dáng này tồn tại, như vậy có cái nào quốc gia hoặc là nói có như vậy một cái bộ lạc, bọn họ có thể làm bộ dáng này sự tình, nếu thật sự có bộ dáng này một cái bộ lạc, chúng ta tìm hiểu nguồn gốc, có lẽ có thể đem này phía sau màn độc thủ cấp tìm ra. Long Đằng nghe xong qua đi, trầm mặc Thư Tân lời nói cũng hoàn toàn không vô đạo lý, nếu thật sự có như vậy một ít người, lợi dụng này đó hại tử tới làm vu cổ chi thuật, như vậy bọn họ muốn làm cái gì? Vu cổ chi thuật, kỳ thật có thể tin nhưng không tin, nhưng có đôi khi lại xác thật tồn tại. Đặc biệt là này cổ đại, liên ẩn thân thuật đều có, Thư Tân vẫn là tin tưởng có người sẽ vô cổ chi thuật. A Tân, người yên tâm, nhất định sẽ đem này phía sau màn độc thủ tìm ra. Thư Tân nhẹ nhàng gật đầu. Nắm lấy long đằng tay, ngươi cũng đừng quá mệt mỏi, kỳ thật càng là loại người này, bọn họ càng tin tưởng nhân quả tuần hoàn báo ứng, cũng không dám qua trắng trận táo bạo tới hành sự, những cái đó hại tử bị mua đi còn không có bao lâu, muốn tra, chỉ cần có tâm, luôn là có thể tra được một ít. Ta không nổi. Nay phía sau mà người, mặc kệ tàng bao sâu, chỉ cần có dấu vết để lại, tổng có thể bắt được tới. Bên ngoài truyền đến tiếng cười. Thư Tân mới cùng Long Đằng đứng dậy, cùng đi thiên điện. Thấy Thái thượng hoàng toàn ra cùng nhau ăn cơm. Mấy cái hài tử buổi tối muốn đi Thái thượng hoàng bên kia ngủ, Thư Tân cũng sẽ không câu bọn họ, hiện giờ tuổi còn nhỏ, lại quá mấy năm nổi lên tới, chính là Thái thượng hoàng tưởng bọn họ đi, bọn họ cũng không vui đi. Đêm đã khuya, Khôn Ninh cung lại an tĩnh sổ dưới. Vợ chồng hai người vui thích lúc sau, lệch qua trên giường nói lên tứ quốc hoàng tử, công chúa sự tình. Bọn họ như thế nào còn không đi a?" Thư Tân khó hiểu hỏi. "Thật đắt là lại đây Hoa Thần, hiện giờ vẫn luôn không có nói ra tới, Trần Quốc tựa hồ cũng có ý tứ này, Thương Vân, Đại Chu tuy rằng không tỏ vẻ, nghĩ đến cũng là ý tứ này." "Hoa Thần, ai cùng ai? Người nói đi." Long Đẳng nhéo nhéo Thư Tân mặt. "Mấy ngày nay nhưng thật ra dưỡng ra điểm thì tới. Khá tốt." Thư Tân trợn mình tử, nhìn Long Đẳng Chẳng lẽ là tưởng Tiên cung cùng ta làm tỉ muội? Ngươi nguyện ý sao? Ta khở a, ta khẳng định là không muốn. Thư Tân ngồi dậy, đối với Long Đẳng Hung Ba ba nói, ta cảnh cáo ngươi à, ngươi nếu là có loại này tâm tư, ngươi cũng đừng tiến ta nhà ở. Ta tự nhiên sẽ không có loại này tâm tư, kia mấy cái công chúa một cái quá buồn, một cái tâm tư quá sâu, còn có hai cái một bộ sự không liên quan mình, cao cao treo lên bộ dáng cũng bất quá là đang chờ đợi cơ hội thôi, ta cả đời này, thủ ngươi là đủ rồi." Long đằng nói, không khỏi cảm khái, "Này thiên hạ ba cánh còn chờ ta quản lý, không như vậy nhiều thời gian tới ứng đối những người này. Bọn họ không đi liền không đi thôi, thời gian dài, cảm thấy không mặt mũi, tự nhiên liền sẽ rời đi." Thư Tân lạnh lùng cười, chầm rãi nằm xuống, mới tiếp tục nói, "Thát đắt công chúa là cái thật cờ, Kia Trần Quốc công chủ cười vẻ mặt ôn hòa, tâm tư lại sâu đậm. Đến nỗi kia thường vân, đại chu công chúa, tâm tư cũng rất nhiều, hiện giờ ngươi sơ đăng cơ vi đế, vẫn là tiểu tâm tốt hơn. Ngươi tuy rằng không có phương diện này tâm tư, nhưng bạn nhất các nàng tới cái vu oan hãm hại, lộng vừa ra ngươi hủy hoại nhân ra trong sạch cho khơi hài ra tới, đến lúc đó vì hai nước giao hảo, ngươi cũng không thể không phụ trách. Long Đằng nghe xong thư tân nói, cảm thấy cực kỳ có đạo lý, như thế thật sự Xem ra về sau bên người đến nhiều mang hai người mới là, ngươi cũng làm xu xu cho ta nghiên cứu chế tạo điểm giải độc thuốc viên, ta tùy thân mang theo." Nữ tử trọng danh tiết, đến lúc đó làm ầm ĩ lên, sắp thật không tốt lắm. Thư Tân cũng sẽ khó chịu. Bộ dáng này cũng hảo, ngươi trong lòng hiểu rõ là được, ngủ đi, thiên không lượng ngươi lại muốn đi thượng chiều, xem đều gầy." Thư Tân nói, đau lòng khẩn, ngươi ngày mai muốn ăn cái gì, ta làm cho ngươi ăn a. Làm ngữ thiện phòng làm liền hảo, ngươi không có việc gì xem, ở hoa viên đi một chút, hoặc là thỉnh nhạc mẫu tiến cung tới bồi ngươi nói chuyện đều được, làm ăn ngẫu nhiên một lần liền hảo. Điểm này sống lại mệt không đến ta. Ta biết, chỉ là ta luyến tiếp thôi, hiện giờ vốn dĩ liền nhiệt, phòng bếp liền càng không cần phải nói, đi vào bếp lò tử giống nhau, ngươi làm một bữa cơm rất mệt, nếu không chờ thời tiết mát mẹ lại làm đi. Vậy chờ thời tiết mát mẹ ở làm. Trên triều đình Thương Vân, Đại Chu, Thát Đát, Trần Quốc mấy cái hoàng tử đều tới, nhất nhất xin chỉ thị hy vọng công chúa gà thấp cấp long đằng vi phi, lấy nảy hai nước giao hảo. Long đằng ngồi ở trên long ỷ, nhìn phía dưới tứ quốc hoàng tử, vài vị hoàng tử vừa mới nói cái gì? Thân đồ ý không ngôn ngữ. Hắn dù sao tưởng cưới Susu, su, chỉ cần thân đồ nhã có thể hay không đến quần quần vi phi, hắn cũng không để ý. Trần Văn Kiệt do dự một lát tiến lên nói, "Hoàng thượng, Trần Quốc hy vọng cùng quần quận liên hôn, quốc gia của ta công chúa Ôn Nhu điểm Mỹ, lại chi thư đặt lý, liên hôn là vì hai nước giao hảo, buồn cung tưởng, hoàng thượng sẽ không cự tuyệt đi. Trên triều đình, văn võ ba quan đều trầm mặc. Đây là Long Đằng đăng cơ lúc sau, lần đầu tiên đối mặt ngoại giao việc, thả Trần Quốc vẫn là lấy hai nước giao hảo vì tiền đề, mới nói lên liên hôn. Đương nhiên, từ xưa đến nay Rất nhiều hoàng đế đều này, đây hòa thân tới đạt tới hai nước hòa thuận, không cần có chiến tranh. Thả này đó công chúa là phải cho Long Đằng phong phú hậu cung, bọn họ cũng không thật nhiều ngôn. Là Tán đồng vẫn là cự tuyệt. Long Đằng nhìn Trần Văn Quyết, một hồi lâu sau mới nói nói, "Trần Quốc công chủ nếu tốt như vậy, ngươi làm nàng huynh trưởng, bỏ được nàng một người ngàn giảm xa xôi tới quần quần hòa thân." Thay đổi chấm, chấm là làm không được, cho nên chấm không muốn hòa thân. Mặc kệ là Trần Quốc công chủ cũng hảo, vẫn là thất đắc, Thương Vân, đại chu công chúa cũng thế, chấm đều sẽ không cưới tiến cung tới, hậu cung của chấm, chỉ biết có một cái hoàng hậu, đó chính là thư thân. Long Đẳng dứt lời, cả triều toàn kinh. Lại ở kinh ngạc qua đi, thực mau bình tĩnh trở lại. Hoàng hậu là cái có đại tài kỳ nữ tử, cùng hoàng thượng một đường nâng đỡ đi tới, hoàng thượng như vậy là mới là bình thường. Thả hoàng đế sớm chút năm vẫn luôn chưa từng gới vợ chẳng đến gặp gỡ hoàng hậu mới có tâm tư nghĩ đến dùng tình sâu đậm. Mấy quốc công chủ nghĩ đến không muốn xa rời quê hương, đi vào cuộc quẫn sinh hoạt, chấm lại lần nữa chúc các nàng về sau hạnh phúc, nhưng này hạnh phúc chấm lại cấp không được. Nguyên đắc nhất nhân tâm, bạch thủ bất tương ly. Hắn chỉ cần thư tân một cái là đủ rồi. Trần Văn Kiệt kinh ngạc không thôi. Hắn không nghĩ tới Long Đẳng sẽ ở trước mắt bao người cự tuyệt, còn cự tuyệt như vậy đúng lý hợp tình. Đổi làm hắn có thể làm được sao? Khẳng định là không thể. Đầu tiên phụ hoàng, văn võ bá quan liền sẽ không đáp ứng, hắn hổ cung cũng chỉ là nhiều một nữ tử mà thôi, cũng không có cái gì quan hệ. Mà chính hắn cũng là cái dạng này cho rằng, chỉ là nhiều một nữ tử mà thôi, thích nhiều sủng vài lần, không thích dưỡng là được. Trần Văn Kiệt còn tưởng nói điểm cái gì, Long Đằng tiếp tục nói, không liên hôn, hai nước như cũ có thể giao hảo, nếu là vô giao hảo nhân Đừng nói là liên hôn, liền tính là thân huynh đệ đều có thể trở mặt thành thủ. Thái tử ngươi nói, chấm lời này nhưng đối. Hoàng thượng lời nói thật là. Khác không nói, liền chỉ cần nói hắn, phía dưới huynh đệ, kia một cái không ba 0333 hy vọng hắn chết. Thương ngày bằng mặt không bằng lòng, âm u dương u không ngừng. Nếu hoàng thượng vô liên hôn tâm, mấy ngày nữa, chờ ăn vài vị huyện chủ rượu mừng, bổn cung liền mang theo công chúa hồi Trần Quốc đi. Hảo Chân quốc thái tử đều nói không liên hôn. Thân đồ ý vội vàng ra tiếng phụ họa, chỉ tự không đề cập tới tưởng cầu thú xu xu lời nói tới. Càng hy vọng thân đồ vẫn còn có đứa con trai. Bất quá, thân đồ trấn không có nhi tử, nhưng là hắn còn có huynh đệ, hắn huynh đệ còn có nhi tử. Như thế, thân đồ ý đã tưởng hảo muốn như thế nào làm. Thương Vân, đại chu hai cái hoàng tử cũng không hề đề hòa thân, liên hôn một chuyện, chỉ nói ăn rượu mừng liền đi. Từng người tâm tư, rốt cuộc tưởng cái gì, cũng chỉ có chính mình đã biết. Long đăng làm người đưa mấy cái hoàng tử hồi dịch quán, mới ngồi ở trên long ỷ nói nhỏ, "Chư vị ái khanh hôm nay tới cung coi như là đầy đủ hết, có chút lời nói." Chấm liền nói thẳng, "Các ngươi là triều đình lương đống, lý nên nên vì bà cánh, Giang Sơn xã tắc mới là, mà không phải nhìn chầm chầm hậu cung của Chấm. Hậu cung là chấm ra sự, không cần phải lấy ở trên triều đình tới nói." cũng đừng nói cái gì tuyển tú đầy đủ hậu cung, sinh sản con nối roi nói tới, chấm không thích nghe cũng sẽ không nghe, hoàng hậu lòng dạ rộng lớn, lại cùng chấm nắm tay một đường đi tới, ăn nhiều ít khổ, bị nhiều ít mệt, không cần chấm nhiều lời, cùng hoàng hậu cộng sự quá chư vị ái khanh cũng. Là biết đến, chấm rất sớm phía trước liền hứa hẹn quá hoàng hậu, cuộc đời này chỉ có nàng một người, cùng nàng một người bắt đầu, sẽ không có người thứ ba xuất hiện ở chúng ta trung gian. Long Đằng nói nói đến một nửa, trên triều đình lặng ngắt như tờ. Long Đằng tiếp tục nói đến, "Châm có bốn tử một nữ, thái tử thông minh hiếu học, chỉ cần dốc lòng bồi dưỡng, về sau định là cái minh quân, châm là thiên tử, nhất ngôn cửu đỉnh, đáp ứng rồi lời nói, nhất định phải làm được. Nếu thật sự tuyển tú, phong phi tử, đó chính là thất tín với người, càng là bị thương hoàng hậu tâm, mấy cái hài tử đối kính trọng hoàng hậu, bị thương bọn họ mâu hầu, tất nhiên sẽ bị thương bọn họ tâm." châm làm phụ thân. luyến tiếp, còn nhớ rõ năm đó trở lại đa thành, có nhân ra đem nữ nhi đưa tới vương phụ, rục cho chấm làm thiếp, chấm lúc ấy vẫn chưa cảm thấy vui sướng, ngược lại cảm thấy đã chịu vũ nhục, lập tức liền hỏi người nọ ra, có phải hay không thật nguyện ý làm nhà mình nữ nhi làm thiếp, nếu là thật sự, kia từ đây, trong nhà nữ nhi đều gả cho người khác làm thiếp đi. Không khỏi tự hỏi, chẳng lẽ thiên hạ nam nhi, nhất định phải tam thê tứ thiếp mới có thể sống sót? Vợ cả ở nhà mẹ đẻ cũng là bảo, gả cho ngươi lúc sau, phải vì ngươi sinh nhi dục nữ, hiếu thuận ngươi cha mẹ, đối xử tử tế ngươi huynh đệ tỉ muội, còn muốn chiếu cấu ngươi một ngày tang cơm, ăn, mặc, ở, đi lại, chẳng lẽ ngươi hồi báo nàng chính là thiếp thất thành đàn, con vợ lẽ, thứ nữ vô số. Nếu thật là như thế, kia người nam nhân này thật không coi là nam nhân, càng uổng vì nam nhân. Chúng lại thần nín thở tĩnh khí. Đại khí không dám ra. Hoàng đế hôm nay sợ là muốn bắt người khai đạo. Các ngươi cũng là một đám học phú ngũ xa, càng là triều đình lương đống, chấm mặc kệ các ngươi làm tiếp, nhưng nhất định phải nhớ kỹ, thế đó là thệ, thiếp đó là thiếp, nếu là liền kính trọng vợ cả đều làm không được, làm ra kia chờ sủng thiếp diệt thê ác sự tới, mặc kệ ngươi thân cư mấy phẩm, đã từng làm ra quá cái gì cống hiến, lập cái gì công lớn, chớ đều sẽ nghiêm trị không tha, nhẹ giả đi quan tước, vĩnh không muốn người. Trọng giả lưu đầy 3000 giặm, vĩnh không khỏi xá. Long đằng dứt lời. Văn võ bá quan đều quỳ xuống, thần trợ không dám, thần trợ cẩn tuân hoàng thượng thánh chỉ. Long đằng lời này, xác thật là lợi hại, nhưng cẩn thận ngẫm lại, lại thập phần có đạo lý. Cưới làm vợ, buôn làm thiếp, ở nhà mẹ đẻ thời điểm, cái nào không phải a sủng vạn phần? Gả cho người lúc sau, muốn hiếu kính cha mẹ, đối xử tử tế huynh đệ tỷ muội. Còn muốn sinh nhi dục nữ, càng muốn đi chiếu cô trượng phu ăn, mặc ở, đi lại, một ngày tăng cơm, còn muốn lo lắng trong nhà nhà hoàn bọ giường. Nhưng nàng lại được đến cái gì đâu? Nếu là Phúc khí, gả không tồi, cha mẹ chồng hiền lành, chị em dâu giảng đạo lý, cô em chồng không làm khó dễ, trượng phu còn tính chi kỷ, cuộc sống này nhưng thật ra có thể. Nếu là phúc khí không tốt, gả cho cái cha nam. Trượng phu thiếp thất thành đàn, bà bà khắc nghiệt Tiểu cô kiểu Man, chị em dâu keo kiệt tinh kế. Một phen xuống dưới, nàng trừ bỏ già đi niên hoa, hai tấn đầu bạc, lại được đến cái gì đâu. Đều hay bình thân, kế tiếp thương nghị chính sự. Long đằng nhàn nhạt, nhạt ra tiếng. Bất quá nhìn nào đó cái đại thần sắc mặt có chút không tốt, Long đằng cười lạnh một tiếng. Ham mê nữ sắc không phải cái gì tội lớn, thực xác tính dã, nhưng nếu là liền hậu trạch đều quản lý không tốt, lại nói gì quản lý triều chính. Hắn đến muốn nhìn, rốt cuộc là ai, cái thứ nhất đụng phải tới, bởi vì sủng thiếp diệt thề bị bãi trước. Thả hắn nói như vậy rất nhiều, hẳn là không có người sẽ muốn hắn tuyển tú, quảng nạp hậu cung đi. Thư Tân đứng ở đại điện sau, vừa vặn đem Long Đằng nói đều nghe xong vào nhà. Ti Cúc, Đàn Sáo, Sơn Thủy, Phong Tuyên nghe, đều vì Thư Tân vui vẻ. Thư Tân lại là hơi hơi phiếm đỏ hốc mắt. Người nam nhân này a, luôn là đem nàng trở thành nhà ấm đóa hoa, tưởng đem nàng thích đáng bảo vệ lại tới. Nhưng nàng lại cố tình không phải cái loại này nhà ấm hoa nhi, nếu thật là trưởng kỳ bảo hộ quá mức, sớm hay muộn một ngày sẽ biến ngốc đi. Nghĩ đến đây, Thư Tân xoay người rời đi Kim Loan Điện. "Nương nương, ngài không vui sao?" Sơn Thủy tiểu thanh vấn. Nàng rốt cuộc không bằng Ti Cúc, đàn sáo tới Thư Tân bên người thời gian trường, đắn đo không chuẩn Thư Tân tâm tư. Vui vẻ a, chỉ là trong lòng cảm khái thôi." Thư Tân ở Ngự Hoa Viên hành lang gấp khúc chỗ đi tới, lại thấy một cái tiểu thái giám vội vội vàng vàng tiến lên đây, "Hoàng hậu nương nương, tiềm để bên kia phái người tới truyền lời, nói lao thái phi không quá được rồi, thỉnh ngài trở về nhìn xem." Thư Tân kinh ngạc một chút, "Mau đi thông tri hoàng thượng, thái thượng hoàng." "Là?" Thư Tân bên này thu thập hảo, "Thái thượng hoàng long đẳng cũng lại đây." loạn người lắc lư lay động ra hoàng cung. Tới rồi tướng quân phủ thời điểm, trực tiếp đi láo thái phi chủ sân. Lão thái phi nằm ở trên giường, Hạ thần y y ra tới hành lễ. "Như thế nào?" Thái thượng hoàng hỏi. Hạ thần y, y lắc đầu, "Thời gian không nhiều lắm, chuẩn bị hậu sự đi, nhiều nhất cũng liền một hai tháng sự tình." Thái thượng hoàng cái gì cũng chưa nói, chậm rãi vào phòng. Làm trong phòng hầu hạ người đều ra tới, ngồi ở mép giường. Nhìn đầu tóc hoa râm, sắc mặt thập phần không tốt lao thái phi. Hắn biết, nàng sẽ bệnh nặng bởi vì nàng muốn gặp Long Hiển, muốn gặp Chu thị, muốn gặp Long Hiển, kia hai đứa nhỏ. Nàng hận hắn, cũng hận Long Đằng. Đây là một cái ích kỷ nữ nhân, một lòng chỉ nghĩ chu ra. Nếu nàng nhiều niệm hắn một ít, chu ra cần gì nàng dặn dò, hắn sẽ tự yêu ai yêu cả đường đi. Chính là, nhìn lại nàng làm những cái đó sự tình, Có lẽ là có Tuyên Vương phi ở phía sau quạt gió thêm thủi, nhưng nàng tâm lại thật thật là hỏng rồi, làm sự tình căn bản không nghĩ tới, mong nhi là hắn thê tử, là nàng con dâu, là nàng tồn tử mẹ ruột. Liên vi cấp chu thị lấp đường, nàng cái gì đều vước hạ. Lao thái phi mở to mắt, nhìn thái thượng hoàng, lạnh lùng cười, ngươi tới làm cái gì? Sợ ta đã chết, người khác nói ngươi bất hiếu sao? Lao thái phi suy nghĩ nhiều, Ta vốn dĩ không phải cái gì hiếu thuận người, này thiên hạ đều biết, lại nói lao thái phi hành động, người trong thiên hạ cũng là biết đến, có thể như vậy ăn ngon uống tốt cái ngươi, cũng là. Niệm Kiêu ít hỏi mẫu Tử Tình phân, ngươi còn không phải là muốn gặp Long Hiền cùng Chu thị, ngao đi, chờ kia mấy cái hài tử đều gả chồng, ta liền làm ngươi thấy thượng một mặt. Thái thượng hoàng nói xong, đứng dậy hướng ra phía ngoài đi đến. Khiếu Nhi lão thái phi thấp thấp gọi một tiếng. Trong thanh âm chứa đẩy quá nhiều quá nhiều. Thái thượng hoàng hít sâu một hơi, quay đầu lại nhìn Lao Thái phi, mấy ngày nay ta sẽ lưu lại, hoặc là ngươi cùng ta tiến cung đi, dù sao kia đại minh điện rất lớn, nhiều trụ ngươi một cái cũng không có việc gì. Lao Thái phi nghĩ nghĩ mời nói nói, ta muốn gặp Tư Tư kia tiểu nha đầu. Không có khả năng, từ biết được ngươi là ai lúc sau, Tư Tư liền không ở nhắc tới quá ngươi, nàng không có khả năng hội kiến ngươi. Lão thái phi mở to hai mắt nhìn. Kia tiểu nha đầu biết nàng giết hại nàng tổ mẫu, cố ý đem nàng phụ thân thay đổi đi ra ngoài sao? Không thấy cũng hảo, liền bộ dáng này đi, ta lưu tại này tướng quân chống phủ, ngươi làm Vũ Hân trở về gặp thấy ta. Vậy ngươi chờ xem, chờ các nàng xuất giá, khiến cho Long Chu thị tới gặp ngươi. Thái thượng hoàng nói xong, liền ra nhà ở. Long Đằng, thư tân bội hỏi, thế nào? Còn có thể căng chút thời gian Ta liền không trở về cùng, các ngươi là hoàng đế, hoàng hậu, xác thật cần thiết ở tại trong cung, trở về đi, bên này ta thủ chính là." Long Đẳng, Thư Tân sôi nổi gật đầu. Hai người cùng nhau hồi cung, lên xe ngựa, mới hơi hơi thở dài. Đảo mắt tới rồi 9 tháng, mấy cái thứ muội cũng muốn gả chồng, Thư Tân cũng không hảo tới tướng quân phủ, liền làm ti cúc, đàn sáo lại đây, lại thỉnh ngụy thư nhiên phu nhân lại đây chủ trì. Như vậy cũng coi như là thể diện. 9 tháng 17 xuất giá. Thư Tân, Long đẳng 15 liền ở lại đây, cũng hưu chiều 3 ngày. Mấy cái thứ muội hiện giờ sở gả nhân ra cũng không tồi, chủ yếu là hậu sinh hảo, tương lai cha mẹ chồng cũng là phân rõ phải trái người. Những cái đó gả đi ra ngoài thứ muội đều dịu già dắt trẻ trở về, tướng quân phủ tức khắc náo nhiệt lên. Quân Vương nhóm cũng mang theo tức phủ lại đây hỗ trợ. Thư Tân hiện giờ là hoàng hậu nương nương. Sự tình gì đều không cần nàng làm, chỉ lo ngồi ở trong phòng, nói giỡn liền hảo. Long ra bảo làm hai đứa nhỏ cấp thư Tân dập đầu, tiểu nhân cái kia đi đường không bao lâu, nói chuyện còn chảy nước miếng, nhưng thật ra đáng yêu khẩn. Cả gia đình não nhiệt cái đồng thời, cũng có chút ồn ào. Bất quá, tư tư mấy cái hài tử, nhưng thật ra vui mừng thực, một đám hài tử ở trong sân chơi đùa. Thư Tân đứng ở một bên nhìn, ôn nhu nở nụ cười. Nương nương Long gia bảo đê hoán một tiếng. Thư Tân quay đầu lại nhìn nàng một cái, "Têu Tẩu tẩu đi." Long gia bảo tức khắc liền đỏ hốc mắt. Sớm chút năm, nàng không quá minh bạch, Thư Tân hảo ý, hiện giờ lại đi xem những cái đó tỉ muội, mỗi một cái trở về thời điểm, sắc mặt hồng nhuận, trượng phu săn sóc tinh tế, hai tử ngoan ngoan đáng yêu. Cũng không có cái gọi là biểu muội làm thiếp, cũng coi như được với cử án Tề Mi, đem Nhật Tử quá có tư có vị. Tẩu tẩu Thư Tân hơi hơi mỉm cười, "Ân. Năm đó là ta không đúng, ngươi chớ có cùng ta giống nhau so đo, ta sớm đã biết sai rồi." Long Gia Bảo nhỏ giọng nói, mặt đỏ lên. Thư Tân nhìn Long Gia Bảo, "Đều đi qua, về sau hảo hảo sinh hoạt đi, không vì cái gì khác, vì hai đứa nhỏ, hai tử con nhỏ, có phụ thân cùng không phụ thân là hoàn toàn không giống nhau." Long Gia Bảo mở to hai mắt nhìn, "Tẩu tẩu, ta là không biết." Nhưng là ngươi quên mất, ca ca ngươi là ai, liền tính hắn không tra, cũng có người sẽ đem tin tức đưa đến hắn Long án thượng, hảo hảo ngẫm lại đi, đừng làm việc lốc. Thư Tân nói xong, thấy một cái hài tử quăng ngã, tiến lên đi dịu hắn. Long gia bảo đứng ở tại chỗ, lưng tâm đều là mồ hôi lạnh. Nàng cho rằng nàng làm thực bí ẩn. Nhưng là cẩn thận ngẫm lại, kia dược lai lịch cũng đã lộ ra manh mối. Nghĩ đến đây, Long gia bảo âm thầm nhéo nhéo khăn tay. Đợi sau khi trở về, liền đem dược cấp ngừng. Đến nỗi kia Lan Tư Nhan, hiện giờ lại lao lại xấu, Vạn Bình Sinh đã sớm ghét bỏ nàng. Đại ca lại nói, không thể sủng tiếp gì thế, nàng còn sợ Lan Tư Nhan không thành. Bất quá cứ việc như thế, vẫn là muốn đem hai đứa nhỏ bảo vệ tốt. Khuyên qua, Thư Tân cũng liền không ở nhiều lời. Thứ mỗi nhóm rốt cuộc là niệm thư Tân tỉnh, đối thư Tân đều nhiệt tình thực, cũng là chân thành. Lần này liền ở tướng quân phủ, chờ các nàng 3 ngày hồi môn thời điểm, chúng ta ở trong cung hảo hảo tụ tụ. Là, Tẩu tẩu. 9 tháng 17, mấy cái thứ muội gả chồng. Long Đằng làm hoàng đế, cũng là ca ca, nhưng thật ra một đám tự mình cũng ra cửa. Làm vô số người kinh ngạc, lại cũng bội phục. Có lẽ làm đại ca, đó là hẳn là giống Long Đằng như vậy, mặc kệ khi nào, hắn là cái gì thân phận, đều là ca ca mà thôi. Mọi người đều nghiêm túc phân phó, hảo hảo chiếu cố nàng, đừng cô phụ nàng. Mấy cái phỏ mã ra đều thận trọng hành lễ. Đây chính là hoàng đế dặn dò, ai dám không tử? Hôm nay lập tức gả đi ra ngoài mấy cái thứ muội, thả đều ở đế đô, này náo nhiệt liền không cần phải nói. Thượng quân phủ cũng vạn phần náo nhiệt. Tứ quốc sứ thần còn có nhà mình người, cũng bày mấy chục bàn, long đẳng cũng không bưng, ai tới kính rượu đều uống thượng một ly. Thư Tân ngồi ở nữ quyến bên này, nhưng thật ra không như thế nào uống rượu, gần nhất nàng không quá sẽ uống rượu, thứ hai cũng là không yêu này rượu mạnh. Thứ ba, em dâu nhóm cũng không khuyên. Một đám đều đang cười, cũng chính là Long Hạo tức phủ mang theo điểm u sầu, nhưng là cực đạo. Nhìn Thư Tân như vậy ôn hòa, cũng nhấp miệng nở nụ cười. Long Hạo sự tình, Thư Tân cũng là biết đến, cũng liền không hỏi. Buổi tối còn muốn ở tại tướng quân phủ. Thư Tân nhưng thật ra không sao cả, ở nơi nào đều giống nhau. Thứ mỗi nhóm cô ý cùng Tư Tư giao hảo, nhưng Tư Tư lại chỉ cùng 17 hảo. Hai người cùng nhau lớn lên, 17 khi còn nhỏ không thiếu ôm Tư Tư. Cho nên lần này, Thư Tân tính toán đem 17 mang trong cung đi dưỡng đến 18 tuổi lại xuất giá. Đến lúc đó gả qua đi, liền tính sinh hài tử, cũng đến 19, 20, cũng coi như là đại cô nương. 17 từ nhỏ dưỡng tại bên người, cảm tình tự nhiên là không giống nhau. Nương, buổi tối ta cùng cô câu ngủ, được không? Tư Tư lôi kéo Thư Tân làm nũng. Thư Tân gật gật đầu, "Hảo a, đi thôi." "Cảm ơn nương." Tư Tư ôm Thư Tân hôn một cái, lôi kéo 17 liền đi chơi. Nữ hải tử có nữ tử chơi pháp, 17 lại ôn hòa hiểu chuyện, cái gì đều nhường Tư Tư, còn che chở nàng, tâm tư linh hoạt, Tư Tư nói cái gì? Nàng đều biết. Thư Tân nhìn, cười mị mắt. Tị Cúc bước nhanh đi tới, ở Thư Tân bên tai nói nhỏ vài câu. Thư Tân kinh ngạc, người đâu? Ở bên ngoài, đã bị ngăn cản xuống dưới. Thư Tân trầm mặc. Thanh Thanh sớm không trở lại, vẫn không trở lại, vì cái gì hôm nay đã trở lại. Còn tránh ở chỗ tối nhìn, cũng không tiến lên đây. Thư Tân nhìn nhìn ngồi ở một bên cùng một vị phu nhân nói chuyện liêu thị, hơi suy nghĩ một nói nói, ta đi xem đi là. Thư Tân hôm nay ăn mặc thường phục, nhưng mặc dù là bình thường quần áo, theo công cũng là cực kỳ tinh xảo, mặt trên như cũ theo phượng hoàng, phát gian là năm đó cập kê thời điểm, Long đẳng cấp kia bộ đá quý đồ trang sức, Thư Tân chọn lựa mấy thứ đeo, cả người liền châu quang bảo khí sinh đẹp thực. Đặc biệt là làm hoàng hậu, khí chất thượng biến hóa càng là đại. Tuy rằng vẫn là dịu dàng, nhưng nhiều ít có đoan trang sắc bén hơi thở. Gia tướng quân phủ Thư Tân liền thấy cách đó không xa bị vây quanh Thanh Thanh. Một ít nhật tử không thấy, Thanh Thanh gầy rất nhiều, thấy Thư Tân thời điểm, Thanh Thanh hồng hộc mắt quay đầu đi. Thư Tân tiến lên, ý bảo vây quanh Thanh Thanh người đều thối lui, mới nói nói, "Về nhà đi. Ta lại đây xem một cái liền đi. Ngươi hiện tại đang ở nơi nào?" Thanh Thanh nuốt nuốt nước miếng, "Ta ở tại vùng ngoại ô Amnico." Thư Tân mới đánh giá Thanh Thanh, một thân xiêm y ẻo xám xịt. Sắc thật giống am ni cô vài dệt. Ở bên ngoài tóm lại không bằng ở nhà, Nương thực nhớ mong ngươi, năm đó sự tình, ta cùng nương đã biết, chúng ta không có trách ngươi ý tứ, về nhà đi, đừng ở bên ngoài ở, ngươi một nữ tử, am ni cô như vậy kham khổ địa phương, sẽ đem ngươi thân mình kéo hư, cùng ta trở về đi." Thư Tân nói, kéo Thanh Thanh tay. Thanh Thanh tay thô ráp rất nhiều. Mấy năm nay, trong nhà điều kiện hảo, Thanh Thanh cũng có nhà hoàn hầu hạ thường ngày chỉ cần làm theo thừa may và sống, bồi Liễu thị trò chuyện, quản quản gia lớn nhỏ sự tình liền hảo. Không nói sống trong nhung lụa, nhưng nhật tử là cực hảo quá, tay cũng tinh tế thực. Ta, ta. Đương ngươi à, của ta, về trước ra đi lại nói, nương rất là nhớ thương ngươi, ở đây người đến người đi, người khác nhìn không tốt. Thư Tân nói, kéo Thanh Thanh hướng trong phòng đi. Thanh Thanh dễ dụ hai hạ rốt cuộc vẫn là đi theo thư Tân trở về tướng quân phủ. Thư Tân làm ti cúc mang Thanh Thanh đi đổi một thân xiêm y, giề. 17 không phải có hai bộ tân y y phục, thập phần tố nhã, cấp Thanh Thanh xuyên liền hảo. Là 17 cũng hảo, tư tư cũng thế, đối Thanh Thanh rửa mặt trải đầu, nhưng là cảm tình lại không phải rất thâm hầu. Tỷ tỷ? Gì? Liền ở một bên nhìn. Tư tư nhưng tò mò, bởi vì nàng rời nhà trốn đi chính là cùng Thanh Thanh học. Nay một chút nhìn tựa hồ ăn rất nhiều đau khổ Thanh Thanh, tư tư rất nhiều lần muốn nói lại thôi. 17 lôi kéo nàng khẽ lắc đầu, tư tư mới nghe lời gật gật đầu. Thanh Thanh rửa mặt trải đầu một phen ra tới, lại thay 17 mới tinh xiêm y, man đẹp. Tư tư cũng là một trận gật đầu. Đa tạ. Thanh Thanh nói nhỏ. Nhưng thật ra tự nhiên hào phóng. Không có quan hệ, bàn trang điểm thượng có vật phẩm trang sức. Ngươi thích cái gì, cứ việc dùng là được, ta cùng Tư Tư trước đi ra ngoài chơi đùa, ngươi tử từ tới không đợi. Mười bảy nói xong, lôi kéo Tư Tư liền đi rồi. Thanh Thanh ngồi ở trước bàn trang điểm, nhìn bên trong vật phẩm trang sức, rất nhiều rất nhiều, đủ loại kiểu dáng, tinh xảo hoa mỹ, thanh nhã thuần tịnh, cái gì cần có đều có. Thanh Thanh nhìn nhìn trên người xem gì, chọn lựa hai dạng tố nhã tinh mỹ, làm nha hoàng cấp đeo thượng. Nhìn trong gương chính mình, Thanh Thanh mím môi, mới chậm dài đứng dậy, đi thôi. Thư Tân đem liếu thị kéo đến ấm tính, "Nương, Thanh Thanh đã trở lại." Nha liếu thị tức khắc vui sướng mặt phần, lôi kéo Thư Tân tay, "Thật sự đã trở lại sao?" "Ừ, thật sự đã trở lại." Liễu thị tức khắc liền đỏ hốc mắt, thấy Thanh Thanh đi tới thời điểm, càng là nhịn không được rơi xuống nước mắt. Liêu dì?" Thanh Thanh gọi một tiếng. Liêu thị tiến lên lôi kéo Thanh Thanh tay, xem lời Ở bên ngoài chịu ủy khuất đi, trở về liên hảo, trở về liên hảo. Thiên môn và ngữ chỉ hóa thành một câu, trở về liên hảo. Thanh Thanh cũng nhìn không được phía đỏ hốc mắt, ôm Liễu thì ẩn nhận không có khóc thành tiếng. Hảo, hảo, không khó chịu, trở về liên hảo, về sau cũng không thể bộ dáng này, có chuyện gì, cùng người trong nhà thương lượng chính là, chúng ta là người một nhà, mặc kệ sự tình gì đều có thể cùng nhau đối mặt, không cần một người gánh vác. Biết không?" Liêu thị Ôn Nhu nói nhỏ, Thanh Thanh khẽ gật đầu, rốt cuộc vẫn là khóc ra tiếng. "Liêu gì, ta nhớ kỹ, Hảo Hảo không khóc, đều là đại cô nương, còn khóc, một hồi mọi người đều muốn cười ngươi." Liêu thị Ôn Nhu cấp Thanh Thanh trả lau nước mắt. Thư Tân ở một bên nhìn, nhấp miệng cười nhạt. Có chút lời nói, nàng không tiện hỏi nhiều, hiện tại cũng không hảo nói nhiều, nhưng Thanh Thanh bình an trở về, Liêu Thị vạn phần vui vẻ, buổi tối ăn yến hội thời điểm, không khỏi uống nhiều chút rượu, lôi kéo Cung Yến nói thanh thanh đã trở lại, thật tốt. Cũng không hỏi thanh thanh mấy ngày nay đều đã xảy ra cái gì, đã trải qua cái gì, chỉ là lòng tràn đầy vui mừng, thanh thanh đã trở lại. Cung Yến đỡ Liêu Thị, chúng ta về nhà đi. Thanh thanh đâu? Liêu Thị say khướt hỏi. Chứ ở tại tướng quân phủ, ngày mai lại về nhà. Cung Yến nói nhỏ. Liêu thị thực tự hạn chế, liền tính uống rượu cũng sẽ không uống nhiều, hôm nay nghĩ đến là thật sự cao hứng cực kỳ. Chu tướng quân phủ a, kia a Tân đâu? Là hồi cùng sao? Liêu thị tiểu thanh vấn. Trước không trở về cùng, chúng ta về nhà đi. Cung Yến đỡ Liêu thị, thấy Liêu thị đứng không vững, đơn giản ôm nàng ra tướng quân phủ. Thư Tân đứng ở một bên nhìn nhấp miệng nở nụ cười. Thanh Thanh cũng cười. Hai người đứng chung một chỗ. Trời cao cũng không sai biệt lắm. Thư Tân quay đầu nhìn Thanh Thanh, "Đi thôi, chúng ta đi uống một chén." "Hảo." Thanh Thanh biết Thư Tân là muốn hỏi nàng một chút sự tình. Trong lòng chầm chậm, lại vẫn là đi theo Thư Tân tới rồi hoa viên nhỏ. Ti cúc sớm đã chuẩn bị tốt rượu, còn có mấy món ăn sáng. Đứng ở một bên hầu hạ, "Thanh Thanh Tỉ, người ngồi." Thư Tân mời một Thanh Thanh ngồi, thân thủ cấp Thanh Thanh rót rượu. "A Tân." "Ừm." Thanh Thanh muốn nói lại thôi. Nếu khó có thể mở miệng, liền đừng nói nữa, ta kỳ thật cũng không quá muốn biết ngươi đã từng đã xảy ra cái gì, bởi vì ta gặp được ngươi thời điểm, những cái đó đều đã qua đi, ta chỉ là tò mò, ngươi vì cái gì muốn cùng ngươi tỷ phu đi? Thư Tân hỏi trực tiếp, lại không đi xem Thanh Thanh. Hoa viên nhỏ im lặng, Thanh Thanh không nói gì, mà là bưng chén rượu nhẹ nhàng nhấp một ngụm, mới tiểu Thanh vẫn nói, "A Thần, sớm chút năm." Ngươi quá khổ sao? Ta là nói 13 tuổi không từ thư ra dọn ra tới phía trước. Thư Tân chờ mặc. Nàng biết lúc ấy Thư Tân là ngụy quất, thậm chí là muốn chết. Sau đó nàng tới. Thư Tân chờ mặc. Thanh Thanh tiếp tục nói, ở nguyên gia những năm đó, ta quá thư khổ, mẹ cả khẩu Phật tâm xà, giáp mặt một bộ sau lưng một bộ, vì đích tỉ, nàng không tiếc muốn chúng ta mấy cái thứ nữ ngày ngày đêm đêm làm theo thùa, khát khe chúng ta ăn mặc khắc khe chúng ta hết thảy chi phí, vì nàng nhi nữ, liền tính là chúng ta cái mạng, nàng cũng chưa bao giờ từng để vào mắt, mặt ngoài nói là sinh bệnh đã chết, lại trên thực tế là bán đi. Ta từ nhỏ không có mẫu thân, ta di nương trông như thế nào ta đều không có gặp qua, vì tồn tại, ta nơi trốn lấy lòng, chỉ nghĩ hảo hảo tồn tại, thật nhiều thứ, bởi vì ở nước mưa trùng quỷ lâu rồi, hai chân chết lặng đến không có trực giác, nóng lên đến cả người thiếu chút nữa chết đi chỉ có thể kéo dài hơi tàn tồn tại. Thằng đến kia một ngày, người kia xuất hiện, như vậy Ôn Nhu che chở, thật cẩn thận phản phất là hắn lòng bàn tay bảo, liền như vậy nháy mắt, liền trầm luân. Quản chi hắn là ta tỷ phu, cũng nghĩa vô phản cố. Thanh Thanh nói, tức khắc rơi lệ đầy mặt. Sau lại bị đích tỷ phát hiện, mẹ cả không nói hai lời liền đem ta bán đi, cũng dặn dò mẹ mỉn, đem ta bán rất xa, không bao giờ có thể trở về, mà xa nhất địa phương chính là biên cương quân doanh. Thanh Thanh nói, khóc ra tiếng, một hồi lâu mới nói nói, "A Thần, thực xin lỗi, ta không phải cố ý gạt của các người. ta chỉ là quá sợ hãi, cái này ra, như vậy ấm áp, không một người đối ta đều tốt như vậy, nếu đã biết ta thân phận, nhất định sẽ không lưu ta ở nhà, ta không dám nói, cái gì cũng không dám nói, mỗi một lần ta đều lấy muốn tìm được cái mộ nam nhân vì lý do, chính là ta biết, cái này nói dối." Sớm hay muộn là dấu không đi xuống, cho nên ngày đó ta đi rồi. Ta ở trên đường gặp tỷ phu, hắn nói hắn vẫn luôn ở tìm ta, có thể mang ta ra khỏi thành, ta liền tin hắn, chỉ là ta không nghĩ tới. Thư Tân nhíu mày, các ngươi lại ở bên nhau. Lần đầu tiên, có lẽ còn có thể nói muốn muốn nhảy ra hố lửa, nếu là lần thứ hai còn ở bên nhau, đó chính là xuẩn. Không có, đích tỷ tới. Không nói hai lời liền đem ta đưa đến đưa đến Amnico, sau đó ta liền vẫn luôn ở Amnico, lần này có thể ra tới. Thư Tân trầm mặc. Nàng không biết Thanh Thanh những lời này có bao nhiêu thật giả, càng không biết Thanh Thanh rốt cuộc rốt cuộc là như thế nào ra tới. Đã trở lại liền hảo, về sau đừng đi ra ngoài, bên ngoài nơi nào so được với trong nhà." Thư Tân nói, dơ lên chén rượu, chiều Thanh Thanh nói: "Hoan nên trở về, kế tiếp có tính toán gì không?" Cứ như vậy cả đời đều không gả chồng sao? Ngươi làm ta nghĩ lại đi." Thanh Thanh nói xong, cùng thư tân chạm cốc một chút, nhấp rượu. "Cũng đúng, hiện giờ như vậy, nương cũng sẽ không bức người, không gả liền không gả đi. Vậy con ngươi, tính toán đang ở nơi nào?" "Là ở tại thư gia, vẫn là cung phủ, hoặc là cùng ta tiến cung đi tiểu trụ mấy ngày." "Trước trụ cung phủ đi, đến nơi đi trong cùng, về sau lại nói." "Hảo." Hai người đều không nói chuyện nữa, liền như vậy uống rượu, Thư Tân thực mau say. Thanh Thanh cũng có chút mê màng, nhìn Thư Tân, duỗi tay nắm lấy Thư Tân tay. "A Tân, ta..." Thiên Muôn và ngữ, cũng không biết nói muốn từ đâu mà nói lên. Long đằng lại đây thời điểm, thấy Thư Tân say, bế lên Thư Tân, đối Thanh Thanh nói, "Ngươi cũng sớm một chút nghỉ ngơi." Nhiều thế nhưng một câu đều không có. Cùng trước kia không có bất luận cái gì khác biệt. Thanh Thanh kinh ngạc một chút. Long đằng đi rồi vài bước, dừng lại quay đầu nhìn Thanh Thanh, ngươi cũng không phải tiểu hài tử, như vậy chạy ra đi chẳng lẽ không biết người trong nhà sẽ lo lắng sao? Ta Long Đẳng cũng không ở nhiều lời, ôm Thư Tân đi rồi. Thanh Thanh ngồi ở trên ghế, một ly một ly uống rượu, đảo sau lại thời điểm, tay đều ở phát run. Nước mắt cũng là cái không ngừng. Nếu có thể, nếu có thể. Long Đẳng ôm Thư Tân trở lại ánh sáng mặt trời viện. Đem thư Tân đặt ở trên giường. Long Đẳng, tướng công, hoàng thượng, bệ hạ, vạn tuế ra thư Tân lôi kéo Long đằng tay, hì hì hỉ ngây nô cười. Thư Tân cùng liếu thị giống nhau, uống say rượu liền say nháo. Long Đẳng bật cười, ở đâu? Ta là hoàng hậu nương nương, ngươi muốn kêu ta hoàng hậu nương nương. Là, hoàng hậu nương nương. Thư Tân mở to mắt, nhìn Long Đẳng một hồi lâu mới nói nói, "Hầu hạ hoàng hậu nương nương rửa mặt trai đầu." Hào, làm người chuẩn bị nước ấm, Ôn Thư Tân đi cho nàng tắm rửa, lại cẩn thận cho nàng giặt sạch tóc, Ôn trở về đặt ở một bên chiếc ghế trên, cấp nhẹ nhàng trà lau tóc. Lánh Lưu Thương tiến vào thời điểm, liền thấy Thư Tân trên người cái hơi mỏng tràn, Long Đằng ngồi ở ánh đèn hạ cẩn thận cấp trà lau tóc. Uy. Ân. Long Đằng nhẹ nhàng lên tiếng. Hắn sẽ không ẩn thân thuật. Nhưng có lẽ là bởi vì trong huyết mạch cũng có về điểm này cùng lánh Lưu Thương tương tự lại là có thể cảm giác được Lãnh Lưu Thương đã đến. Tiểu Tâm cái kia Thanh Thanh a, trên người nàng có sợi nói không rõ dư vị, còn có nàng giống như sinh quá hải tử. Lãnh Lưu Thương nói, đi đến một bên lấy trái cây ăn. Trình mâm đều cho ngươi, đoan đi ăn. Long Đằng trầm giọng. Lãnh Lưu Thương nhướng mày, không sao cả thực. Bưng trái cây liền đi. Long Đằng nhìn thư Tân. Theo nàng biết, mấy năm nay Thanh Thanh đều theo khuôn Phép Cũ, đừng nói sinh quá hải tử. Liên tính là mang thai đều chưa từng. Như vậy lần này trở về nữ nhân giả. Giả đã trở lại, như vậy thật sự người kia đâu? Đi nơi nào? Ngày đó Thanh Thanh bị bất đắc dĩ cùng Phong Hoa đi, mà Phong Hoa lại lộng một cái giả trở về, nghĩ đến là ẩn núp không đi xuống, muốn chạy đến chỗ sáng. Nếu là giả, tự nhiên không thể đưa đến cung phủ đi. Đưa tôi trong cung đi sao? Nghĩ đến đây, Long Đẳng cảm thấy Việc này vẫn là muốn cùng thư Tân thương lượng mới được. Dịch quán. Trần Văn Vũ nhẹ nhàng vuốt ve trong lòng ngực Miêu Nhi, Miêu Nhi thoải mái thích thú thực. Thái tử ca ca, chúng ta thật sự phải về Trần Quốc sao? Người không nghĩ trở về? Trần Văn kết hỏi. Ta sắc thật không quá muốn đi, ta tưởng Tiên cung. Làm Long đẳng nữ nhân, Thái tử ca ca có biện pháp sao?